Thời tiết càng ngày càng lạnh, một hồi tuyết ý bảo mùa đông đã đến, mà cuối cùng một mảnh đông tuyết hòa tan, tác đại biểu cái này dài dòng vào đông rốt cuộc qua đi. Đông đi xuân tới, xuân đi đông tới, đảo mắt chính là năm. Đứng ở phố xa trước chờ khi, quý thính thính đã đến hướng ba cánh thảo luận khởi đường triều tuổi trẻ tể tướng, hoàng hốt lại cảm thấy đương nhiên. Nay năm thân đồ xuyên thanh danh đại táo, không thể so phụ thân hắn kém, lại bởi vì phía sau không có thế gia duy trì, hoàng thượng đối hắn tựa hồ thực yên tâm nhanh như vậy đi lên trên một chút cũng không kỳ quái, mà thân đồ xuyên cũng làm tới rồi hắn lúc trước nói cùng nàng làm xong toàn người xa lạ, mấy năm nay ngẫu nhiên gặp mặt cũng hoàn toàn đem nàng coi như không khí, nửa cái ánh mắt đều thiếu phụ. Điện hạ, một cái đường hồ lô chọc đến trước mặt, quý thinh chớp một chút đôi mắt, mỉm cười từ trương thịnh tiếp nhận đi, trương thịnh là năm đó thành ngọc quan một chuyện duy nhất sống sót người, dưỡng hảo thương sau liền làm nàng thị vệ, hiện giờ cũng nhiều năm. thiên quá lạnh, điện hạ vẫn là lên xe ngựa đi. Lúc này có tiểu tuyết rơi xuống, Trương Thịnh chủ động giúp nàng bung rủ. Quý Thính cắn một ngụm đường hồ lô, ta muốn chạy đi, trong xe ngửa quá buồn. Vậy được rồi, điện hạ để ý lộ hoạt. Trương Thịnh bất đắc dĩ, đành phải cùng bên người nàng bung rủ. Quý Thính cười cười cùng hắn nhàn thoại, không phải làm ngươi nhiều hưu mấy ngày sao, như thế nào như vậy suốt ruột trở về đường trị, cẩn thận nhà ngươi vị kia ghen. Nàng mới sẽ không, nàng thích nhất điện hạ, mấy ngày trước đây còn ở tài bố phải cho điện hạ làm cái váy. Nhắc tới người trong lòng, Trương Thịnh mặt có chút hồng. Quý Thính xem hắn bộ dáng này liền cảm thấy hảo chơi, còn chưa chờ lại đánh, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Trương Thịnh theo bản năng hộ ở nàng trước người, một con lại còn không quên vì nàng bung dù Mấy thất ngựa ở bọn họ trước người cách đó không xa dừng lại, đi đầu nhân thân màu đen mãng bảo, đầu đội thâm sắc ngọc quan, thân thể thẳng thắn vai rộng eo thon, tuy rằng tướng mạo thanh tuấn quá mức, nhưng quanh thân uy nghiêm chi khí gọi người không dám nhìn thẳng hắn mặt. Quý Thính sửng sốt một chút, Tuy rằng phía trước hoàng gia buổi tiệc thượng gặp được quá vài lần, đảo không nghĩ tới sẽ ở trên đường cái gặp được. Điện hạ trương thịnh cảnh giác nhìn thân đồ xuyên, trưởng công chúa cùng vị này thân đồ thừa tướng bất hòa, đã là người trong thiên hạ đều biết sự, nếu người này dám nói năng lố mãng, hắn định đánh bạc mệnh cũng muốn cho hắn giáo hấn. Quý thính du mắt cười cười, xoay người chiều ven đường đi đến, xem như đem lộ làm ra tới. Thân đồ xuyên ánh mắt thanh lánh, ở nàng cùng trương thịnh chi gian dạo qua một vòng sau, lạnh mặt giá mã rời đi Chương 50. Cái kia thân đồ xuyên tính thứ gì, liền tính làm tể tướng thì thế nào, điện hạ chính là hoàng thân quốc thích, thật sự là làm cản. Trương Thịnh tùy quý thính trở lại công chúa phủ, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Phù Vân, hùng hùng hổ hổ nói hôm nay sự. Bọn họ hai cái tuổi xỉ, thực có thể chơi được đến cùng đi, hiện giờ đã là đặc biệt tốt bằng hữu. Phù Vân nghe xong cũng thập phần tức giận, đem cỏ đuôi chó ném đi ra ngoài, lão tử lúc trước nếu biết hắn là cái như vậy lòng lang dạ sói người, nên tự cấp hắn thuốc bổ hạ độc. Sớm biết rằng hắn là loại người này, lúc trước nên ở hắn trước khi rời đi đánh hắn cái chết khiếp. Trương Thịnh cũng đi theo phụ họa. Hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được tiếc đối. Nếu biết thân đồ xuyên hiện giờ sẽ trở thành không thể trêu vào tồn tại, lúc trước thật nên tấu một đốn. Mấy năm nay bởi vì điện hạ nộp lên binh quyền, hoàn toàn thành nhàn rỗi ở nhà trưởng công chúa, nàng hy vọng đã sớm đại suy giảm. Hơn nữa hiện giờ lợi hại nhất thân đồ thừa tướng cùng công chúa không hợp. Một ít tưởng đầu thảo càng là cùng công chúa phủ phân rõ giới hạn, hiện giờ công chúa phủ đã sớm không còn nữa năm đó huy hoàng. Tiểu thiếu ra, không bằng chúng ta che mặt lẹn vào phủ thưa tướng, đi cho hắn cái giáo hơn thế nào. Trương Thịnh đề nghị. Phù vân buông tiếng thở dài, thôi bỏ đi, như thế hành sự tuy rằng có thể giải nhất thời chi khí, nhưng cũng sẽ cho điện hạ giức lấy vô số phiền thoái, vẫn là không cần phản ứng hắn, mắt không thấy ít nhất có thể tâm không phiền. Hiện giờ phù vân đã trưởng thành đại nam nhân. Hơn nữa công chúa phủ ngày càng suy tàn, làm việc đã sớm không hề giống năm trước như vậy xúc động ngạ mạn Hắn chỉ hận chính mình không phải làm quan liêu, nếu không ít nhất có thể đi chiều làm việc, nói không hảo liền thành điện hạ hậu thuẫn. Ta thật sự là khí bất a Trương Thịnh thập phân buồn bực, năm đó hắn huynh đệ vì bảo hộ thân đồ xuyên cha mẹ mà chết, hiện giờ lại muốn xem thân đồ xuyên như vậy làm lơ điện hạ. Hắn thật thế điện hạ không đăng giá, thế các huynh đệ không đăng giá. Phù vân thật sâu buông tiếng thở dài. Vẻ mặt tang thương vô vô bờ vai của hắn. Một màn này dừng ở quý thính mắt, nàng nhịn không được nở nụ cười. Này hai người phòng chừng còn cảm thấy ta hủy khuất thật sự đâu. Lúc này nàng liền ngồi ở phòng rửa cửa sổ dương nệm thượng, vốn là căng ra cửa sổ thấu thấu phong, kết quả liền nhìn đến này hai người đầu đối với đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Ở bên cạnh ghế trên uống trà mục dữ chi, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Bọn họ không biết lúc trước là điện hạ cho phép, thân đổ xuyên mới có thể đoạn tuyệt quan hệ rời đi, tự nhiên thế điện hạ hủy khuất. Loại sự tình này cũng không có biện pháp giải thích, tổng không thể nói thân đồ xuyên nếu muốn con đường làm quan thông suốt, liền không thể cùng ta công chúa phủ sinh ra liên hệ đi. Quý thính buông tiếng thở dài. Nàng đã sớm nghĩ kỹ thân đồ xuyên lúc trước vì cái gì phải đi, hoàng đế tuy rằng thu hồi nàng binh quyền, nhưng trước sau kiên kỵ công chúa phủ mấy năm nay thế lực, thân đồ xuyên muốn chạy con đường làm quan trọng chấn thân đồ ra, liền cần thiết cùng nàng phân rõ giới hạn, cho nên nàng suy nghĩ minh bạch lúc sau liền phối hợp. Nàng tuy rằng không nghĩ làm thân đồ xuyên đi con đường này, nhưng hắn nếu đã làm lựa chọn, kia nàng liền sẽ không trở thành hắn chướng ngại vật. Mục giữ chi cười cười, điện hạ dụng tâm lương khổ, thân đồ xuyên tuy rằng không thể tự mình nói lời cảm tạng, nhưng cũng có thể tưởng được đến, hắn đối điện hạ lòng mang cảm kích. Cảm kích đảo không cần, chính là thấy ta thời điểm có thể hay không thiếu bãi điểm sú mặt đâu quý thính biểu môi, mỗi lần gặp được đều sẽ nhìn đến hắn vẻ mặt lãnh đạo, làm đến ta đều không muốn ra cửa, sợ ở bên ngoài đụng tới hắn. Lần sau nếu giữ chi nhìn thấy hắn, liền cùng hắn thương nghị một chút, đều hắn thái độ hảo điểm như thế nào. Mục giữ chi mỉm cười nhấp một ngụm trà nóng. Quý thính suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, nhịn không được cười, thôi đi, so với ta hắn giống như càng chán ghét ngươi, ngươi nếu như đi nói, không chừng hắn muốn như thế nào nhục nhã ngươi. Bất quá liền hắn cái này tính tình, thế nhưng cũng có thể bỏ đến thừa tướng vị trí, thật là quá thần kỳ. Thân đổ xuyên chỉ dùng 5 thời gian liền vị cực nhân thần, đoạn tâm sớm phi năm đó thân đổ công tử. Điện hạ liền không cần lo lắng hắn. Mục giữ chi cười nhạt nói. Quý thính núm bay, tựa hồ không chút nào để ý, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi, chưa nói tới lo lắng. xác thật cảm khái, hắn hiện giờ hẳn là cũng coi như dương mi thổ khí, không ổng công năm đó chúng ta giúp hắn một hồi. Mục giữ chi buông tiếng thở dài. Quý thính du mắt không có nói tiếp, trong lòng lại nghĩ, hắn mới không có dương mi thổ khí, hắn nếu là dương mi thổ khí, vì sao thế giới này nhiệm vụ còn không có thành công. Hoàng thượng hai ngày trước triệu ta vào cùng, điện hạ lúc ấy đi thường mai, liền không có nói cho ngươi. Mục giữ chi thay đổi cái đề tài. Quý thinh nữ mẩy, lại tìm ngươi đòi tiền. Sĩ nông công thương, thương vì nhất tiện, hoàng thượng tiêu ta nhiều ra chút quân phí, ngày sau hảo cho ta cái hoàng thương tên tuổi, nhiều ít địa vị có thể bay lên chút. Đánh rắm. Quý thính có chút bực, hắn chính là ở áp bức chúng ta, tuy rằng cùng man tộc đánh vài lần trượng, nhưng mấy năm nay quốc tràn đầy, xa không đến yêu cầu bá tánh bỏ vốn thời điểm. Nếu ngươi không phải ta người, hắn tự nhiên sẽ không như vậy hà khổ ngươi. Nếu là gia bạc có thể mua hắn cái an tâm, liền cũng đủ. Mục Dữ Chi buông tiếng thở dài. Quý Thính lại khí không thuận, mấy năm nay hoàng đế quyết tâm thanh trừ công chúa phủ thế lực, nàng cũng là nhường rồi lại nhịn, chẳng sợ trừ hiến có đại tướng chi tài, phù vân đọc sách thiên phú thật tốt, nàng cũng không làm cho bọn họ đi tham gia khoa khảo, chỉ có Mục Dữ Chi làm buồn bán một chuyện nàng không làm thu liễm, không nghĩ tới hoàng thượng lại liền này đều xem bất quá đi. Ngọn ý nhi này thật chẳng ghét, ta liền chưa thấy qua so với hắn càng người đáng ghét. Quý thính hầm hừ, Mục giữ chi không nhịn cười ra tới, cầm cái ly cũng bắt đầu run, đành phải chạy nhanh đem cái ly bông. Quý thính ta hắn liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì, buồn cung nói được không đúng. Không có, chỉ là xem điện hạ như thế che chở giữ chi, giống như giữ chi càng giống cùng điện hạ có đồng bào chi nghị thân nhân. Giữ chi cảm thấy vui mừng mà thôi mục Dữ chi trên mặt cười thu liêm chút, trong lúc lơ đang nói, hoàng thượng cũng là sợ đi. Hắn cùng hoàng hậu nương nương đến nay không còn, mà hắn thân mình càng thêm yếu đi, bởi vậy càng sợ mất đi đối thiên khải khống chế. Quý Thính cười lạnh một tiếng, hắn xứng đáng. Có lẽ là nàng cùng thân đồ xuyên không chết hiệu ứng bươm bướm, nguyên lúc này kỳ thật đã kết cục, mà quý phi nữ chủ cũng cấp hoàng đế sinh cái hài tử, nhưng hiện thực sinh hài tử tình tiết không chỉ có không có, hoàng đế 2 năm trước còn sinh một hồi bệnh nặng, khi đó thân thể liền mệt, mỗi ngày xem tấu chương đều không thể lâu lắm, càng đừng nói sinh hài tử. Đây cũng là vì cái gì thân đồ xuyên sẽ thăng đến nhanh như vậy nguyên nhân, hoàng đế thân thể đã không thể xử lý quá nhiều công sự, hắn nhu cầu cấp bách một cái phi thế gia xuất thần lại cùng hoàng thân quốc thích không hợp người thế hắn xử lý chính sự, cho nên mới cho thân đồ xuyên sẽ. Ngoài cửa sổ truyền đến hai cái đại thiếu năm tiếng cười, quý thính hơi hơi hoàn hồn. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ bông tuyết. Lần đầu tiên ở một cái thế giới đại lâu như vậy, nàng đều mau đã quên chính mình là cái người xuyên Việt Phụ vân Chương thịnh đừng ở bên ngoài thì thầm chạy nhanh tiến vào lấy sửa ấm như vậy lanh thiên là tưởng sinh bệnh sao nàng này một giọng nói giống song tức khắc linh đài thanh minh thần thanh khí sảng nhìn đến bên ngoài hai người kệ ra quần hướng trong phòng chạy khi tâm tình càng là sung sướng điện hạ cũng liền khi dễ khi dễ bọn họ mục dữ chi bật cười quý thính hừ nhẹ một tiếng nhìn cửa phòng bị mở ra hai người hướng trong phòng tế lại vừa vặn gặp được mấy cái tới đưa thức ăn nha hoàn liền tiếp nhận mâm trực tiếp vào được điện hạ Đây là cái gì hiếm lạ vật, ta ban đầu trước này chưa thấy qua. Phù vân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mâm điểm tâm. Quý thính nghe vậy dừng một chút, cũng đi theo nhìn qua đi, xác thật là chưa thấy qua đồ vật. Nàng trước tiên quét mục giữ chi liếc mắt một cái, đây là ngươi làm ra. Mục giữ chi cửa hàng trải rộng thiên hạ, cũng liền hắn có thể làm ra loại này hiếm lạ cổ quái thức ăn. Mục giữ chi du mắt, khoe miệng ngậm một chút khó lường cười, là phiên bang tiếng cống, mãn hoảng cùng cũng liền hai bản. Ngươi từ hoàng thượng kia làm ra a quý thính méo lên một cái vừa muốn ăn, nghĩ đến cái gì sau giận mà bông, có phải hay không hắn cùng ngươi muốn xong bạc thưởng. Liên như vậy điểm chó má điểm tâm đổi đi chúng ta nhiều ít bạc. Điện hạ cảm thấy hoàng thượng bỏ được thưởng cho ta. Mục giữ chi bật cười. Quý thính chứng mắt, như thế nào, hắn thật đúng là ít giá rõ ràng bán. Muốn mà sao? Ngài vẫn là ăn đi. Mục giữ chi bất đắc dĩ, nhìn đến phủ vân ăn xong một cái còn muốn lại lấy khi, không lưu tình chút nào gõ hắn một chút. Phù vẫn bất mãn, làm gì a mục kaka, ta đói bụng. Đói bụng làm phong bếp làm các ăn, cái này là điện hạ mục dư chi nói xong nhìn về phía quý thính, điểm tâm bản thân không đáng giá cái gì tiền, nhưng bên trong dùng thiền sơn thượng một loại thảo dược, có thể cường thân kiện thể kéo dài thọ mệnh, là khả ngộ bất khả cầu, nhưng loại này thảo dược tháo xuống cái canh giờ liền sẽ khô héo, chỉ có thể xoa đến mặt làm thành thức ăn mới có thể đưa tới kinh đô. Nguyên lai like là đối thân mình đồ tốt ta, kia vẫn là cấp điện hạ ăn đi. Phu vân lập tức đem ngâm đẩy đến quý thính trước mặt. Ở mọi người dưới ánh mắt, quý thính vẻ mặt vô ngự an một khối, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau ý thức được không đúng, thứ này muốn thật như vậy chân quý, hoàng thượng như thế nào bỏ được cho người a? Cầu hoàng đế hiện tại thân thể một ngày không bằng một ngày, theo lý thuyết hẳn là luyến tiếp mới đúng. Điện hạ liền an tâm ăn đi, tổng không phải là giữ chi trộm trở về. Mục giữ chi cười nói, quý thính tưởng tượng cũng là... Đơn giản liền ghé vào bên cửa sổ ăn, thấy người này đều nhìn chầm chằm chính mình, liền kiên chỉ muốn theo chân bọn họ phân, bọn họ cái ngoan cố bất quá nàng, chỉ có thể bồi đem điểm tâm phân, lúc này mới từng người tan đi. Theo một hồi đại tuyết đã đến, thời tiết hoàn toàn rét lạnh lên, hoàng đế bệnh càng trọng, cả người đều gầy ốm không ít, quý thính bắt đầu thường xuyên vào cung, đi xem vị này đồng bào đệ đệ. Lại là một ngày sáng sớm, quý thính ngủ một giấc tỉnh lại, bên ngoài đã là ngân trang tố khỏa. Trên mặt đất tuyết động đều trở nên thật dày một tầng. Hôm nay cũng muốn vào cung hầu bệnh, quý thính ngồi ở trong xe ngựa hướng hoàng cung đi, mau đến cửa cung khi đột nhiên tới hương thú, dừng lại đi, buồn cung phải đi qua đi. Điện hạ, hôm nay trời ra rét, vẫn là không cần ra tới. Trương thịnh thanh âm ở bên ngoài vang lên. Quý thính đem chính màu đỏ áo choàng xuyên đến trên người, chính là muốn nhiều rèn luyện một chút mới được, bằng không về sau thân thể khẳng định một ngày không bằng một ngày. Xuyên qua đến lâu rồi. Nàng cũng sắp giống thế giới này, nữ hài tử giống nhau, trở nên kiểu kiểu nhược nhược. Đúng vậy. Trương Thịnh bất đắc dĩ, chỉ phải kêu Sa Phu ở một bên dừng lại, đỡ Quý Thính xuống xe ngựa khi, còn nhỏ thanh nói thầm một câu, sớm biết rằng điện hạ như vậy cố chấp, đã kêu chử đại ca tới tạm. Chuyện này không chuẩn nói cho hắn. Quý Thính ta hắn liếc mắt một cái, nếu là bị trong nhà kia mấy cái đã biết, nàng lại phải bị nói một hồi. Trương Thịnh thấy nàng kiên trì, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Quý Thính lúc này mới yên tâm. Ý cười doanh doanh dọc theo ven đường đi phía trước đi, chân đạp lên tuyết thượng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, tiêu nàng cả người đều sung sướng lên. Trương Thịnh cũng nhìn không được cười, nơi này tới gần hoàng cung, từ trước đến nay là thành tịnh chỗ, lúc này mãn thế giới bạch, chỉ có điện hạ một đạo tươi đẹp hồng, cực kỳ giống hắn thường đi mua đường hồ lô. Quý thính vừa quay đầu lại liền nhìn đến trên mặt hắn cười, lập tức meo lại đôi mắt, người cười cái gì? ty trước không có, ty trước chỉ là cảm thấy nếu là nhân nhân nhìn đến điện hạ xuyên cái này áo choàng, định là muốn cao hứng. trương thịnh có chút ngượng ngùng, hán khẩu nhân nhân, đó là hán phía trước nhắc tới quá người trong lòng. quý thính cúi đầu xem một cái trên người áo choàng, ta cũng cảm thấy thập phần đẹp, thay ta cảm ơn nàng. ti chức sẽ truyền đạt, điện hạ không chê liền hảo. cái này áo choàng là nhân nhân dùng toàn bộ tiền riêng mua tới nguyên liệu, tuy rằng ở bình dân áo vải đã xem như thượng thừa vải dệt, nhưng đối với điện hạ tới nói, lại là ngày thường tuyệt không sẽ coi trọng. hiện tại điện hạ chịu xuyên bọn họ liền đã thực cảm kích. hắn vừa dứt lời, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ phía sau đi tới, hắn liền che chở quý thính hướng ven đường đi đi. quý thính không lắm để ý, chiều hắn lúc lắc, xoay người bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi. này có cái gì nhưng ghét bỏ, trên đời nhất khó được, đó là này từng đường kim mũi chỉ tâm ý, buồn cung có thể được đến liền đã là vạn phần vinh hạnh, tự nhiên thích vô cùng. điện hạ thích liền hảo. trương thịnh nghe vậy có chút kích động, từ bọn họ bên cạnh trải qua trong xe ngựa. Một cái thư đồng đang ở châm trà, nghe vậy mắt lộ ra khinh thường, trên đời này thật sự có nam tử vì hống nữ tử niềm vui, cô ý khâu vá quần áo sao? Sợ không phải vì trưởng công chúa quyền thế đi. Chủ vị người trên không nói, thư đồng nhịn không được lại nhiều một câu miệng, này trưởng công chúa cũng thật là, nhiều năm như vậy cũng không gả chồng, chỉ cung nàng những cái đó nam nhân pha trộn, quả thực là không ra thể thống gì, vì ta bối người đọc sách sở chơ chẽn, ngài nói đúng sao đại nhân? Chủ vị thượng nhắm mắt dưỡng thần người đầu ngón tay giật giật, hồi lâu lúc sau chậm rãi mở to mắt, một đôi thanh lánh con ngươi tràn đầy hờ hững, liền tứ thư đều chưa từng đọc xong người, cũng xứng tự xưng người đọc sách. Tiểu nhân biết sai rồi. Thư đồng vội vàng quỳ xuống nhận sai. Thân đổ xuyên nhắm mắt lại, ngày mai khởi không cần lại đi theo ta, hồi ngươi nguyên lai like địa phương đi. Tiểu nhân biết sai rồi, đại nhân tạm tha tiểu nhân lần này đi. Thư đồng ban đầu là ở bên trong phủ làm gã sai vật, bởi vì nhận biết mấy chữ mới bị dịu dắt. Nếu là lại trở về, bị người nhạo báng không nói, tương lai cũng lại vô sẽ trở nên nổi bật. Thân đổ xuyên không nói, thư đồng lại cầu hai câu, lại không dám nhiều lời, sắc mặt hôi bại nhận mệnh. Quý thính trên đường ham chơi, đến hoàng đế tẩm điện khi đã muộn rồi non nửa cái canh giờ, nàng vội vội vàng vàng chạy đến trong điện, chiều dương bệnh thượng hoàng đế hành lễ, trên đường đại tuyết không dễ đi, xe ngựa phá hủy ở nửa đường, thần đã tới trưởng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng tỷ là hôm nay trời giá rét ngủ nhiều một lát lười giấc mới vẫn đi. Nếu không như thế nào thân đồ liền không vãn. Hoàng đế đánh thanh âm vang lên, lộ ra một cổ lâu bệnh suy yếu. Quý thính theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện thân đồ xuyên cũng ở, nàng ánh mắt ở trên mặt hắn vội vàng đảo qua, liền túi đầu ngượng ngùng nói, Hoàng thượng, Hoàng tỷ cũng là sĩ diện người nột. Thôi thôi, cho chấm này sĩ diện Hoàng tỷ ban tòa. Hoàng đế nhịn không được nợ nụ cười, theo sau một trận hò khan. Quý thính vội vàng qua đi giúp hắn chụp bối, chờ hắn khụ xong không màng dơ loạn trực tiếp cầm khăn giúp hắn xoa xoa, lúc này mới nhớ tới hỏi, Hoàng thượng, như thế nào không thấy quý phi nương nương? Thân đổ xuyên nhìn nàng cầm khăn tiến lên, lãnh đạm đôi mắt giống như không có nửa phần cảm xúc. Không cần cùng chấm đề nàng. Hoàng đế nói xong, nhìn quý thính khăn, sắc mặt lại vừa chậm, trên đời này đãi chấm tốt nhất, quả nhiên là hoàng tỷ, đến nỗi người khác, cũng đừng để ra. Nguyên lai like là lại cãi nhau a quý thính trong lòng sách một tiếng, cười an ủi hắn hai câu liền hồi chính mình vị trí thượng. Hoàng đế cùng Quý phi này đối nam nữ chủ, đại khái ứng câu kia chuyện xưa đã kết cục, nhưng sinh hoạt còn ở tiếp tục, nguyên chỉ viết đến hai người giải trừ sở hữu hiểu lầm về sau cầm sắc hòa minh, lại không có viết lúc sau lại sẽ phát sinh tân khắc khẩu tân đoán hận. Hiện giờ lại là tuyển tú lúc, hoàng đế mấy năm trước đều vì quý phi không có tuyển, nhưng liên tiếp nhiều năm như vậy không có con nối dõi, hoàng đế áp lực cũng càng lúc càng lớn, năm nay rốt cuộc nhà ra muốn tuyển chút tú nữ vào cùng, hiện giờ này hai người phòng trừng nguyên nhân chính là vì việc này cãi nhau đâu. Quý thính làm bộ làm tịch hầu hạ xong, liền đem thượng việc đều giao cho cung nữ, chính mình khiết đến một bên ăn điểm tâm. Hoàng đế hoãn lại đây sau, liền bắt đầu cùng thân đồ xuyên cùng xử lý chính sự, quý thính khó được gặp được này phó cảnh tượng, nhịn không được nhiều nghe xong vài câu. Tuy rằng biết thân đồ xuyên hiện giờ là một người dưới triều đình trọng thần, mà khi nghe được hắn dễ dàng tả hữu hoàng đế ý tưởng khi, quý thính vẫn là không khỏi liễu lưới. Bồi ngồi hơn một canh giờ, hoàng đế rốt cuộc mệnh mỏi nằm xuống. Tiêu thân đồ xuyên đem dư lại đồ vật lấy về đi xử lý, đồng thời cũng làm quý thính đi trở về. Thân đồ đưa hoàng tỷ trở về đi. Hoàng đế nằm hảo lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia hài hước. Quý thính trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, nghĩ thầm này cẩu đồ vật chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Thân đồ xuyên hiện giờ cùng nàng chính là người lạ người, thế nhưng còn gọi nhân gia đưa nàng. Nàng đang muốn cự tuyệt, liền nghe được hoàng đế mở miệng, không phải nói xe ngựa hỏng rồi, tiêu thân đồ đem ngươi đưa trở về, chấm cũng hảo yên tâm. Hoàng thượng trong cung chẳng lẽ nghèo như vậy sao? liền chiếc xe ngựa đều không có. quý thính vẻ mặt vô ngữ, hoàng đế liền thích nàng kháng cự thân đồ xuyên bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, chơi tâm càng trọng lên. đúng vậy, trong cung đặc biệt nghèo, cho nên việc này chỉ có thể giao cho thân đồ. quý thính hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, thần tuân mệnh. nhân gia đều nói như vậy, nàng lại chống đẩy cũng có vẻ không thích hợp, quý thính chỉ có thể đi theo thân đồ xuyên đi ra ngoài. Từ Hoàng đế tẩm điện đến cửa cung, có rất dài một đoạn đường muốn cùng đi, quý Thính suy nghĩ có chút phát tán, đột nhiên nhớ tới năm trước hai người cũng là như vậy về nhà, chỉ là lúc ấy thời tiết không có hiện tại như vậy giá lạnh, thân đồ xuyên cũng không có như bây giờ trầm mặc. Đang ở thất thần, dưới chân đột nhiên giẫm đến một khối kết bang địa phương, quý Thính kinh hô một tiếng ngửa về phía sau, sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt lại. Vốn tưởng rằng chính mình phải bị tàn nhẫn quăng ngã một chút, lại bị một con đại ôm eo, trực tiếp mang vào một cái lạnh leo ôm ấp. Quý thính sợ tới mức rụt một chút, lúc này mới cẩn thận mở to mắt, nhìn đến thân đồ xuyên gần trong gang tức mặt sau, vội vàng sau này lui một bước, cùng hắn cách ra một khoảng cách. Đa tạ thân đồ đại nhân. Quý thính mỉm cười nói. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục bình tĩnh đi phía trước đi, phản phất một cái giả thiết tốt khí người giống nhau, chết lặng thả lạnh nhạt. Quý thính vô ngữ một cái trước mắt, vẫn là theo đi lên. Mục giữ chi cửa hàng không có. Bên hai đột nhiên truyền đến một cái không thể hiểu được vấn đề. Quý thính trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, sững sốt một chút sau mới ý thức được là thân đồ xuyên ở cùng chính mình nói chuyện, không khỏi rất là ngạc nhiên. Hắn cùng chính mình nói chuyện ai, đây chính là năm qua lần đầu tiên. Cửa hàng con hảo, thân đồ đại nhân vì sao như thế hỏi. Quý thính nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cẩn thận một chút, rốt cuộc năm qua đi, ai cũng không biết hiện giờ hắn suy nghĩ cái gì, vạn nhất muốn dùng vạn ngã chính mình tới lấy lòng hoàng thượng, kia thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Thân đồ xuyên hờ hững liếc nhìn nàng một cái, Nếu cửa hàng còn hảo, vì sao sẽ dẫn ngươi xuyên này rách nát áo choàng ra tới? Cái gì kêu rách nát áo choàng? Bồn cung này siêu ý gì chính là tốt nhất gấm vóc chế thành, nếu đây cũng là rách nát, thân đồ đại nhân không khỏi ánh mắt quá cao chút. Quý thính có chút sinh khí, cảm thấy người này không khỏi quá sẽ không nói, còn không bằng không phản ứng nàng đâu. Thân đồ xuyên đấy mát xẹt qua một tia khinh thường, nguyên liệu là hảo, nhưng thủ công lại chưa chắc, điện hạ mặc vào giống xuyến đường hồ lô. buồn cung thích. Đó là trên đời này tốt nhất Siêm Ý hiểu nhân nhân là thương hộ chi nữ, ngày thường nhất không kiên nhẫn làm này đó, tự nhiên nghệ so ra kém những cái đó học nhiều năm tú nương, Quý Thính Thính đến hắn chửi bới chính mình Siêm Ý, đi tức khắc không nghĩ cùng hắn nói chuyện, thân đồ đại nhân chưa từng được đến quá người khác tặng Ý Ý, tự nhiên không biết trên đời này quan trọng nhất chính là tâm ý. Nói chuyện, Quý Thính liền thấy được phía trước chờ Trương Thịnh, lập tức nhanh hơn bước chân vượt qua thân đồ xuyên, nửa câu lời nói đều không nghĩ nói với hắn. Thân đổ xuyên lạnh mặt đi phía trước đi, còn chưa chờ hắn đến cửa cung trước, quý thính cũng đã vào chính mình xe ngựa, liêu mảnh đối hắn nói, buồn cung xe ngựa đã tu hảo, liền không nhọc thân đổ đại nhân tạo. Đây là hoàng mệnh. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, quý thính hiện tại không nghĩ thấy hắn, vậy làm phiền thân đổ đại nhân xe ngựa đi theo bổn cung mặt sau, đến công chúa phủ lại trở về. Nang đào muốn nhìn, người này có thể hay không khởi quần đánh giấm. Sự thật là, hắn sẽ. Quý thính tới rồi công chúa phủ trước cửa. Vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến nhà mình xe ngựa mặt sau còn theo một chiếc, lập tức có chút vô ngữ, nhưng Nghị Nghị vẫn là chuẩn bị đi qua đi theo hắn nói cá biệt. Trương Thịnh muốn đuổi kịp, Quý Thính sợ Thân Đồ Xuyên nói cái gì cẩu lời nói xúc phạm tới hắn, liền không có đáp ứng, một mình một người đi đến Thân Đồ Xuyên xe ngựa trước, đại nhân đã thực hiện xong chức trách, bổn cung liền không tiễn đại nhân. Trong xe ngựa người không nói gì, Quý Thính hít sâu một hơi, xem một cái lui tới đám người, cắn răng xoay người đi trở về. Nàng chính là đầu gốc có bệnh Mới có thể nghĩ lệ phép chút, lại không nghĩ rằng người này trở mặt so phiên thư còn nhanh, châm trọc xong nàng áo choàng liền không để ý tới người. Nàng hồi phủ sau công chúa phủ môn liền đóng lại, thân đổ xuyên xa phu thấp giọng hỏi, đại nhân, hiện tại đi sao? Đi thôi. Thân đổ xuyên nhàn nhạt mở miệng, vén lên màn xe ra bên ngoài xem một cái, một cái người đi đường vừa lúc cùng hắn đối diện, sửng sốt một chút sau hoảng loạn quay mặt đi đi rồi. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia châm trọc, khép lại màn xe liền nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa canh giờ, lúc trước cùng hắn đối diện người đi đường xuất hiện ở trong hoàng cung, đem vừa rồi một mản tinh tế nói cho hoàng đế. Hoàng đế ho khan như mày, này thân đồ xuyên tâm nhãn cũng quá nhỏ chút, bất quá là bị hoàng tỷ phụ quá, thật đúng là muốn cả đời oán hận sao. Nói là nói như vậy, hắn đấy mắt lại hiện lên một tia sung sướng, rốt cuộc thân đồ xuyên không người đáng tin cậy, chỉ có thể trung tâm với hắn, đây mới là hắn muốn. Hoàng thượng, nô tài hôm nay đi theo thân đồ đại nhân lúc ấy thiếu chút nữa bị phát hiện. Nô Tài cả gan, cảm thấy ngày sau kỳ thật không cần lại theo, nếu thân đồ đại nhân cùng công chúa điện hạ thực sự có cái gì, này năm cũng nên lộ ra dấu vết mới đúng." Người này tiểu tâm nói. Hoàng đế trầm mặc một cái trước mắt, gật gật đầu, "Kia ngày sau liền không cần lại theo, nếu là bị thân đồ phát hiện, bị thương chúng ta chi gian tình cảm liền không hảo." Đúng vậy, người này ngắm hướng hoàng đế bên người Lưu công công, nhìn đến đối phương hơi hơi gật đầu sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đám người rời đi sau, Lưu công công lập tức tiến lên, Bương dược đưa đến hoàng đế thượng, hoàng thượng tới giờ uống thuốc rồi. Ngày ngày uống thuốc cũng không thấy hảo, chấm công an. Hoàng đế bực bội. Lưu công công vội quỳ xuống, nhưng này dược là quý phi nương nương tự mình ao, ngài không thể lãng phí nàng tâm ý a. Nàng đều cùng chấm phát giận, còn cho chấm ngao dược. Hoàng đế tâm tình tựa hồ hảo chút. Lưu công công gật đầu, đúng vậy, quý phi nương nương nhất lo lắng hoàng thượng thân thể, chẳng sợ sinh khí cũng là muốn cẩn thận ngài. Một khi đã như vậy, kia liền bưng tới đi. Hoàng đế nhìn đến rược, đáy mắt toát ra một tia chán ghét, nhưng vẫn là đem chén vật uống một hơi cạn sạch. Lưu công công cười cười, tự mình bưng chén đi xuống. Công chúa bên trong phủ, quý thính ngẹn hỏa đem hôm nay sự nói cho mục giữ chi, kết quả càng nói càng hỏa đại, cuối cùng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta công chúa phủ thân đồ xuyên cùng cậu không được đi vào. Vừa dứt lời, Phu vân liền nắm một cái tiểu hoàng cẩu cao hứng chạy tới, điện hạ. Ta ở bên ngoài nhặt một con chó, ta có thể dưỡng sao Có thể quý thính mới vừa đáp ứng, liền nhìn đến mục giữ chi trên mặt ý cười thầm chút, khụ một tiếng quay mặt đi, đem quy củ sửa một chút, chỉ có thân đồ xuyên không được đi vào. Thân đồ xuyên? Hắn lại làm gì? Phù vân không cao hứng. Quý thính nhíu môi, không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ phản ứng hắn. Nói, nàng liền xoay người đi rồi. Phù vân vẻ mặt không thể hiểu được, lại đi hỏi mục giữ chi, mục giữ chi cười cười, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nói xong cũng đi theo đi rồi. Phù vẫn mắt trợn trắng, quá song năm hắn liền 20, các người bình thường ra đều thành thân co hài tử, cũng cũng chỉ có những người này mới đương hắn là cái hài tử. Đảo mắt liền muốn ăn tết, tuy rằng công chúa phủ hiện giờ suy thoái, nhưng ở võ tướng trong lòng lại vẫn là có nhất định địa vị, thường thường có người hướng bên trong phủ đưa vài thứ, võ tướng thật sự, phần lớn đều là chút gà vị thịt cá, trong lúc nhất thời toàn bộ công chúa phủ người đều béo không ít. Đại niên 10 ngày ấy sáng sớm, Quý Thính còn không có rời giường, liền nghe được bên ngoài một trận đồ nào không khỏi tò mò mở mắt ra bên ngoài là làm sao vậy hồi điện hạ nói tựa hồ là có người tới tặng lễ bên người nha hoàn ở trong phòng hầu hạ cũng không có nhìn đến bên ngoài tình huống quý thính nghi hoặc lại không phải lần đầu tiên thu lễ đến nội lớn như vậy động tinh sao điện hạ không bằng tự mình đi nhìn xem nha hoàn đã sớm tâm ngứa bởi vậy chạy nhanh suối rủ quý thính tà nàng liếc mắt một cái buồn cười đáp ứng rồi mấy cái nha hoàn chạy nhanh giúp nàng thay quần áo vây quanh đi ra cửa đều xem náo nhiệt gì đâu. Quý thính bước đi đến người đôi nhi. Những người khác thấy nàng tới, chạy nhanh chiều nàng hành lễ. Tiếp theo một cái số tuổi đại chút mama nói, hôm nay sáng sớm gã sai vật mở cửa khi nhìn đến một cái dương đặt ở trước đại môn, mở ra vừa thấy là rất nhiều áo choàng, liền cứ gọi người nâng tiến vào. Bọn nha đầu cảm thấy việc này hiếm lạ. đang nói đâu? áo choàng. Quý thính nhún mẩy. Mama chạy nhanh mang theo nàng đến thiên thính, đem đựng đầy áo choàng cái dương mở ra, điện hạ xem. Này đó áo choàng nguyên liệu cực hảo, cũng không biết vì sao, khâu vá đường may lại thập phần kém cỏi thật sự là bôi nhỏ hảo nguyên liệu, cũng không biết đưa này đó tới là ý gì. Quý thính nhìn bọn họ đem áo choàng nhất nhất mở ra, không khỏi một trận vô ngữ. Ngoạn ý nhi này là ai đưa, giống như không cần phải nói, cô ý đem áo choàng phùng thành bộ dáng này, đơn giản là chào phúng nàng phía trước kia kiện, này thật đúng là. Nham chán, tết nhất còn phải cho nàng tìm không thoải mái. Điện hạ, chính là muốn toàn quăng ra ngoài. Mama xem nàng sắc mặt không tốt, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Quý thính cắn răng, không cần, lưu lại đi, phóng tới phòng đi. Đúng vậy Mama lập tức gọi người đem đồ vật thu thập dọn đi rồi. Đồ vật dọn đi xuống, quý thính lòng dạ vẫn là không thuận, vào cùng cùng hoàng đế bái xong năm sau, trở về trên đường còn ở sinh khí, dứt khoát ở trải qua phố xá khi têu xe ngựa dừng lại, têu những người khác đi về trước, chính mình ở trên phố chuyển động. Không thể không nói đi dạo phố xác thật có thể làm tâm tình biến hảo chẳng sợ cái gì đều không mua kia cũng là cao hứng chính là dạo dạo xe đói quý thính cười tủm tỉm đến thức căn chỗ muốn một đống tạc căn vặt đợi một lát liền tiếp nhận tới cầm liền phải rời đi cô nương, ngươi còn không có đưa tiền đâu người bán rong chạy nhanh gọi lại nàng quý thính trên mặt cười cứng đờ theo bản năng nhìn về phía chung quanh mới nhớ tới tất cả mọi người bị nàng chi khai mà nàng một cái tôn quý công chúa điện hạ ở không đi phong nguyệt lâu mua người thời điểm hiển nhiên sẽ không mang bạc ở trên người Nàng châm mặc một cái trước mắt, suy tư cùng người bán rong thương lượng nợ chướng sát suất thành công có bao nhiêu cao, không đợi nàng nghĩ ra cái kết quả, một con thon dài liền lướt qua nàng, đem tiền bạc bỏ vào người bán rong tiền hộ. Quý thính theo bản năng hướng bên người xem, nhìn đến thân đồ xuyên sau hừ nhẹ một tiếng, đem ăn vật đều chiều hắn đệ đi, vẻ mặt lãnh ngạo nói, nếu là thân đồ đại nhân mua, kia này đó liền về đại nhân. Điện hạ không ăn. Thân đồ xuyên rũ mắt nhìn về phía nàng. Đương nhiên muốn ăn, bằng không mua nó làm cái gì? Nhưng là người đến có cốt khí, quý thính vừa muốn nói không, thượng liền không xuống dưới, người này thế nhưng trực tiếp cầm đi. Thân đổ xuyên chọn một cái tạc nguyên tiêu, ăn lúc sau hơi hơi gật đầu, không tồi, ngoại tiêu lý nột, môi răng lưu hương. Điện hạ thật không ăn. Thân đổ xuyên hỏi, dùng xiên che chắc một cái nguyên tiêu ra tới. Quý thính cầm lòng không đầu nuốt hạ nước miếng, một quay đầu liền nhìn đến người bán rong chuẩn bị thu quán, không khỏi nóng nảy, ngươi sớm như vậy liền không làm. nay không phải vội vã về nhà gián đối tử sao? Cô nương nếu là thích, đại niên sơ lúc sau lại đến, đến lúc đó nhiều đưa người chút nguyên tiêu. Người bán rong cười đem sạp thượng những cái đó thức ăn đều thu lên. Đại niên sơ lúc sau, nói cách khác nàng ít nhất còn phải 4 ngày mới có thể ăn đến. Điện hạ, lạnh. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nhắc nhở. Quý thính tà hắn liếc mắt một cái, á ôm một ngụm đem nguyên tiêu ăn, năng đến nhịn không được chu lên miệng hơi thở. Thân đổ xuyên ánh mắt từ nàng đỏ thắm trên môi đảo qua, cuối cùng dừng ở nàng trên người. Điện hạ như thế nào vẫn là cái này háo choảng. Buồn cung thích. Quý thính ăn một cái nguyên tiêu càng thèm, nhưng nghe hắn nói chuyện lại không nghĩ phản ứng hắn. Thân đổ xuyên hướng bên cạnh sườn sườn, vì nàng nhường ra lộ, cùng nàng cùng hướng công chúa phủ phương hướng đi. Đêm nay đó là giao thừa, lúc này trên đường người càng ngày càng ít, bọn họ đi ra phố xá sâm ướt, càng là chung quanh không có gì người. Hạ quan cấp điện hạ chuẩn bị những cái đó không thể so cái này hảo. Thân đổ xuyên vừa đi vừa hỏi ở một đống ăn vặt lấy ra cái không như vậy nị tạc đậu hủ xuyên cho nàng. Quý thính xem ở đậu hủ xuyên phân thượng, miễn cưỡng trả lời hắn, ngươi những cái đó, kém xa. thân đổ xuyên chầm mặc một cái trước mắt, từ nàng đem đậu hủ xuyên cầm trở về, làm cho nàng mặt cắn một ngụm, nhàn nhạt nói, hương vị không tồi. đều buôn người, ở trên đường cái cùng nàng đoạt một cái đậu hủ xuyên, còn muốn mắt sao? Quý thính nuốt hạ nước miếng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trầm trầm hắn đậu h xuyên, tiếp theo chú ý tới hắn méo đậu hủ xuyên chỉ. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay thượng tràn đầy màu đỏ huyết điểm, phản phất bị cái gì chắt rất nhiều lần, quý thính nhứng mày, thân đổ đại nhân là thiên khải thừa tướng, là một người dưới vạn người phía trên triều đỉnh trọng thần, không nên nhất sống trong nhung lụa sao. Như thế nào thượng còn bị nhiều như vậy thương? Điện hạ nói đùa, nuôi cá theo vụ tôn chỗ yêu, ai cập được với điện hạ? Thân đổ xuyên quay mặt đi đi phía trước đi, thay đổi tả lấy thức ăn, đem hưu dấu ở trong tay áo. Quý thính suy một tiếng. Sơn hắn không chú ý đem tạc nguyên tiêu đoạt lại đây, chắt một cái ra tới ăn, lúc này mới thư thái chút, ta hắn liếc mắt một cái hỏi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta đưa điện hạ trở về. Thân đồ xuyên trả lời. Quý thính nút bay, không cần, buồn cung có thể chính mình trở về. Nói liền một bên ăn cái gì, một bên chiều già phương hướng đi. Nhưng mà thân đồ xuyên vẫn là theo lại đây, nàng nhíu mày, còn không có mở miệng đã bị thân đồ xuyên đánh gãy, đúng là ăn tết thời điểm, bên đường đều quặng, cu không ít. Nếu có bỏ mạng đồ đệ ở trong tối mai phủ, điện hạ một người thật sự nguy hiểm. Ngươi cũng nói bên đường quặng Cú không ít, từ đâu ra cái gì kẻ cắp. Không sợ nhất bạn. Quý thính một quay đầu đối thượng hắn tầm mắt, sửng sốt một chút sau đột nhiên ý thức được. Hắn đây là cha mẹ bị man tộc hại sau lưu lại cẩn thận. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trầm mặt hồi lâu, quý thính chỉ nói ra một câu. Hôm nay ăn Tết, ăn nhiều tốt hơn. Đã ăn tới rồi. Quý thính sửng sốt một chút, ngươi hắn hiển nhiên nói, là vừa mua này đó loạn tám tao, này đó liền rất hảo thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu quay mặt đi, nô buộc vất vả một năm, loại này ngày hội ta liền làm cho bọn họ đều đi trở về, hiện giờ bên trong phủ duy một mình ta, cũng liền lười đến đặt mua, quý thính thính đến trong lòng khó chịu, ngày xưa thân đổ ra là cỡ nào náo nhiệt huy hoàng, không nghĩ tới hiện giờ cũng chỉ dư lại hắn một người, nếu không quý thính chỉ nói hai chữ liền ngừng lại, thân đổ xuyên đầu ngón tay khẽ nhúc đích, tựa hồ đang đợi nàng phía dưới nói. Nhưng thẳng đến hai người tới rồi công chúa phủ trước cửa, quý thính cũng không có nói ra một câu tới. Quý thính xem một cái đại môn, do dự một chút cắn ngôi, nếu không. Cái gì? Thân đổ xuyên tiến lên một bước, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt gần. Nếu không ta gọi người cho ngươi lấy chút thịt khô gà vịt trở về đi, ngươi cho chính mình làm đốn cơm tất nhiên, miễn cho mẹ chính mình. chương năm không khí đột nhiên đông lạnh dây. Thân đổ xuyên hờ hững nhìn nàng, ngươi vừa rồi dọc theo đường đi liền suy nghĩ cái này. Không cần sao. Công chúa phủ hàng tết còn rất nhiều, ngươi không lấy chúng ta cũng ăn không hết. Quý thính phi thường khách quan đàm luận chuyện này. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ngươi cảm thấy ta thiếu hàng tết. Đương nhiên, không phải ngươi nói trong nhà cái gì cũng chưa đặt mùa sao quý thính quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không cần liền tính, ta cũng không phải một hai phải cho ngươi. Quý thính nói xoay người liền phải hồi phủ, thân đổ xuyên banh mặt bắt lấy nàng cánh tay, lại đem nàng túm trở về. Quý thính nhíu mày, còn có việc. Ngươi đêm nay sẽ đi ra ngoài sao? Thân Đổ Xuyên hỏi không đầu không đuôi một câu. Quý Thính nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Tuyết Nhất bên ngoài cửa hàng đều đóng cửa, ta đi ra ngoài làm cái gì? Đã biết. Thân Đổ Xuyên buông ra nàng, xoay người chiều tới khi đường đi đi. Quý Thính nhìn hắn bóng dáng dần dần đi xa, lẩm bẩm một câu bệnh tâm thần liền hồi phủ. Cơm tất niên trước chuẩn bị luôn là phun đa, toàn bộ công chúa phủ đều bận bận rộn rộn, ngay cả phủ vân đều bắt đầu giúp đỡ dán đối tử treo đèn lồng. Chỉ có vừa trở về nàng không có việc gì làm Quý thính xuyên qua lại đây mấy năm nay Thích nhất đó là này đó ngày hội Luôn muốn tham dự tiến vào Người hà mấy năm nay sống trong nhung lụa quán Một đôi là càng ngày càng buồn Điện hạ, người đi nơi khác chơi đi Ta này còn vội vàng đâu Phù vân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng Quý thính lấy lòng cười cười Ta giúp ngươi sao Còn không phải là giảo hồ nháo sao Cái này ta còn là có thể Nàng nói liền đi lấy giảo hồ nháo gậy gộc Kết quả tiếp theo hoạt gậy gộc liền đi vào hồ nhão. Quý Thính, điện hạ, không bằng đi tìm Mục Ca ca như thế nào? Hắn hiện tại phòng trừng còn ở viết đối tử, ngươi đi giúp hắn tải hồng giấy đi. Phù Vân bài trừ một cái mỉm cười xem nàng. Quý Thính ngượng ngùng gật gật đầu, xoay người đi tìm Mục Dữ Chi. Mục Dữ Chi quả nhiên liền ở thư phòng viết đối tử, Mà Trừ Hiến liền ở bên cạnh tài giấy, Quý Thính ánh mắt sáng lên, liền tiến đến Trừ Hiến trước mặt, "Giao cho ta đi, ngươi đi giúp Phù Vân bọn họ treo đèn lồng." "Không cần." Chỉ còn cuối cùng một chương. Trừ Yến vừa thấy nàng tiến vào, lập tức dùng đao sẹt qua giấy mặt, trực tiếp đem sự tình làm xong. Quý thính vô ngữ liết hắn một cái, lại chạy tới mục giữ chi bên cạnh. Giữ chi, ta giúp ngươi mải mực đi. Mục giữ chi ngẩng đầu, nhìn đến nàng mắt trông mong bộ dáng có chút buồn cười, bị những người khác đuổi đi. Bọn họ quả thực không thể nói lý, ta hảo tâm hỗ trợ, thế nhưng còn ghét bỏ ta. Quý thính bất mãn. Mục giữ chi gật đầu, như thế, ngươi liền thay ta mải mực đi. Được rồi. Quý thính cao hứng, này liền vén lên tay áo động. 15 phút sau, mục giữ chi nhìn chính mình mới vừa viết ra đối tử bị nhiễm mực nước, chầm mặc một cái chớp mắt chậm dai nói, không bằng điện hạ trở về ngủ một giấc đi, chờ tỉnh chúng ta liền ăn sủi cảo. ân, ta đây liền không quấy rầy. Quý thính trột dạ lau một chút mặt, trên mặt mực nước nháy mắt vượng nhuộm thành một tảng lớn, nàng cười gợ một tiếng không rảnh lo rửa sạch, liền xoay người rời đi. Xứng đáng, trọng viết đi. Trừ yến tà mục giữ chi liếc mắt một cái, phản phất đã sớm biết kết quả là cái gì. Mục giữ chi buông tiếng thở dài, mỉm cười một lần nữa phô khai một chương giấy. Bên này quý thính buồn bực trở lại trong phòng, rửa mặt sau nằm liệt đến trên giường, vẻ mặt nhàm chán nhìn chằm chằm nóc nhà. Mỗi năm lúc này nàng giống như đều là nằm liệt trên giường, những người khác đều vội vàng chính mình sự tình, hoàn toàn không rảnh lo tới bồi nàng, nàng cũng ngượng ngủ gọi người tới bồi. Quý thính buông tiếng thở dài, xoay người ôm gối đầu ngủ. Nàng không có ngủ lâu lắm, đã bị kêu lên ăn sủi cảo, bởi vì buổi sáng ăn một đống loạn táng tao, giờ phút này một chút đều không đói bụng, chỉ ăn mấy cái liền không ăn. Điện hạ, chờ lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Phu vân nhìn ra nàng hứng thú không cao, nhớ tới hôm nay quá vắng vẻ nàng, trong lúc nhất thời có chút thấy náy. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, tính, ngươi vẫn là sấn có rảnh ngủ nhiều một lát đi, buổi tối chính là muốn cùng nhau gắp đêm. Ta không gây. Ta bồi điện hạ đi trong tiểu viên tử nướng khoai đi. Phù vân cười nói. Quý thính tâm động một cái trước mắt, nhưng vẫn là kịp thời đình chỉ. Không được, ngươi đến ngủ một chút, bằng không buổi tối sẽ chịu không nổi. Kia, Ta đây trước ngủ, ngủ một canh giờ lên chúng ta lại đi nướng, vừa vặn khi đó điện hạ cũng nên đói bụng. Phù vân nghĩ nghĩ nói. Như vậy vừa nghe còn kém không nhiều lắm, quý thính lập tức tâm tình hảo một nửa, vậy chờ ngươi tỉnh ngủ. Phù vân cũng đi theo cười, mục giữ chi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta lúc trước gọi người mua chút lửa khói trở về, buổi tối cùng nhau phóng lửa khói đi. Thật vậy chăng? Quý Thính kinh hỉ. Mục giữ chi mỉm cười gật đầu, vì thế Quý Thính tâm tình hoàn toàn hảo, trực tiếp biểu hiện chính là chẳng sợ không đói bụng, cũng ăn nhiều hai cái sủi cảo. Buổi chiều phù Vân quả nhiên đúng hẹn cùng nàng đi nướng khoai, ăn xong nướng khoai không bao lâu chính là tiệc tối, Quý Thính cảm giác chính mình bụng liền không nghỉ ngơi, vẫn luôn ở các loại ăn. Cũng may tiệc tối sau đó là phóng pháo hoa, có thể tiêu tiêu no rồi. Nói là có thể tiêu no, nhưng sự thật là quý thính nhát gan không dám phóng, chỉ có thể tránh ở một bên nhìn. Phía sau hầu hạ nha hoàn lại đều bưng các loại điểm tâm thức ăn, phá hoa không phóng trong chốc lát, quý thính liền đã căng đến chịu không nổi. Không được cách. Ra đi toàn bộ, chờ lát nữa lại trở về. Quý thính trong eo, trộm đem đai lưng giải khai chút, lúc này mới không có lặc đến khó chịu. Cùng mọi người chào hỏi, liền một người ở trong vườn đi dạo lên, đi tới đi tới không biết sao lại thế này, liền đi tới thân đổ xuyên ban đầu trụ địa phương. Nàng dừng lại bước chân, nhìn biệt viện, cửa bông tiếng thở dài. Từ khi thân đồ xuyên dọn ra đi lúc sau, nơi này liền không chí xuống dưới. Nàng mấy năm nay tuy rằng đem trong nhà mỗi cái góc đều đi khắp, nhưng duy độc nơi này, chưa từng có đã tới. Thối nay không biết làm sao vậy, đột nhiên tưởng vào xem. Quý thính trong lòng vừa động, liền lập tức đi vào. Nàng không có đã tới, nhưng không đại biểu người khác không có tới. Quý thính nguyên bản cho rằng sẽ là loạn thạch thành đôi cỏ hoang mọc thành cụm, nhưng nơi này lại bị xử lý rất khá. Lớn nhất biến hóa chính là viện ban đầu kêu cây cây đảo không có, đổi thành vài cọng hoa mai, ở lạnh leo ban đêm khai đến rất là đáng yêu. Nàng mọi nơi dạo qua một vòng, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến động tĩnh, theo bản nàng quay đầu xem qua đi, lại cái gì đều không có nhìn đến. Nàng may nhữ một chút, bất động thanh sắt sau này lui, hoàn toàn không có muốn tiến lên xem xét ý tứ. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng bởi vì mãn viện chưa hóa tuyết trắng, cho nên trong viện so ngày thường còn muốn sáng người chút cách đó không xa truyền đến lửa khói nổ tung tiếng vang càng thêm sấn đến nơi này an tĩnh phản phất có dã thu ở trong tối nhìn trộm chỉ chờ nó con mồi thượng câu quý thính nuốt hạ nước miếng cảnh giác nhìn chằm chằm mới vừa rồi truyền đến động tĩnh địa phương xách theo váy tận khả năng không tiếng động đi ở mau lui lại đến viện môn khẩu khi nàng đột nhiên xoay người muốn ra bên ngoài chạy lại đâm vào một cái rắn chắc trong ngực nàng theo bản năng muốn thét chói thai lại bị bưng kín ngôi. đang lúc nàng muốn mở to khi đỉnh đầu đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm Đừng sợ, là ta. Quý thính kinh ngạc ngẩng đầu, thấy rõ ràng người tới sau bực, ném ra hắn cả giận nói, thân đổ xuyên ngươi bệnh tâm thần A. Hơn phân nửa đêm không có việc gì chạy nhà người khác làm cái gì. Đây là ta biệt viện. Thân đổ xuyên thấy nàng không có muốn hét lên, liền buông xuống. Quý thính trừng mắt, nay chỉ là ngươi ở tạm quá biệt viện, khi nào thành của ngươi. Chính là của ta. Thân đổ xuyên tương đương bướng bỉnh. Quý thính cảm thấy từ hắn bị hoàng đế phái đi đưa chính mình về nhà khi khởi. Người này liền không bình thường, phía trước đều là không phản ứng nàng, như thế nào hôm nay cùng nàng nói rất nhiều lời nói còn chưa tính, còn chạy đến trong nhà nàng tới. Điện hạ nếu là không tới nơi này, cũng sẽ không gặp được ta. Thân đồ xuyên tựa hồi nhìn ra nàng ý tưởng, nhàn nhạt nói một câu. Quý thính hư lạnh một tiếng, như thế nào, buồn cung ở chính mình ra trong viện toàn bộ, cũng é e ngại thân đồ đại nhân. Thân đồ đại nhân còn chưa nói, hôm nay tới ta công chúa phủ làm gì? Bên ngoài thanh âm quá lớn, ồn ào đến ngủ không được. Nhớ tới ngày xưa ở công chúa phủ thời điểm, liền trở về nhìn xem. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng. Quý thính không biết vì sao đột nhiên sinh ra một phân không được tự nhiên, đang muốn nói vậy ngươi xem đi ta đi trước, liền nghe được thân đổ xuyên hỏi, không biết điện hạ nơi này nhưng còn có cơm thừa canh cạn. Làm gì? Đêm nay không ăn cơm, ta đói bụng Thân đổ xuyên nghiêm trang. Quý thính, ngươi nghiêm túc sao đại ca? giang có một lát sau, quý thính vẫn là nhận mệnh dẫn hắn đi phòng bếp. Có lẽ là phía trước lưu lại bóng ma, quý Thinh tổng cảm thấy cùng thân đồ xuyên cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác rất trọc dạng, liền nhịn không được lén lút lên. Cũng may lúc này người trong phủ đều đi xem lửa khói, phòng bếp một người cũng không có, nàng ngắm một vòng sau trực tiếp mang theo hắn đi vào. Thân đồ xuyên túc một chút mi, người bên trong phủ thủ vệ đó là làm như vậy sự. Có gì không ổn? Quý thính đi sốc nổi thượng cái nắp. Thân đồ xuyên sắc mặt lãnh đạm một phần, nếu ta là kẻ cắp, người hôm nay liền nguy hiểm. Nga. Quý thính có lệ lên tiếng, bưng hai bàn đồ ăn ra tới, cái này không quá nhiệt, ngươi chấp và ăn đi, ta cho ngươi thịnh chén cơm. Nàng nói liền cầm chén, lại bị thân đồ xuyên bắt được. Ta chính mình tới. Nói, thân đồ xuyên liền từ nàng cầm chén cầm đi. Quý thính nhíu môi, hư nhẹ một tiếng ngồi vào băng ghế thượng, nhìn hắn thịnh xong cơm đến chính mình đối diện ngồi xuống, một câu cũng không có nói. Hai người trầm mặc xuống dưới, một cái ăn một cái xem, thực mau mâm đồ ăn đi xuống hơn phân nửa. Quý Thính nhìn hắn mau ăn sạch sẽ đồ vật, khỏe miệng chịu một chút, không phải vạn người phía trên tể tướng đại nhân sao? Như thế nào đói thành như vậy, còn không bằng ta này lùi bại công chúa. Thân đồ xuyên một đốn, ánh mắt quặn cuể nhìn về phía nàng, ai ở ngươi trước mặt nói qua này đó? Cái gì? Quý Thính vẻ mặt mặc danh, lùi bại công chúa, ai như vậy nói cho ngươi? Thân đồ xuyên đôi mắt đen nhánh, Quý Thính sững sốt một chút, ai cũng không có a, ta chính mình cảm giác được. Dứt lời nàng lại có chút buồn cười. Thân đồ đại nhân, ngài cũng đừng giảng ngu. từ chúng ta kia chàng quyết liệt diễn lúc sau, thế nhân liền biết ngươi ta bất hòa, hiện giờ ngươi quyền thế càng lớn, liền càng nhiều nhân vi nịnh bợ ngươi tới dâm ta, lại nói tiếp ta này công chúa phủ vẫn là ít nhiều đại nhân, mới rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu rũ xuống đôi mắt, xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi mấy năm nay bị khuất, chỉ là còn cần lại chờ thượng một đoạn thời gian. Tính, bổn cung có ăn có uống đảo cũng tự tại. Ngươi không cần quá nhiều để ở trong lòng quý thính nói song dừng một chút, trong lúc lơ đang thử, nhưng thật ra đại nhân hiện giờ cũng coi như là vị cực nhân thần, thân đổ hai chữ năm gần đây trước còn muốn hiền hoách, đại nhân hẳn là thư thái mới là, nhưng bổn cung xem ngươi tựa hồ cũng không cao hứng, nàng rất sớm phía trước liền muốn hỏi, hiện tại hắn đã đứng ở quyền thế đỉnh, vì sao thế giới này còn không có thành công, hắn trong lòng còn nghĩ muốn cái gì, còn chưa đủ, thân đổ xuyên nhàn nhạt nói ra cái tự, quý thính hơi giật mình. Hiện giờ huy hoàng, còn chưa đủ. Là, còn chưa đủ. Thân đổ xuyên nói xong liền trầm mặc. Quý thính biết đây là cự tuyệt lại liêu đi xuống ý tứ, liền không có lại truy vấn. Nhưng thật ra thân đồ xuyên chủ động thay đổi đề tài, điện hạ mấy năm nay quá đến hẳn là không tồi đi. Còn hành, không phải vừa mới nói sao, nhật tử còn tính tự tại. Chính là cậu hoàng đế ngẫu nhiên quá làm giận. Thân đổ xuyên tự hầu nghĩ tới cái gì, khỏe miệng trào phúng dơ lên, cũng là, ta không nên hỏi. Bên ngoài pháo hoa thanh nhỏ đi nhiều, hẳn là mau kết thúc, quý thính cụ một tiếng thúc dục đại nhân cần phải trở về. Nhiều năm chưa từng hảo hảo tâm sự, điện hạ vẫn là như lúc trước giống nhau, cảm thấy thân đổ xuyên nhận không ra người. Thân đổ xuyên ru mắt, cả người đều quẩn cung ẽ. Quý thính bật cười, hôm nay thân đổ đại nhân thật đúng là nhận không ra người, nếu là không nhân lúc còn sớm đi, phòng trừng buồn cung người nên đem đại nhân chóc đã. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, chiều nàng hơi hơi củng, hạ quan cáo lui Đi thong thả không tiễn. Quý thính mỉm cười. Thân đổ xuyên chậm rãi đứng dậy, hướng tới phòng bếp ngoại đi đến, không bao lâu liền biến mất ở đêm khuya. Quý thính buông tiếng thở dài, đột nhiên cảm thấy an tết cũng không có gì hảo ngoạn, liền liền tuổi cũng lời đến thủ, đánh áp về phòng ngủ đi. Mùng một tiếng cung chiều bái, sơ nhị lên núi cầu phúc, mỗi một ngày đều có phải làm sự, từ ngày này khởi quý thính liền không có tái kiến quá thân đồ xuyên. Cũng không thể nói chưa thấy qua, tiến cung thời điểm gặp qua một lần bất quá khi đó hắn lại trở nên lạnh lẽo, Quý Thính cũng liền không có tự tìm không, trực tiếp đem hắn làm lơ. An Tết trong lúc toàn bộ đều là bận rộn, đảo mắt liền mau đến Tết Nguyên Tiêu. Hoàng cung như thường lui tới giống nhau, ở Tết Nguyên Tiêu ngày ấy thiết đoàn viên yến, mời chúng đại thần cùng hoàng thân quốc thích cùng ăn tiệc, Quý Thính cũng phải đi, vì thế đem nhà mình đoàn viên yến định ở 10 ngày ấy. Trương Thịnh, 15 ngày ấy ngươi muốn tùy bổn cung tiến cùng, hôm nay liền cho ngươi một ngày kỳ nghỉ, đi bồi nhân nhân dùng cái đoàn viên yến đi. Quý Thinh sáng sớm nhìn đến hắn, liền nói thẳng. Trương Thịnh vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, đa tạo điện hạ, ngày mai ti trước trở về cấp điện hạ mang đường hồ lô. Có người trong lòng ghê gớm nga, còn có thể có một ngày kỳ nghỉ. Bên cạnh phù vân chúa nói, Trương Thịnh nở nụ cười, xác thật ghê gớm, bằng không ngươi cũng tìm một cái tới. ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm biết phù vân cùng điện hạ chỉ là tỷ đệ chi tình, phù vân mấy năm trước bất thông nhân sự khi còn ồ nào phải làm điện hạ người. Sau lại Minh Bạch lúc sau liền không hề để ra. Thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ như vậy đã sớm tìm cái cọp mẹ về nhà. Phù Vân kết bỏ. Trương Thịnh chứng mắt, ngươi nói ai là cọp mẹ? Nói ai ai biết. Phù Vân vừa thấy hắn bực, vội vàng cười hì hì đào tẩu, Trương Thịnh cười mắng đuổi theo hắn. Quý Thính vừa thấy đến loại này, hấu chi tiểu bằng hữu ngươi truy ta đánh, liền thập phần đau đầu, dứt khoát cũng không quay đầu lại rời đi, tùy tiện bọn họ nháo đi. Trương Thịnh cùng Phù Vân náo xong, liền tố cáo giả phải đi. Trước khi đi Quý Thính cho hắn một cây cái châm cài đầu, xem như đưa hắn người trong lòng lễ vật. Trương Thịnh vừa thấy là nhân nhân ngày xưa khen quá, vội vàng nói tạ cầm đi. Trương Thịnh vừa đi, Phù Vân bắt đầu nhảm chán, cùng cái du hồn giống nhau khắp nơi chuyển động, cuối cùng vẫn là chạy đi tìm Quý Thính. Điện hạ, ngươi hôm nay có cái gì muốn vội sao? Không có a, làm sao vậy? Quý Thính khó hiểu. Phù Vân cười hắc hắc, lôi kéo nàng tay háo làm nũng, nghe Trương Thịnh nói đêm nay thành tây bên kia có hội chùa Chúng ta đi xem đi. Hiện tại chính hóa tuyết đâu, bên ngoài lại dơ lại loạn, ta mới không đi. Quý thính vẻ mặt ghét bỏ. Phu vân bội nói, không loạn không loạn, bên kia bị dọn dẹp đến nhưng sạch sẽ. Trương Thịnh còn nói đêm nay có rất nhiều thức ăn sạp, khẳng định hương vị thực hảo. Trương Thịnh nếu nói như vậy, liền khẳng định sẽ cho chúng ta mua, ngươi chờ là được, hà tất muốn chính mình đi một chuyến. Quý thính gần nhất không biết vì sao có chút mệt mỏi, cả người đều là lười biếng. Phu vân bất mãn. Trương Thịnh trở về đều là ngày mai, nào có chính mình đi ăn ngon ăn. Vậy ngươi đi ăn đi, kêu lên trừ hiến cùng nhau, trở về thời điểm cho ta mang chút quý thính ngáp một cái, ta có lẽ có chút cảm lạnh, thân mình không quá thoải mái. Kia, kia điện hạ chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cấp điện hạ mang ăn ngon trở về. Phu vân sợ nhất nàng sinh bệnh, nghe vậy lập tức không dám lại quân lấy. Quý thính gật gật đầu, đánh ngáp trở về ngủ. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát không nghĩ tới thế, nhưng vừa cảm giác tới rồi trời tối, nếu không phải Phù Vân đánh thức nàng, phòng trừng nàng tỉnh đến càng vãn. "Điện hạ, ngươi ngủ đến bây giờ a?" Phù Vân có chút kinh ngạc, "Mau tới ăn vài thứ đi." Quý Thính chạm vào một chút đầu mình, không giống như là phát sốt, liền không có lại quảng, lười nhác lên đi ăn Phù Vân mang về tới đồ vận. Hương vị là không tồi, Quý Thính ăn uống hảo chút, một bên ăn một bên nghe Phù Vân hôm nay hiểu biết, "Ta ở hội chùa thượng gặp được Trương Thịnh cùng hắn người trong lòng." Hai người vừa lúc ở cho ngài mua đường hồ lô, ta liền thuận tiện cấp mang về tới Phủ Vân uống lên nước miếng, đúng rồi, ta cũng gặp được thân đồ xuyên, ta trở về thời điểm hắn mới vừa đi. Thân đồ xuyên? Hắn đi làm cái gì? Quý thính tò mò. phù Vân nhún mai, hẳn là đi ngang qua đi. Quý thính gật gật đầu, liền không có lại quảng, ăn một bụng các loại ăn và sau, đột nhiên dạ dày không thoải mái, nàng cau mày xoa xoa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lệnh qua giường nệm thượng. Phu Vân lập tức cấp đổ ly tiêu thực trà, Quý Thính uống xong đi mới dễ chịu điểm. Hai người cho chuyện thiên, đột nhiên Trương Hiến vọt tiến vào, lạnh mặt đối Quý Thính nói, điện hạ, Trương Thịnh bị bắt. Gì? Quý Thính có chút ngốc. Trương Hiến ngẹn hỏa, lại vẫn là từng câu từng chữ nói, Trương Thịnh người trong lòng liền ở bên ngoài, nói Trương Thịnh bị thân đổ xuyên cấp bắt đi. Thân đổ xuyên chào Trương Thịnh làm gì? Quý Thính cuối cùng nghe minh bạch, có một chút đứng lên, chuẩn bị xe ngựa, đi phủ thừa tướng. Ta đi làm người chuẩn bị xe ngựa. Phu Vân nói liền vội vội vàng đi ra ngoài, Trư Hiến cũng xoay người đi ra ngoài, tiêu lên toàn bộ công chúa phủ thị vệ. Quý Thính càng song ý gì hãy vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một sân người. không khỏi có chút đau đầu. Các ngươi là chuẩn bị đi kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Hắn nếu là không thả người, nhưng không phải đến đánh nhau. Phu Vân có chút sinh khí. Quý Thính nhũ mày, cho ta hai cái thị vệ, ta chính mình đi liền hảo. Điện hạ. Trư Hiến không ủng hộ nhìn nàng. Quý Thính bất đắc dĩ, chúng ta nếu là như thế này ra cửa, có lý cũng biến vô lý, yên tâm đi, thân đổ xuyên không dám thế nào ta, ta sẽ đem Trương Thịnh mang về tới. Trừ Hiến cho mày, còn tưởng nói cái gì nữa, Quý Thính dứt khoát kêu hai người, làm cho bọn họ tùy chính mình xuất phát. Trừ Hiến muốn định cùng qua đi, nhưng bị Quý Thính mang trở về, chỉ phải lưu tại gia chờ tin tức. Xe ngựa bay nhanh hướng tới phủ thừa tướng chạy băng băng, thức mau liền tới rồi mục đích địa. Quý Thính xuống xe ngựa sau. Thấy phủ thừa tướng đại môn còn mở ra, lạnh mặt hướng bên trong đi. Trong cửa gã sai vật muốn cản, quý thính thị vệ trách mắng, lớn mật. trưởng công chúa điện hạ cũng là ngươi có thể cản sao. Còn không mau kêu nhà ngươi thừa tướng ra tới. Gã sai vật sửng sốt một chút, vội vàng đi kêu thân đồ xuyên. Sân cái này công phu, quý thính một đường đi đến phủ thừa tướng chính sảnh, đến chủ vị ngồi hạ. Chỉ chốc lát sau thân đồ xuyên liền lại đây, nhìn đến nàng sau ánh mắt tối sầm một chút, kêu người khác đều đi xuống. Thân đổ xuyên người vừa đi, quý thính cũng kêu chính mình thị vệ đi ngoài cửa chờ, chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người, quý thính lập tức chất vấn, xin hỏi thân đồ đại nhân, bổn cung phạm nhân cái gì sai, thế nhưng từ đại nhân ngài tự mình chóc nã quý án. Ngươi quả nhiên là vì hắn tới, hắn ở ngươi trong lòng đó là như vậy quan trọng. Thân đổ xuyên lạnh nhạt hỏi, quý thính nhíu mày, đại nhân còn không có trả lời bổn cung vấn đề. Cùng ngươi thông dâm, thân đổ xuyên thanh âm tựa hồ hỗn loạn băng cha. Quý thánh sửng sốt một chút, thông dâm. Đúng vậy. Chê cười. Quý Thính trực tiếp cấp khí vui vẻ, vốn dĩ liền có chút khó chịu dạ dày càng là một trận cuộn cuộn, hắn ở buồn cung bên người Đường Trị năm, buồn cung còn chưa bao giờ nghe nói hắn là loại người này, thân đồ đại nhân liền tính là bác người, phiền toái cũng tìm cái tốt lý do đi. Hắn cùng một nữ tử ở thành Tây hội chùa, là bản quan tận mắt nhìn thấy, nàng kia trên đầu còn mang điện hạ cái châm cài đầu, hiển nhiên là Trương Thịnh ăn cây táo, rào cây sum trộm điện hạ đồ vật. Đưa cho người khác thân đồ xuyên mặt vô biểu tình nói xong, Từ Hoài đem cái châm cài đầu lấy ra, nàng kia bản quan khinh thường trảo, nhưng có cái châm cài đầu làm chứng, điện hạ còn chưa tin. Quý Thính nhìn xuống tưởng phun khó chịu kính, nhìn đến quen thuộc cái châm cài đầu lúc sau minh bạch sao lại thế này, lập tức giận dữ, tin ngươi cái quỷ. Ngươi thấy nàng kia là Trương Thị người trong lòng, nhân ra hai người tình chàng ý tiếp, như thế nào đến ngươi nơi này liền thành thông dâm. Con có, này cái châm cài đầu là bổn cung cho nàng. Thân đổ xuyên vi lăng, điện hạ nói cái gì? Nghe không hiểu sao? Chạy nhanh đem người cho ta thả. Quý Thính nhíết hầu giật giật, lúc này mới không có nhổ ra. Trương Thịnh không phải điện hạ người. Thân đổ xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quý Thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới hiểu được hắn là có ý tứ gì, lập tức có chút tạc. người đương bổn cung là nhiều người tùy tiện, phàm là quan hệ gần điểm đó là bổn cung nam nhân, Trầm mặc là có ý tứ gì? Thân đổ đại nhân không cho cái giải thích quý thính quả thực muốn chọc giận cười, thân đổ xuyên rũ mắt, giấu đi mắt chợt lóe mà qua ý cười, điện hạ tự nhiên không phải tùy tiện người, là hạ quan suy nghĩ nhiều, đương nhiên là ngươi suy nghĩ nhiều, bổn cung mấy năm nay trừ bỏ cảnh quý thính thiếu chút nữa nói lỡ miệng, thanh em đột nhiên im bặt, thân đổ xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trừ bỏ cái gì? không có gì, tóm lại bổn cung hiện giờ cao tuổi, đối nam nữ việc không quá ham thích, không cái kia tâm tư lại tìm chút nam nhân trở về. Thân đổ đại nhân về sau nếu là tái ngộ đến buồn cung cấp dưới hẹn hò, phiền toái không cần đi quấy rầy bọn họ. Quý Thính không kiên nhẫn nói. Thân đổ xuyên trầm mặc một lát, lúc này mới nhẹ giọng trả lời, "Đã biết." Dứt lời, hắn liền gọi tới quản gia, làm quản gia đi thả người. Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kết quả buông lỏng biếng nhác buồn nôn cảm giác lại tới nữa, lập tức túi người hoa một tiếng phun ra. Thân đổ xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, "Điện hạ, ngươi làm sao vậy?" ta không nô hoa quý thính nói còn chưa dứt lời lại muốn phun, nàng bản năng tưởng đẩy ra thân đồ xuyên, lại bởi vì phun đến quá nhanh, vẫn là lộng tới hắn xiêm ý lìa thượng. thân đổ xuyên lại không chút nào để ý, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chờ nàng không phun ra lúc này mới đem nàng đỡ đến một bên, giúp nàng lau miệng sau lại để một ly lanh trà lại đây, điện hạ súc súc miệng. quý thính phun đến sắc mặt có chút trắng bệnh, hữu khí vô lực tiếp nhận cái ly súc súc miệng, lúc này mới thở vào một hơi. thân đồ xuyên sắc mặt ngưng trọng điện hạ đã nhiều ngày chính là không thoải mái, không có. quý thính sợ hắn sẽ cười nhạo chính mình ăn bậy đồ vật sự, lập tức kiên quyết phủ nhận. thân đồ xuyên không tán đồng nhìn nàng, vừa muốn hỏi lại, liền nhìn đến nàng vẻ mặt khó chịu xúc miệng, vì thế liền không nói. đại sảnh một trận khó nghe khí vị bắt đầu lan tràn, quý thính có chút ngượng ngùng, không bằng đi địa phương khác đi, nơi này gọi người quét tước một chút. điện hạ đi theo tà thiên thính đi. thân đồ xuyên nói, rồi đem nàng nâng lên, nháy mắt mang vào chính mình trong lòng ngực hai người chi gian khoảng cách lập tức ngắn lại quý thính có chút không được tự nhiên tưởng tránh ra liền nghe được thân đổ xuyên lánh đạo nói nếu là không nghĩ ta ôm ngươi qua đi liền thành thật điểm quý thính lập tức không dám dạy dưa bị hắn một đường đỡ đến thiên thính ngồi xuống hô hấp tươi mát lạnh leo không khí dạ dày lúc này mới hảo chút nhưng cũng không có hảo bao nhiêu ẩn ẩn vẫn là tưởng phun chỉ là hiện tại đã nhiều ít có thể khống chế trương thịnh đâu như thế nào còn không có tới quý thính ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thân đổ xuyên đi phía trước một bước, vừa vặn ngăn trở nàng tâm mắt, nếu không phải điện hạ nam nhân, điện hạ vẫn là đừng như vậy lo lắng, thực mau liền sẽ lại đây. Ta lo lắng cho mình cấp dưới cũng có sai. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Đại sảnh an tĩnh một lát, quý thính hoán lại đây điểm, nheo lại đôi mắt nhìn về phía hắn, người hôm nay đi thành Tây đặc biệt là vì chào chương thịnh. Nếu không nàng nghĩ không ra hắn qua bên kia lý do. Đúng vậy. Thân đổ xuyên không có phủ nhận. Quý thính những mày. Trương Thịnh ở thành Tây sự ngươi là làm sao mà biết được. Bởi vì ta phái người theo dõi hắn. Này thưa nhận đến nhưng thật ra thản nhiên. Quý thính bị hắn không ấn lẽ thường ra bài hành vi chấn một chút, sau một lúc lâu mới nhớ tới hỏi, ngươi vì cái gì muốn theo dõi hắn? Vô hắn, chỉ là cảm thấy hắn lấm la lấm lét không quá chính phái, đã nhiều ngày vừa vặn không có việc gì, liền cứ gọi người đi theo hắn thân đồ xuyên biểu tình trước sau không có gì biến hóa. Tuy rằng hiện giờ chứng minh là ta nghĩ nhiều, nhưng ta người có thể cùng hắn lâu như vậy. Thuyết minh hắn cũng đều không phải là một cái đủ tư cách thị vệ, điện hạ không bằng thay đổi hắn đi. Công chúa phủ nhân sự liền không cần thân đồ đại nhân quản quý thính vẻ mặt vô ngữ, còn có kia cái châm cài đầu buồn cung tổng cộng liền đeo hai lần. Ngươi là như thế nào biết đó là ta? Điện hạ cái gì ta không biết? Thân đồ xuyên đột nhiên hỏi lại, quý thính sửng sốt một chút, tiếp theo mới hiểu được hắn ý tứ, lập tức có chút không thể tưởng tượng. Hẳn là nàng nghĩ nhiều đi, này đều năm, liền tính lúc trước đối nàng có điểm ý tứ. Hiện giờ cũng sớm nên phai nhạc, húng chi hắn này nằm một chút thích nàng biểu hiện đều không có, phỏng chừng là đem chính mình coi như ân nhân, cho nên mới nhiều ít chú ý điểm. Hẳn là như vậy. Đi. Quý thính đột nhiên phát hiện, trải qua năm thời gian, chính mình đối nam xứng hiểu biết thật sự là quá ít, nàng nhịn không được trực tiếp hỏi, thân đổ xuyên, ngươi chính là còn tâm duyệt buồn cung. Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, một đôi mắt thanh lánh như tuyết, điện hạ nghĩ sao? Buồn cung nếu là biết, liền sẽ không hỏi ngươi. Quý thính vô ngữ. Thân đổ xuyên rũ mắt, sau một lúc lâu gợi lên khỏe môi, lại qua một thời gian, nếu ta còn sống, ta liền tự mình nói cho điện hạ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì việc ngốc sao? Quý thính vẻ mặt khẩn trương. Thân đổ xuyên bật cười, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, điện hạ không cần khẩn trương. Thân đổ xuyên, ta không cảm thấy buồn cười quý thính vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ ngươi hiện giờ quá đến không tính sung sướng, nhưng nhật tử còn trường, chỉ cần ngươi tồn tại liên tổng hội có một ngày trở nên vui vẻ, ta hy vọng ngươi vẫn luôn bình bình an an tồn tại, sống đến về sau có thể vui sướng thời điểm. Thân đổ xuyên lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước kia, nàng cũng là như vậy nói cho chính mình, nàng muốn cho chính mình tồn tại, tựa hồ đây là nàng đối chính mình duy nhất kỳ vọng. Hồi lâu lúc sau, thân đổ xuyên nói giọng khàn khàn, hảo, ta sẽ hảo hảo tồn tại. Quý thính liếc hắn một cái, lại một trận buồn nôn cảm giác, chỉ tiếp có thể phun đều phun ra cũng chỉ là nôn khan hai tiếng mà thôi. thân đồ xuyên nghĩ mảy giúp nàng trụ bối, đang muốn nói kêu đại phu sự khi quản gia đã lanh trương thịnh vào được. quý thính vội vàng chiều trương thịnh đi đến, dễ như trở bàn tay rời đi thân đồ xuyên lòng bàn tay, thân đồ xuyên ánh mắt tối sầm một cái trước mắt, bình tĩnh quay mặt đi. người không sao chứ? quý thính đem trương thịnh đánh giá một lần, xác định chỉ là bị chút rất nhỏ bị thương ngoài da sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. trương thịnh khẽ lắc đầu, tiếp theo đối thân đồ xuyên trợn mắt dặn nhìn. Tự nhiên là đến bây giờ cũng không biết chính mình bị trảo nguyên nhân. Quý Thính buông tiếng thở dài, đem lần này Ô Long giải thích một phen, Trương Thịnh mới đầu còn cao mày, kết quả cuối cùng cũng là một trận vô ngữ. Nếu thân đồ đại nhân là vì điện hạ, Tiêu Ti trước cũng liền không so đo, còn Thỉnh đại nhân đem Ti trước vị hôn thê cái châm cài đầu còn trở về, đó là điện hạ tặng cho, đối Ti trước vị hôn thê rất quan trọng. Trương Thịnh lạnh lùng nói. Thân đồ xuyên quét hắn liếc mắt một cái, chậm rãi đem cái châm cài đầu đem ra. Trương Thịnh lập tức thu hồi trong lòng lực, đối Quý Thính nói, Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Hảo Ngô Quý Thính nôn khan một tiếng, chân mày cau lại. Trương Thịnh vội hỏi, Điện Hạ làm sao vậy? Đi về trước đi, có điểm khó chịu. Quý Thính nói, liền hướng ngoài cửa đi đến. Thân đổ Xuyên ở phía sau theo vài bước, đi đến trước cửa khi vẫn là ngừng lại, nhìn bọn họ bóng dáng dần dần đi xa. Hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu mới động, vừa quay đầu lại liền nhìn đến quản gia cổ quái biểu tình, hắn dừng một chút quản gia chính là có chuyện muốn nói cái này nô tài cũng không xác định chỉ là quản gia cảm thấy loại sự tình này nói ra có chút đại nghịch bất đạo nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tiểu tâm nói nô tài thấy công chúa điện hạ phạm ghê tởm bộ dáng đột nhiên nhớ tới tuổi trẻ khi trong nhà bà nương hoài hải tử khi tựa hồ cũng là như thế này thân đổ xuyên sắc mặt nháy mắt đen quản gia vội nói nô tài chính là miên man suy nghĩ đột nhiên nhớ tới trong nhà bà nương đại nhân thứ tội đại nhân thứ tội không chờ hắn nói xong Thân đổ xuyên đã đi nhanh hướng ra ngoài đổi theo. Quý thính thân thể không thoải mái, đi được có chút chậm, tới rồi cổng lớn khi nhìn đến bên ngoài mục giữ chi, lập tức có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Không ngừng mục ca ca, còn có ta. Phù vân tử trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn đến quý thính sau cười tủm tìm nói, điện hạ mau lên xe, cẩn thận đông lạnh chứ. Hai người các ngươi đều tới a, kia trừ hiến tới sao? Quý thính bật cười. Mới vừa hỏi xong, bên hai liền chuyển đến khốc khốc thanh âm, tự nhiên là tới nếu không liền mục giữ chi cùng phủ vân có thể làm cái gì, còn chưa đủ phủ thừa tướng một cái đánh tấu. nha, hợp lại đây là toàn viên đến đông đủ, nhân nhân còn ở nhà ta đi, vừa vặn trở về cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, quý thính tâm tình không tuổi, nàng mới vừa nói xong, liền nghe được phía sau một trận rồn dập tiếng bước chân, nàng theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến thân đồ xuyên đỉnh một trương lạnh như băng sương mặt vỡ ra, gắt gao nhìn chằm chằm quý thính hỏi, ai? Di ngọn ý, ta hỏi ngươi là của ai? Thân đổ xuyên thanh âm nâng lên ngay mắt, trừ yến cùng trương thịnh chắn quý thính trước người, tùy thời muốn cùng hắn động võ bộ dáng. Thân đổ xuyên lại hồn nhiên bất giác, một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm quý thính, phản phất hắn mắt thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Quý thính ngơ ngẩn cùng hắn đối diện, đột nhiên cảm thấy sự tình giống như cùng chính mình nghĩ đến không quá giống nhau. Hắn gái này biểu tình, đâu giống chỉ đem nàng trở thành nhân nhân bộ dáng. Trời ra rét, điện hạ về trước trong xe ngựa ấm áp đi. Thân đồ đại nhân có nói cái gì chỉ cùng mục mố nói liền hảo một mảnh căng chặt tan tĩnh, mục giữ chi mỉm cười mở miệng, trừ hiến chương thịnh, các ngươi cũng đều đi vào. Trừ hiến cùng chương thịnh liếc nhau, lập tức hộ tống quý thính cùng lên xe ngựa, trước đại môn nháy mắt chỉ còn lại có thân đồ xuyên cùng mục giữ chi hai người. Ta nói rồi đi, làm ngươi chiếu cố hảo nàng, ta sớm hay muộn sẽ mang nàng đi thân đồ xuyên thanh âm khẽ run, nói cho ta, nàng trong bụng hải tử là của ai. Mục giữ chi khẽ cười một tiếng đi đến trước mặt hắn một quyền nện ở thân đổ xuyên trên mặt, thân đổ xuyên mặt đột nhiên lệch về một bên, lại quay đầu xem mục giữ chi khi, khỏe miệng đã tan vỡ suốt huyết. không phải theo như ngươi nói, từ công chúa phủ rời khỏi sau, không cần lại đến treo chọc điện hạ mục giữ chi mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi phải làm sự là liên lụy chín tộc tội lớn, nếu là thất bại, chẳng lẽ là tưởng điện hạ cùng ngươi một khối đi tìm chết? thân đổ xuyên đấy mắt hình như có vạn năm trầm băng, ta sẽ không liên lụy điện hạ. vậy giống quá khứ năm giống nhau, an phận điểm. Mục giữ chi nói xong xoay người phải đi. Hải tử là của ai? Thân đổ xuyên ách thanh hỏi. Mục giữ chi dừng một chút, khoe môi hơi hơi gợi lên. Thân đổ đại nhân hiện giờ thân phận, tựa hồ chưa từng có hỏi tư cách. Này đó là thừa nhận. Thân đổ xuyên đáy mắt lạnh băng một mảnh. Tư cách này, nếu không bao lâu thân đổ xuyên sẽ có, còn thỉnh mục công tử chuẩn bị sẵn sàng. Đại ta lấy giang sơn vì sính, cưới công chúa điện hạ quá môn. chương 52. Xe ngựa chạy ở thượng quá đông lạnh trên đường. Phát ra xa lát xa lát tiếng vang. Bên trong xe ngựa thập phần an tĩnh. Quý Thính du mắt tựa hồ đang nghĩ sự tình. Mục Dữ Chi khó được không có ý cười, vẻ mặt đông lạnh ngồi, chỉ có Trương Thịnh cùng Phù Vân không biết làm sao, đôi mắt quay tròn đổi tới đổi lui. Sau một lúc lâu, Quý Thính đột nhiên đánh một chút trưởng, bừng tỉnh đại ngộ nói: thân đổ xuyên vừa rồi kia lời nói ý tứ, này đây vì ta mang thai phải không? Ngươi mới phản ứng lại đây. Mục Dữ Chi quét nàng liếc mắt một cái, xem ra điện hạ là ăn tết ăn đến quá hảo. Cả người đều viên một vòng, thân đồ đại nhân mới có loại này nghi hoặc. Ta mới không mập, hắn sẽ như vậy hiểu lầm, phòng chừng là bởi vì vừa rồi ta ở hắn trong phủ phun ra hai lần. Quý thính nói xong lại có chút vô ngữ, thẳng nam nào động cũng thật đủ đại, nàng bất quá là nôn khan vài cái, liền não bổ ra mang thai sự tới. Phù vân vừa nghe quý thính phun ra, vội vàng hỏi, điện hạ chính là không thoải mái. ân, có một chút đi. Quý thính trong đầu còn tưởng ở chuyện khác, bởi vậy có chút có lệ. Phù vân như mày, đều phun ra, như thế nào sẽ là chỉ có một chút, chờ lát nữa vẫn là kêu đại phu đến xem đi. Ta phun xong thoải mái nhiều, trước từ từ đi, nếu là ngày mai còn không thoải mái, khi đó lại kêu đại phu lại đây. Quý thính ngáp một cái, trong lúc nhất thời có chút mệt mỏi. Phù vân còn muốn nói cái gì, bị mục dư chi một ánh mắt ngăn lại, đành phải an tĩnh lại không nói. Đoàn người một đường không nói gì về đến nhà, xuống xe ngựa sau, quý thính kêu phù vân mang theo Trương Thịnh đi rồi. Chính mình vẫn đứng ở tại chỗ nhìn mục giữ chi. Điện hạ có cái gì muốn hỏi? Mục giữ chi tuổi hồ sớm có đoán trước. Quý thính trên mặt cười thiện một phần, lần trước ngươi từ trong cung lấy về tới điểm tâm, là thân đổ xuyên cho ngươi đi. kia đổ vật nếu tổng cộng liền hai bàn, mục giữ chi hẳn là lấy không được, chỉ là nàng lúc ấy cũng không thể tưởng được còn có thể có ai tới đưa, liền cảm thấy là hoàng đế ban cho mục giữ chi. Đúng vậy. Mục giữ chi thản nhiên trả lời. Quý thính nhứng mẩy Mấy năm nay các ngươi vẫn luôn có liên hệ. Thật không tính liên hệ, chỉ là lén gặp qua vài lần. Mục giữ chi mỉm cười. Quý thính trầm mặc một cái trước mắt, trong nhà còn có cái gì là hắn cấp. Điện hạ khoảng thời gian trước làm siêm ý gì gấm tư xuyên, này hai ngày đưa cho Trương Thịnh vị hôn thê cái châm cài đầu, trong viện kia tòa san hô đỏ, còn có hậu viên trồng trọt mẫu đơn. Ngươi liền nói nhà này còn có mấy thứ không phải hắn cấp đi. Quý thính càng nghe mày nhăn đến càng chặn, cuối cùng dứt khoát đánh gậy nói. Mục giữ chi nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, quá nhiều, trong lúc nhất thời có chút phân chia không được. Nghe nửa là bất đắc dĩ nửa là vô ngữ nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu, nàng có chút sắp sắp nói, ngày xưa trong nhà thêm vào hiếm lạ cổ quái đồ vật nhiều, ta cho rằng đều là người mua tới, cũng không có nghĩ tới sẽ là hàng cấp. Kia thật không có, điện hạ chẳng lẽ không cảm thấy, có rất nhiều đồ vật tuyển đến độ không quá phù hợp công chúa phủ yêu thích sao. Mục Dữ chi cười khẽ. Thân đồ đại nhân đưa vài thứ kia, đại bộ phận đều giống hắn đưa ngài kia dương áo choàng giống nhau, đều bị đem gắt xó. Quý thính sửng sốt một chút, người là nói. Chứ bỏ hắn, giữ chi thật sự không thể tưởng được còn có cái gì người sẽ đưa điện hạ áo choàng. Mục giữ chi ôn nhu nói. Quý thính chỉ đột nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến những cái đó áo choàng thô giáp đường may, còn có trước đó vài ngày ở thân đồ xuyên chỉ thượng nhìn đến điểm điểm vết thương. Phía trước còn cảm thấy hắn như thế nào sẽ chịu như vậy kỳ quái thương, hiện tại đột nhiên cảm thấy những cái đó áo choàng tựa hồ là hắn làm điện hạ quý thính hoàn hồn quay mặt đi nhàn nhạt nói liền tính hắn muốn đưa ngươi cũng không nên thu người nhiều như vậy sang quý đồ vật thân đổ xuyên không phải sẽ tham ô người chỉ sợ hắn quà tặng trừ bỏ ngự tứ đó là dùng đồng lộc mua hiện giờ hoàng thượng đối công chúa phủ nhiều hơn trách móc nặng nề cửa hàng cũng bị áp bách đến không bằng thường lui tới nếu có người nguyện ý vì công chúa phủ ra phân lực giữ chi tự nhiên không hảo cự tuyệt mục giữ chi rũ mắt cười nói cho nên ngươi liền thu thân đồ xuyên đồ vật. Quý Thính nhìn về phía hắn, Mục Dữ Chi trầm mặc một cái chớp mắt, bất đắc dĩ cười cười. Điện Hạ cảm thấy Dữ Chi là cái loại này người, kia vì sao phải thu? Còn gạt ta đi thu. Quý Thính đối hắn đáp án còn rất để ý. Mục Dữ Chi du mắt, gần nhất là không nghĩ cùng hắn hoàn toàn nháo phiền, thứ hai là thu đồ vật của hắn, cũng coi như là an một chút hắn tâm, miễn cho hắn nào ngày thật sự chịu đựng không được, chạy tới tìm Điện Hạ hảo. Quý Thính đột nhiên không lời nào để nói cho nên mục giữ chi cũng biết, thân đổ xuyên mấy năm nay vẫn luôn còn tâm duyên nàng, chỉ có nàng dại dột muốn mệnh, thời gian dài như vậy tới nay cũng không tin tưởng chuyện này. Nàng đôi mắt hơi hơi rung động, ta không hiểu, nếu hắn còn như vậy thích ta, vì sao mấy năm nay muốn cố ý làm lơ ta. Bởi vì hắn trừ bỏ điện hạ, còn có khác không thể dứt bỏ sự mục giữ chi thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nếu là cùng điện hạ thân cận quá, hoàng thượng sẽ phòng bị hắn không nói, điện hạ cũng sẽ đi theo nguy hiểm. Quý thính dừng một chút, mày ninh chặt, có ý tứ gì? Hắn muốn làm cái gì? Mục Dữ Chi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bật cười, đơn giản là vị cực nhân thần, một người dưới. Hắn hiện giờ chẳng lẽ không phải đã làm được. Mục Dữ Chi ngậm cười gật đầu, xem như đi, cho nên điện hạ ngày sau thấy hắn chôn tránh điểm, thân đồ đại nhân đi đến hiện giờ này một bước không dễ dàng, ngàn vạn không cần trở ngại hắn. Ta tự nhiên sẽ không. Nói rất đúng giống nàng là chướng ngại vật giống nhau, Quý Thính trầm mặc một cái chớp mắt, hầm hừ xoay người trở về phòng. Mục Dữ Chi một mình đứng ở đỉnh viện. Sau một lúc lâu nhìn về phía góc, người đều đi rồi, còn nghe lén. Ta nếu là không nghĩ ngươi phát hiện, ngươi liền không có khả năng phát hiện. Trừ hiến ôm đao từ trong một góc khốc khốc đi tới. Mục giữ chi suy một tiếng, trừ thiếu ra vô công cao cường, mục mỗ tự nhiên không kịp ngươi. Đừng ngông nghĩa, ta hỏi ngươi, thân đổ xuyên rốt cuộc muốn làm cái gì? Trừ hiến lạnh mặt hỏi. Mục giữ chi quét hắn liếc mắt một cái, ta nói, vị cực nhân thần, một người dưới. Hắn phải làm ai thần? Trừ hiến không thể so quý thính. Tự nhiên không bị hắn lừa gạt Mục giữ chi rũ mắt giấu đi ý cười Ngươi trong lòng rõ ràng Ngươi liền tùy ý hắn làm như vậy Nếu là thất bại làm sao bây giờ Trừ yến có chút bực bội Mục giữ chi bình tĩnh nhìn về phía hắn Hắn cùng ta công chúa phủ nhiều năm trước liền đã quyết liệt Nếu là thất bại Quan công chủ phủ chuyện gì Lời nói không phải nói như vậy Nhận thức nhiều năm như vậy Ta nhưng thật ra không biết ngươi là như thế gan lớn người Thế nhưng liền cơ bản nhất Trung quân ái quốc chi đạo cũng đều không hiểu Trừ Hiến lòng có chút biến nỉu. Mục Dữ chi sắc mặt bất biến, hoàng thượng cùng điện hạ, nếu muốn ngươi tuyển thứ nhất, ngươi sẽ tuyển ai? Trừ Hiến sử sốt, lại là không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Này, này có cái gì nhưng tuyển, ta trung tâm điện hạ, nhưng không đại biểu nhất định phải đi lật đổ hoàng thượng đi. Nếu là nhất định phải đâu?" Mục Dữ chi cười nhạt một tiếng, hiện giờ hoàng thượng đem công chúa phủ chèn ép đến nỗi tư nông nỗi, lại còn không thiện bãi Cam Hưu, thuyết minh mặc kệ công chúa như thế nào ta quyền. Hắn đối công chúa đều sẽ không tin tưởng, mà một cái không bị quân vương tín nhiệm người, tùy thời đều như đi trên băng mỏng, nào mặt trời mọc cách một phần, đó là vạn kiếp bất phục người nhận tâm điện hạ như thế. Không nói. Mục giữ chi trên mặt tươi cười biến mất, trừ hiến, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là nguyện trung thành ai? Tự nhiên là công chúa điện hạ. Mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là mục giữ chi phủ vân cũng thế, đều là lúc trước bị công chúa cứu mệnh lại cho ra người, hắn có thể vì công chúa làm hết thể sự. Kêu liền hảo, còn có cái gì nhưng rồi dám, việc này vô luận như thế nào điện hạ đều không lỗ, không thành, liền duy trì hiện trạng, thành, điện hạ đó là thế gian tôn quý nhất người, lại không người dám cho nàng khí chịu, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Mục giữ chi bình tĩnh nhìn hắn. Trừ hiến bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu lúc sau hoán thanh hỏi, người như thế nào xác định, thân đổ xuyên là muốn đỡ điện hạ thượng vị, mà phi chính mình làm hoàng đế. Chính hắn làm hoàng đế. Mục giữ chi cười nhạo một tiếng không nói đến hắn người cô đơn một cái, dù cho có thể lung lạc trụ thiên hạ thần cũng vô pháp kêu võ tướng túi đầu, liền nói hắn đối điện hạ cảm tình, ngươi thật đương này nằm ta cái gì cũng chưa làm sao. mấy năm nay hắn đã sớm một lần lại một lần xác nhận, thân đổ xuyên là thiệt tình thích công chúa, chẳng sợ công chúa bên người có rất nhiều nam nhân, chẳng sợ công chúa chưa từng đối hắn động tâm, nhưng chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, đừng nói này giang sơn, liền tính là muốn thân đổ xuyên mệnh, thân đổ xuyên cũng sẽ đôi mắt đều không nháy mắt một chút cấp ra tới. Trừ yến mẩn ra một cái trước mắt, chân mày cao lại, ta như thế nào cảm thấy, việc này làm có chút không điệu đạo. Nếu thân đồ xuyên thành công, điện hạ đó là lớn nhất chịu lợi giả, nếu là thất bại, điện hạ cũng không có chút nào tổn thất, từ đầu tới đôi chỉ có thân đồ xuyên một người ở gánh vác nguy hiểm. Mà không đạo nghĩa, đến hắn bản nhân nói mới được, người ta cũng đừng thế hắn cảm thấy. Mục giữ chi cười một tiếng, xoay người chiều chính mình biệt viện đi đến. Bên này quý thính trở lại phòng ngủ. Mãn đầu vóc đều là hôm nay ra phủ thừa tướng sau đại môn, thân đổ xuyên sông tới khi đôi mắt đỏ bừng bộ dáng Nàng ở trên giường lăn qua lộ lại, cảm thấy tối nay cũng đừng muốn ngủ, nhưng mới vừa toát ra cái này ý tưởng, liền bắt đầu phạm ghê tẩm, nhào vào mép giường nôn một tiếng. Tuy rằng cái gì cũng chưa nhổ ra, nhưng bò nửa ngày vẫn là đôi mắt đều nước mắt lưng trọng, nàng bò dậy uống nước, đem ghê tẩm cảm áp xuống đi, sắp mặt tái nhận trở lại trên giường, đảo mắt liền ngủ say. Vốn dĩ cho rằng buổi tối nôn khan vài lần thì tốt rồi, kết quả sáng sớm hôm sau bệnh trạng có tăng vô giảm, ăn một chút gì liền phun, sắc mặt càng thêm không hảo. Bị đột phát bệnh cấp tính tra tấn quý thính, tạm thời đã quên thân đồ xuyên, nằm liệt trên giường chờ trừ hiến kêu đại phu lại đây. Phu vẫn ở một bên lo lắng nhìn nàng, do dự vài lần cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Quý thính suy yếu liết hắn một cái, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Điện hạ, ngài không phải là thật sự hoài đi ta xem phòng bếp tẩu tử mang thai khi cùng người này giống nhau như lúc phù vân lo lắng lại chờ mong lo lắng quý thính thân thể chờ mong có một cái tiểu công chúa ra tới quý thính sâu kín liếc hắn một cái cắn răng nói lão tử liền từng có một người nam nhân chính là thân đồ xuyên thượng nào hoài cái hải tử đi nay liền đúng rồi phù vân kêu sợ hãi một tiếng điện hạ hải tử khẳng định là của hắn ta cùng hắn liền năm trước một lần muốn hoài cũng không phải hiện tại hoài ta cùng ngươi nói này đó làm gì chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Quý Thính lại đói lại hư lại phạm ghê tẩm, hiện tại không nghi ứng phó hắn. Phu Vân thấy nàng sinh khí, lấy lòng cười cười liền ra bên ngoài cọ sát, mới vừa đi ra cửa khẩu liền đem đầu rối đã trở lại, điện hạ, này, kỳ thật Na trà chính là hoài. Lan, hảo. Đem Phu Vân đuổi đi đi rồi, Quý Thính hai mắt vô thần nằm liệt trên giường, không bao lâu đại phu liền tới rồi, chuẩn bệnh xong lúc sau, đại phu loát dâu nói, điện hạ, ngày sau ngàn vạn đừng lại tham ăn. Quý thính, những người khác, ta cấp điện hạ khai chút dưỡng dạ dày dược, điều tiết cái mấy ngày liền hảo, chỉ là không hảo toàn phía trước, tận lực ăn nhiều chút cháo một loại, không cần lại thì cá. Đại phu nói liền đi ra ngoài. Quý thính vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, chỉ cảm thấy chính mình này bệnh không khỏi quá mất mặt điểm. Đừng động mất mặt không, nếu bị bệnh phải hảo hảo điều dưỡng, chỉ là uống lên mấy uống thuốc vừa vặn một ít, nàng liền phải vào cung tham gia cung yến. Ngươi xác định muốn theo ta đi. Quý Thính trần chờ nhìn Ngục Dữ Chi, Tiêu Phủ vân đi theo ta không phải hảo, yên tâm đi, ta sẽ không ăn bậy đồ vật. Lần này bảo đảm chỉ uống cháo. Này hai ngày phun quá khó tiếp thu rồi, từ dạ dày đến niết hầu đều là nóng rác, liền tính là kêu nàng ăn cái gì, nàng cũng là nuốt không dưới. Ta cũng không nghĩ đi, chỉ là phỏng chừng quá xong năm Hoàng thượng lại tính toán đòi tiền, tiêu ta quá mấy ngày đi trong cung một chuyến, ta hôm nay bồi điện hạ đi, nói không chừng lần sau liền có thể không cần lại đi. Mục Dữ Chi có chút bất đắc dĩ. Quý thính vừa nghe có chút bực, vừa muốn nói chuyện liền một trận buồn ôn, vội uống lên khẩu trà lạnh áp xuống, lúc này mới nhữ mày nói, hắn dây dưa không xong, kéo lông dê cũng không thể tóm được một con dê kéo đi, nhà ta đều bị hắn làm nghèo. Đều nhiều lần như vậy rồi, điện hạ còn không thói quen đâu. Mục giữ chi bật cười. Quý thính hừ lạnh một tiếng, người khác từ ta trong túi bỏ tiền loại sự tình này, chính là 800 năm ta cũng thói quen không được. Nếu không phải người nọ là hoàng đế, nàng thật muốn một chén nhiệt mì nước cái trên mặt hắn. Quý Thính một đường hầm hừ não bổ ra chỉnh chết cổ hoàng đế một ngàn loại phương pháp, tại hạ xe ngựa nháy mắt treo lên ấm áp ấm áp tươi cười, Tiêu Mục Dư Chi đánh thưởng tới đón bọn họ tiểu công công. Điện hạ bên này thỉnh, hôm nay nhưng não nhiệt nột. Tiểu công công vẻ mặt hỉ khí dương dương. Quý Thính cũng đi theo phối hợp, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn quá không tốt, ngẫu nhiên còn muốn che lại môi phòng ngừa gây tởm. Nàng hai ngày này không ăn cái gì đồ vật, thân thể hư đến lợi hại, đi rồi không vài bước liền mệt mỏi. Thân đổ xuyên cùng mấy người quan viên triều bên này lúc đi, liền nhìn đến nàng có chút không xong bước chân, mày không tự giác nhíu lại. ở nàng lại một lần muốn té ngã khi, hắn theo bản năng đi phía trước một bước, lại nhìn đến mục dư chi nhẹ nhàng đỡ lấy quý thính cánh tay, tiêu nàng nửa dựa vào trên người mình, quý thính ngửa đầu nhìn về phía hắn, cảm kích cười cười, trong ánh mắt phản phất có ngôi sao giống nhau. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. thân đổ xuyên bóp chặt tâm, mới không làm cảm xúc tiết lộ nửa phần, lạnh mặt từ bọn họ bên người trải qua. Hắn đi được mau, quý thính lại bởi vì thân thể trạng hướng có chút thất thần, đột nhiên bên người một đạo hình bóng quen thuộc hiện lên, nàng sợ tới mức chạy nhanh đứng thẳng, phản xạ có điều kiện cùng mục dư chi bảo trì khoảng cách. Điện hạ, người sợ hắn làm gì? Mục giữ chi thấp giọng cười nhạo. Quý thính khụ một tiếng, ai sợ hắn, buồn cung chỉ là cảm thấy ở trong hoàng cung bị người sam đi không tốt lắm. Nói nàng liền thẳng tắp hướng phía trước đi đến, thế nhưng nhìn tinh khí thần hảo rất nhiều. Đàn sáo thanh càng lúc càng lớn. Quý thính theo tiểu công công một đường tới rồi buổi tết chỗ, chiều hoàng đế hành lễ lúc sau liền đến chính mình vị trí ngồi hạ, nàng ngồi xuống lúc sau, cảm giác tim đập còn có chút không bình thường, hoán một hồi lâu mới hảo chút. Mục dữ chi nhữ mẩy cho nàng đổ ly trà, nếu không thoải mái, liền cùng hoàng thượng nói một tiếng chính là, làm gì nhất định phải hành lễ. Hắn đều phải từ ta trong túi bỏ tiền, ta một câu đều không nghĩ nói với hắn. Quý thính uống mấy ngụm trà, ngại không đủ lạnh không thể giúp nàng áp xuống kia cổ khó chịu kính, liền không hề uống lên. Mục Dữ Chi bất đắc dĩ nhìn nàng, xoay người kêu tiểu công công đi lấy một chén cháo tới. Ngươi có hay không cảm thấy hoàng thượng hôm nay tinh thần thực hảo a? Quý Thính nhỏ giọng hỏi. Mục Dữ Chi nhìn về phía thượng vị hoàng đế, chỉ thấy đối phương mặt mày hừng hảo, bệnh khí tựa hồ hảo hơn phân nửa, không khỏi gợi lên quẹt môi, thuật nhìn là hảo rất nhiều. Sách cầu hoàng đế mệnh còn rất nặng, Quý Thính gác bỏ. Mục Dữ Chi bất đắc dĩ, nơi này là hoàng cung, điện hạ nhỏ giọng điểm đi, không có việc gì. Bọn họ nghe không thấy. Ở bọn họ túi đầu nói tiểu lời nói khi, bọn họ đối diện thân đồ xuyên trước sau mặt vô biểu tình, chỉ là cái bản phía dưới trong lòng lại nhiều vài đạo vết thương. Một hồi vũ nhạc kết thúc, hoàng đế chú ý tới quý thính Bạch một khuôn mặt ở uống cháo, không khỏi hỏi: "Hoàng tỷ hôm nay ăn uống không tốt?" Ân, không thoải mái, chỉ có thể ăn cháo." Quý thính buông tiếng thở dài. Hoàng đế nghe vậy nở nụ cười, đáng tiếc, chấm hôm nay nghĩ hoàng tỷ có thể tới, còn cố ý gọi người làm hoàng tỷ thích ăn đồ vật. Quý thính xem một cái đầy bàn đồ ăn, hoàn toàn chọn không ra loại nào là chính mình đặc biệt thích, liền biết hắn này thuần túy là bậy bạn, giả cười một tiếng phụ hoa, kia thần cũng không thể tiện nghi hoàng thượng, hôm nay đồ ăn thần muốn đều mang đi. Hảo hảo hảo, làm ngươi đều mang đi. Hoàng thượng tựa hồ thực thích nàng này phó không tiền đồ bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, lại nhìn không được phạm ghê tởm, mày nhăn lại vừa muốn động, mục giữ chi phương khăn liền đưa tới, nàng lập tức tiếp nhận tới che miệng. Thân đổ xuyên chiếc đuôi nháy mắt bẻ gãy, sợ ngây người hắn phía sau hầu hạ tiểu thái giám, hắn lại giống như không có việc gì người giống nhau, nhàn nhạt, nhạt phân phó, đổi một đôi tới. Là một hồi buổi tiệc tới rồi cuối cùng, quân thần đều có chút say, hoàng đế y quan hơi hơi rối loạn chút, cầm chén rượu đối mục giữ chi cười nói, nói lên trung quân ái quốc, giữ chi việc nhân đức không đường ai, mấy năm nay không thiếu giảm bất quốc áp lực, chấm kính ngươi một ly. Đa tạ hoàng thượng ban rượu, thảo dân thân là bất kham thương nhân có thể có sẽ đền đáp hoàng thượng, vẫn là ít nhiều hoàng thượng dịu dắt. Mục Dữ chi bưng lên chén rượu đứng dậy. Quý Thính thính đến khỏe miệng quất thẳng tới, cảm thấy này hai người cũng dối trá, thật sự là không mắt thấy, vì thế dứt khoát ở bọn họ khách sáo thời điểm ánh mắt loạn ngắm, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng đối diện ngồi người đối diện thượng. Hắn hôm nay xuyên quan phục, một thân màu đen mãng bào huy nghiêm lại đoan chính, mặt khiết như ngọc mục như điểm sơn, quả nhiên là chính nhân quân tử bộ dáng. Nhưng Quý Thính không biết vì sao đột nhiên nhớ tới năm trước cái kia ban đêm, hắn trắng non trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, như hát rượu thạch đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước. ở nàng bên thai thấp giọng hỏi, ta là ai? Quý thính một cái giật mình, vội né tránh hắn ánh mắt, thầm nghĩ điên cuồng điên cuồng, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới khi đó sự? thân đổ xuyên đã hơi say, xem nàng né tránh chính mình ánh mắt, chiếc lúa lại lần nữa tách ra, đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn áp chế không được. hắn phía sau tiểu thái dám run bần bật, sau một lúc lâu mới dám đem tân chiếc đũa dâng lên. Hoàng đế cùng mục giữ chi dối cha xong, quay đầu liền thấy được thân đồ xuyên, lập tức nở nụ cười, Thái khanh, ngươi xem này mãn nhà ở người, đều là thành đôi kết đối tới, chỉ có ngươi là lẻ loi một mình, không bằng chấm vì ngươi ban một môn hôn sự như thế nào. Quý thính ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía thân đồ xuyên, thấy hắn cũng đang xem chính mình sau, lập tức trột dạ rời mắt. Hoàng đế nói vừa nói xuất khẩu, mãn nhà ở người tâm tư đều bắt đầu lung lay, ai biết hiện giờ thân đồ xuyên nổi bật chính kính, ra lại vô thông phòng tiếp quả thực là con rể tốt nhất tuyển. đa tạ hoàng thượng ý tốt, chỉ là hôn sự cũng chú ý cái duyên pháp. vi thần càng nguyện ý chính mình chờ người có duyên xuất hiện. thân đổ xuyên hoan thanh nói. hoàng đế cười, trong lúc nhất thời ho khăn lên, lưu công công vội vàng cầm áo choàng lại đây giúp hắn mặc vào. hoàng đế khụ song cười nói, kia chấm liền chuẩn ngươi tự mình tương xem. hôm nay không ít ái khanh đều mang theo nữ nhi tới, đều là gia tốt nhất nhất được sủng ái khuê nữ, không bằng ái khanh tự mình chọn chọn, tìm cái hợp nhã duyên. Hoàng thượng nói đùa, chẳng lẽ vi thần tuyển ai, ai liền phải gả vi thần sao? Hoàng đế lập tức gật đầu, đối. Hôn sự này chấm tới ban, chỉ cần ngươi tuyển, chấm liền đem nàng hứa cho ngươi. Thân Đổ Xuyên khép cười một tiếng, làm như đối Hoàng đế những lời này thực vừa lòng, nhưng mà quý thính lại nghe ra trào phúng, sợ tới mức đầu thấp đến càng sâu chút. Mục Dữ chi cùng nàng nói qua, không thể quá tới gần Thân Đổ Xuyên, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn con đường làm quan, nàng cũng vẫn luôn ở cẩn thận, nhưng hôm nay tình cảnh này. Nàng như thế nào cảm thấy, hắn muốn tuyển chính mình. Nghĩ vậy loại khả năng, quý thính hắn đều phải xuống dưới. Đang lúc toàn trường đều an tĩnh lại khi, thân đồ xuyên chậm rãi đứng dậy chiều hoàng đế hành lễ, vi thần nghĩ nghĩ, việc này vẫn là không nên nóng nội, nếu là vi thần thật liền như vậy tuyển, sợ không phải mặt khác thế ra tiểu thư muốn chê cởi vi thần người trong lòng, không bằng mấy ngày nữa, vi thần lén cùng hoàng thượng nói như thế nào. Như thế cũng hảo. Hoàng đế nói xong thân đồ xuyên, quay đầu lại nhìn về phía quý thính. Hoàng tỷ đầu thấp sâu như vậy làm cái gì? Vẫn là không thoải mái sao? Quý Thính dừng một chút, đơn giản gật gật đầu, buông tiếng thở dài nhìn về phía Hoàng Đế, là thần quét đại gia hưng. Hoàng tỷ nói được sao lại nói như vậy? chấm xem đại gia chính là tận hưng thật sự Hoàng Đế nói xong nở nụ cười, chấm xem Hoàng tỷ trong phủ cũng là hồi lâu chưa thêm tân nhân, chấm nơi đó có mấy cái hảo nhi lang không bằng cấp Hoàng tỷ đưa đi. Thân đồ xuyên đột nhiên nhìn về phía Quý Thính, tầm mắt như đao giống nhau sắc bén. Cầu bức làm mai mối nghiện rồi đúng không? Quý thính vừa muốn cự tuyệt, đã bị Mục giữ Chi ở bàn hạ lôi kéo tay áo, nàng sững sốt một chút nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, có chút khó xử như mày. Tuy rằng không biết Mục giữ Chi vì sao phải chính mình đáp ứng, nhưng hắn tổng sẽ không hại chính mình, nhưng làm cho Thân Đồ Xuyên mặt đáp ứng, tựa hồ còn rất gọi người nan kham. Quý thính đúng là do dự khi, hoàng đế liền đánh nhịp, xem hoàng tỷ cao hứng đến, lại là nói không ra lời, như thế, chấm đêm nay liền cứ gọi người qua đi. Thảo dân thế điện hạ đa tạ hoàng thượng. Mục Dư Chi đứng dậy, Bất động thanh sắc quét Quý Thính liếc mắt một cái. Quý Thính cái này không cần xem đối diện, cũng cảm giác được đối phương tầm mắt muốn đem chính mình bị bỏng quyết tâm, nhưng hiện giờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng đứng dậy. Như thế, hoàng tử cũng đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế chơi đùa một hồi, liền có chút mệt mỏi, thực mau liền phân phối chúng thần tử tiếp tục, chính mình tắc trước một bước hồi hậu cung đi. Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nhìn về phía Mục Dữ Chi, vì sao phải thu người? Hoàng thượng ở An tháng tử Mặc dù điện hạ không thu, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem người lộng đi vào, chỉ là đến lúc đó bọn họ ở trong tôi chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chỉ sợ sẽ có chút bất lợi. Mục giữ chi buông tiếng thở dài, đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo. Hoàng thượng gần nhất không có việc gì làm, bệnh đa nghi thật là càng thêm nghiêm trọng. Quý thính nẹn khuất ngửa đầu, loại này nhật tử khi nào đến cùng A? Có lẽ? Nhanh đi! Mục giữ chi nhớ tới đêm nay hoàng đế như hồi quang phản chiếu giống nhau tinh thần dung nhan, như suy tư gì trả lời. Quý thính hử nhẹ một tiếng, buồn đầu ăn cháo. Hoàng đế đi rồi lúc sau, trong đại điện không khí liền khoan khoái rất nhiều, thần năm thành đàn đi cấp thân đổ xuyên kính rượu. Võ tướng cũng đi quý thính chỗ, chỉ là quý thính còn ở sinh bệnh, không thể cùng bọn họ uống rượu, hai câu liền đem người đổi rồi, đến nỗi thật sự tống cổ không xong, chỉ có thể mục dư chi chắn hai ly. Dần dần quý thính bên này không có gì người, mục dư chi cũng có chút say, điện hạ, người này cũng quá. Không điệu đạo, như thế nào có thể kêu ta chán rượu kia bằng không làm sao bây giờ, ta tới uống sao. Quý thính thường thường ngắm hướng thân đồ xuyên, thấy hắn còn không tính say, liền thoáng yên lòng. Mục giữ chi buông tiếng thở dài, ta hôm nay liền không nên tới, thôi, điện hạ nhớ rõ đem cháo ăn xong, giữ chi cáo lui một lát. Uống lên nhiều như vậy, đến đi một chuyến cung phòng mới được. Quý thính nhìn theo hắn rời đi, chính mình một người nhảm chán ăn cháo, ăn ăn liền bắt đầu phạm ghê tởm, uống khẩu nước lạnh áp một chút sau hoàn toàn hết muốn ăn. Điện hạ, mục công tử kêu ngài đâu. Một cái tiểu thái giám đã đi tới. Quý thính nữ mẩy, giữ chi. Hắn không phải đi vê đút cờ sao. Không có nha, hắn ở thiên điện đâu, phòng trừng là say rượu khó chịu, tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Tiểu thái giám bội nói. Quý thính hoài nghi xem một cái đối diện thân đồ xuyên, thấy đối phương tựa vô phát hiện, nghĩ nghĩ liền đứng dậy tùy tiểu thái giám đi. Tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường, trực tiếp rời đi buổi tiếp chỗ, càng đi trước đi càng an tĩnh, thực mau chung quanh cũng chỉ dư lại hai người tiếng bước chân. Quý thính có chút chần chờ, nhưng nghĩ nghĩ ở trong hoàng cung phòng trừng cũng không ai hại nàng, liền theo đi thiên điện. Thiên điện đèn cũng chưa điểm, tối lửa tắt đèn một mảnh, quý thính bản năng cảm thấy không đúng, nhíu mày quay đầu lại, mục giữ chi đâu. Hỏi xong sửng sốt một chút, bởi vì mới vừa rồi mang nàng lại đây tiểu thái dám đột nhiên không thấy. Quý thính chấp một chút đôi mắt, nổi ra gà nháy mắt đi lên, xách lên váy liền phải ra bên ngoài chạy, lại bị một con tiêu chảy vào hát gám thiên điện, trực tiếp đâm vào một cái ôm ấp. Tuy rằng nhìn không tới đối phương, nhưng chỉ ôm một chút liền biết là ai, quý thính cắn rằng, ngươi liền không thể không làm ta sợ. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ cùng ta tới sao? Thân đổ xuyên cốc trụ nàng hông rắt. Quý thính tránh thoát hai hạ không có tránh ra, không vui nhấp khởi môi, có chuyện gì không thể đi ra ngoài nói sao? Một hai phải tại đây trong hoàng cung, nếu là bị hoàng đế nhìn đến, ngươi mấy năm nay chủ tính ô. Lời còn chưa dứt, khẩu môi liền bị lấp kín, nháy mắt mùi rượu liền xâm nhập càng quan. Hắn vội vàng mà áp lực tiến công mang theo chút phẫn nộ, cắn đến nàng môi đỏ sinh đau. Quý Thính sau khi lấy lại tinh thần không cao hứng đấm hắn phía sau lưng, thân đổ xuyên động tác nháy mắt nhẹ xuống dưới, có chút ủy khuất hôn nàng. Quý Thính chống cự lại chống cự lại, không biết như thế nào đột nhiên thay đổi vị, dần dần trầm mê với hắn ôn nhu. Một cái hôn kết thúc, hai người hơi thở đều có chút không xong thân đổ xuyên nhẹ thở gấp, trông cai chán của nàng ách thanh hỏi, hoàng thượng cho ngươi tặng mấy cái mỹ nam tử, cao hứng sao? Có cái gì nhưng cao hứng, những cái đó đều là thám tử, muốn tìm ta phiền thoái. Quý thính vô ngữ, liền biết hắn là bởi vì chuyện này sinh khí. Thân đổ xuyên đơn cốc trụ nàng eo, một khác chỉ nhéo nàng cằm, ở môi nàng hôn hôn sau nói, nếu không phải thám tử ngươi liền cao hứng. Không phải thám tử ta cũng không cao hứng, ta hiện tại không nghĩ cùng cẩu hoàng đế có một chút quan hệ. Còn có, ngươi này chất vấn ngữ khí là từ đâu mà nói lên. Quý thính không vui. Thân đổ xuyên cười khẽ. Trầm thấp tiếng cười từ trong cổ họng phát ra, tại đây quãng khué hắc ám thiên điện thế nhưng có vẻ có chút gợi cảm. Quý Thính nuốt hạ nước miếng, cường trống nói: "Thân Đồ Xuyên, ngươi thích ta đúng không? Mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều thích ta." Điện Hạ cuối cùng phát hiện, nam cũng không tính quá chỉ độn. Thân Đồ Xuyên yêu thương vũ về nàng mặt, "Điện Hạ cũng thích ta đi, nếu không ở ta vừa rồi thân ngươi thời điểm, liền liều chết dễ rủa chạy." Hắn công chúa thoạt nhìn tính tình khá tốt, lại không phải cái có thể chịu được ủy khuất. Mấy năm nay hài lòng thuận ý quá quán, tự nhiên chịu không nổi một chút làm trái. Đương nhiên, nàng đồng ý ngoại trừ. Quý thính nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, nàng sững sốt một chút mới muốn dây rua, lại bị thân đổ xuyên ôm đến càng khẩn. Chậm, hiện tại không chuẩn chạy. Thân đổ xuyên ngữ mang men say, nghe tới tâm tình không tồi, xem ra ngày sau muốn nhiều uống rượu mới được, mỗi lần uống rượu đều có thể cùng điện hạ có điểm cái gì. Ngươi thật đúng là quý thính nói còn chưa dứt lời đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đột nhiên tránh thoát hắn nôn khan vài tiếng, tuy rằng nhìn không thấy cái gì, khá vậy cảm giác được trước mắt tựa hồ đen một cái trước mắt. Thân đổ xuyên quanh thân khí chẳng đột nhiên lạnh xuống dưới, hắn rồi đem quý thính đỡ lấy, khiến cho nàng dựa vào chính mình trên người nghỉ tạo. Quý thính hưu khí vô lực chỉ có thể dựa hắn, hoán nửa ngày mới hoán lại đây. Hai tử, là mục dữ chi? Thân đổ xuyên đột nhiên hỏi. Quý thính sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau có chút vô ngữ, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được hắn nói. Hắn không nên làm ngươi hoài thượng. Nếu không phải hắn một người điện hạ, liền không nên làm điện hạ hoài thượng hắn một người hải tử. Ta không có mang thai quý thính nói xong, lại nôn khan một tiếng. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không cần gặp ta, ta đều biết đến. Ngươi biết cái gì à ngươi sẽ biết. Lạc tử đối với ngươi thân thể ảnh hưởng quá lớn, nếu có mang, liền sinh hạ đến đây đi, ngày sau ta sẽ đem hắn trở thành thân sinh hảo hảo nuôi nấng, ngươi không cần quá có áp lực. Thân đồ xuyên nhẹ giọng nói suy nghĩ mấy ngày sau đến ra đáp án. Quý thính sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười, ta này không phải mang thai, chỉ là ăn nhiều đồ vật mới có thể phun, ngươi hiểu lầm, lại nói liền tính mang thai, ngươi cũng không đến mức phải làm thành thân sinh nuôi nắng đi, ta đáp ứng phải cho ngươi dưỡng. Ngươi ngày sau đều là của ta, hùng chi đứa nhỏ này thân đồ xuyên nói ra sau, ngược lại bình tĩnh rất nhiều, yên tâm, ta sẽ không khắt khe hán. Không nghe được ta vừa rồi lời nói. Ta không có mang thai. Quý thính vô ngữ. Hắc ám, thân đổ xuyên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hảo, không có hoài. Ngươi này ngữ khí một chút đều không giống tin đâu, quý thính có chút bực, đều theo như ngươi nói không hoài ngươi còn không tin, ta thế giới này liền cùng ngươi. Ta đã hồi lâu cũng chưa đi tìm nam nhân, thượng nào hoài cái hải tử đi. Thân đổ xuyên sừng sốt, ngươi nói cái gì? Quý thính cụ một tiếng, ta này nửa năm. Không, một năm, cũng chưa đi tìm nam nhân, thượng nào mang thai nói còn chưa dứt lời liền bị thân đồ xuyên hôn một chút môi nàng vừa muốn tiếp theo nói kết quả lại bị hôn một cái qua lại lặp lại bốn lần quý thính ở hắn thân lại đây phía trước lập tức che miệng lại vẻ mặt buồn bực hỏi ngươi rốt cuộc còn làm ta nói chuyện sao điện hạ ngươi thích ta sao thân đồ xuyên ách thanh hỏi quý thính phản xạ có điều kiện tưởng tượng trước kia như vậy nói không thích nhưng đột nhiên có chút nói không nên lời điện hạ ta chỉ nghĩ nghe lời nói thật ngươi có từng đối ta từng có một chút gần là một chút Bất đồng với đối bên nam nhân cảm giác. Thân đổ xuyên chưa từ bỏ ý định truy vấn, tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng ngự khi đã để lộ ra một chút hèn mọn. Quý thính nhếch môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Sau một lúc lâu, nàng lấy hết can đảm, ta. Ngươi có thể không cần trả lời. Thân đổ xuyên vội vàng đánh gãy nàng, ôm nàng hai tay càng thêm dùng sức chút, ta, ta lại không muốn biết. Điện hạ, ngươi có thể không yêu ta, nhưng là ta hy vọng, một ngày kia ngươi sẽ không hợp ta Ta vì cái gì muốn hận ngươi? Quý thính như mày. Thân đổ xuyên an tĩnh một lát, hồi lâu lúc sau thất bại cười, có lẽ là bởi vì ta sẽ không từ bỏ. Điện hạ, tuy rằng nói như vậy thực mạng muội, nhưng là hy vọng ngươi biết, đem ngươi cánh bẻ gãy, nốt ở ta kiến tơ vàng lồng chim, là chống đỡ ta mấy năm nay duy nhất động lực. Tơ vàng lồng chim. Quý thính đột nhiên nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy lời này quá mức quen thuộc. Ngươi vừa rồi vấn đề, ta trả lời ngươi quý thính thính thấy chính mình thanh âm có chút phát run. Ta thích. Thích cái gì? Ta sao? Thân đổ xuyên cả người đều banh lên. Quý thính cuối cùng nhận mệnh giống nhau túi đầu, ân, thích. Có lẽ là nàng trời sinh lang thang, cũng có thể là thật sự thích này phó tối ra, cái này trải qua quá thế giới, nàng đều từng thiệt tình thực lòng thích. Có đôi khi nàng ghét bỏ như vậy chính mình, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở hoàng hốt gian cảm thấy, này mấy cái thế giới nam xứng kỳ thật là cùng cá nhân, nàng chỉ là lặp lại yêu cùng cá nhân mà thôi. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có loại này hảo giác, nhưng nàng tổng nhịn không được như vậy tưởng. Thật sự thích. Thân đổ xuyên đánh gây nàng suy nghĩ. Quý thính chầm mặc một cái chớp mắt quay mặt đi, thấp giọng nói, thật sự thích. Tại đây loại thời điểm, nàng thật sự vô pháp làm trái chính mình tâm tư. Ta đây muốn ngươi không chuẩn chạm vào hoàng thượng đưa mấy người kia, ngươi đáp ứng sao? Hảo! Kia! Nếu ta muốn ngươi sau này không hề nạp người, ngươi sẽ đáp ứng sao? Mục giữ chi này đó sớm hắn một bước xuất hiện người Hắn đã vô pháp bức điện hạ cùng bọn họ chia lịa, chỉ có thể cầu sau này quãng đời còn lại, đều không cần lại có tân nhân xuất hiện. Quý thính du mắt, đáp ứng. Thân đổ xuyên trầm mặt, hồi lâu lúc sau ách thanh hỏi, ta là đang nằm mơ sao? Quý thính bị hắn lời nói chua xót rào đến một hồi khổ sở. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, không phải. Nàng vừa dứt lời, đai lưng liền bị kéo ra. chương năm mươi ba, vào đông ban đêm lại lãnh lại hàn, quý thính lại phản phất đặt mình trong hỏa giống nhau. Nàng đệ thấp thanh âm cần cầu, nơi này không được, sẽ bị hoàng thượng phát hiện. Đi hắn hoàng thượng, hôm nay người mới là ta hoàng thượng. Thân đổ xuyên táo úc mắng một tiếng. Quý thính bị hắn đối hoàng đế chán ghét ngữ khí hoàng sợ, vừa muốn nói cái gì, đã bị hắn động tác mạnh mẽ đánh gãy. Kế tiếp hết thể giống như nằm mơ giống nhau, quý thính như diện tích rộng lớn biển rộng thượng một diệp thuyền con, theo sóng gió riêu a rêu, hồi lâu lúc sau mới tính đỉnh thuyền cập bờ. Nàng mệt đến đôi mắt đều không mở ra được. Lệnh qua thiên điện ghế trên nghỉ ngơi, toàn thân đều là đau. Nhưng không rảnh lo đem thở hồn hền đều, liền muốn rời đi, ra tới lâu lắm, giữ chi còn đang đợi ta. Không nóng nảy thân đồ xuyên không thích lúc này nghe được nàng gọi người khắc tên, không vui đem người ôm vào trong lòng ngực, ngươi ra tới sau ta liền gọi người đi cho hắn kính rượu, phỏng chừng lúc này đã say đảo, không rảnh lo ngươi. Ngươi thật đúng là quý thính trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo, nhưng cũng cuối cùng thả lòng lại. Hai người ôm một lát. Quý thính đột nhiên có chút tò mò, ngươi lúc trước không phải ghét nhất ta sao, sao lại như thế nào lại thích ta. Ngươi tính toán thu sau tính sổ. Thân đổ xuyên mang theo ý cười hỏi. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, yêu đảo không phải, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, ngươi nếu là không muốn nói liền tính. Như thế nào sẽ không muốn nói, ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói thân Đồ xuyên đem mặt vùi vào nàng phát gian, thật sâu hút một ngụm trên người nàng đặc thù thanh hương, đã sớm thích, chỉ là ta chính mình cũng không dám thừa nhận. Ở hắn ngã vào địa ngục khi, nàng đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, cứu cha mẹ hắn, lại đem hắn cứu ra kia trở rơ bẩn nơi. Nàng hình như là trời cao phái tới giải cứu người của hắn, lúc sau vô số lần đêm khuya mộng hồi, hắn đều sẽ tưởng, nếu lúc trước không có nàng, có lẽ sớm tại ngay từ đầu, cha mẹ liền sẽ không thuận lợi tới biên quan, mà hắn cũng đã sớm chết ở đi tìm hoàng đế liều mạng trên đường. Năm đó cha mẹ vì dân hy sinh sau, cậu hoàng đế lại vì mặt mũi không nghĩ cấp thân đổ ra một cái trong sạch. Hắn cũng nghĩ tới đi cùng Cẩu Hoàng đế Đồng Quy vu tận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, quyết định đổi cái càng ôn hòa phương thức trả thù, cũng thuận tiện đưa Quý Thính một phần đại lễ. Cho nên là khi nào thích Quý Thính dần dần mệt nhọc, mơ mơ màng màng hỏi một câu, đến nỗi thân đồ xuyên như thế nào trả lời, nàng đã hoàn toàn đã quên. Một giấc này ngủ đến lại chết lại trầm, tỉnh lại khi cả người hễ ẩm, nhưng còn tính thoải mái thanh tân, ban đầu ghê tởm tưởng phun cảm giác cũng không có, cả người đều ấm áp thực thoải mái. Quý Thính nhắm mắt lại hừ nhẹ một tiếng. Thoải mái chờ mình, theo sau ý thức được không đối. Chờ một chút, thiên điện có giường sao? Nàng vội mở to mắt, nhìn đến chung quanh quen thuộc hoàn cảnh sau sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, chính mình đây là về nhà. Nàng lại như thế nào về nhà? Quý thính nhữ mày hồi tưởng, lại phát hiện một chút đều nhớ không nổi. Chỉ có tối hôm qua ôn tồn giống ở trong đầu lưu chữ giống nhau, màn đầu góc đều là kia điểm sự. Quý thính cụ một tiếng không dám lại nghĩ nhiều, ghé vào trên giường đã phát một lát ốc liền đưa nha hoàn tiến vào. Điện hạ ngươi nhưng tỉnh tỉnh, chạy nhanh đem dược ăn. Nha hoàn bưng chén thuốc liền vào được. Quý Thính biểu tình khổ một cái chớp mắt, lúc này mới nhìn về phía nàng, ta giống như không vấn ra, nhất định phải ăn sao? Tự nhiên là muốn ăn, lại ăn thượng mấy thiếp mới không sợ ngày sau sẽ lại sinh bệnh. Nha hoàn cười nói. Quý Thính buông tiếng thở dài, khổ ha ha tiếp nhận chén thuốc, một hơi đem dược uống lên. Chờ đem nha hoàn đưa qua mức hoa quả ăn, mới lo lắng dò hỏi, ta hôm qua là như thế nào trở về điện hạ không nhớ rõ là cung mục công tử cùng nhau trở về nha nô tỳ thấy ngài khi ngài đã ngủ rồi nha hoàn vẻ mặt đơn thuần quý thính trong lòng căng thẳng cùng giữ chi cùng nhau đúng vậy mục công tử uống lên rất nhiều rượu hôm qua cũng là bất tỉnh nhân sự bộ dáng các ngươi trở về thời điểm nhưng đem đại gia hỏa sợ hãi nhớ tới hôm qua hoang mang rối loạn hầu hạ hai người sự nha hoàn nhịn không được cười trộm quý thính đi theo cười gượng một tiếng có chút cẩn thận hỏi kia, yeah. các ngươi thấy ta khi, không có phát hiện cái gì không đúng. Nàng nhớ rõ tối hôm qua ở thân đồ xuyên trong lòng ngực ngủ khi, chính là một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng. Không có nha, không phát hiện cái gì không đúng. a điện hạ, ngài trên người tựa hồ nổi lên hồng trần, hôm qua nô tỉ giúp ngài thượng điểm dược. Này nha hoàn còn không có gả chồng, phỏng chừng là không biết những cái đó không phải hồng trần, Đến nỗi khác, tựa hồ ở chính mình ngủ sau, thân đồ xuyên đã giúp nàng rửa sạch. Quý Thính ý thức được tối hôm qua sự không có bị phát hiện, rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng, lười biếng đảo hồi trong ổ hồ chăn. Đang định giúp nàng thay quần áo nha hoàn sướng sốt, điện hạ không dậy nổi giường. "Ân, ta ngủ tiếp một lát." Quý Thính đem mặt vùi vào trong chăn, hừ hừ mở miệng. Nha hoàn lấy nàng không có biện pháp, đành phải đem xiêm y hề bông, giúp nàng đem bức màn đều kéo lên sau nhẹ nhàng chân lui đi ra ngoài. Quý Thính vốn dĩ chỉ là tưởng lại một lát giường, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại đã là ngọ. Lần này tỉnh rõ ràng so lần trước tinh thần hảo, Quý Thính đột nhiên cảm thấy đói bụng, nàng chạy nhanh gọi người tiến vào, "Mau cho ta bị cơm, ta đói bụng." "Ai, hảo." Nàng bệnh này hai ngày rất ít ăn cái gì, Nha Hoàn vừa nghe nàng đói bụng lập tức đại hỉ, chạy nhanh chạy tới cấp lương ăn. Tuy rằng vẫn là cùng trước hai ngày giống nhau, đều là chút cháo trắng rau xào, nhưng lần này Quý Thính cực kỳ đói, liên tiếp ăn hai chén cháo mới kết thúc. Đối mặt bọn Nha Hoàn khích lệ, Quý Thính nghĩ thầm: Chẳng lẽ là vận động xúc tiến ăn uống? Sớm biết rằng thân đồ xuyên có này kỳ hiệu, nàng hai ngày trước khó chịu đến không được khi, nên đem người kéo qua tới thu thập một hồi. Quý thính cơm nước xong, liền nghe được mục giữ chi tỉnh tin tức, lập tức đứng dậy đi xem hắn, tới rồi hắn biệt viện khi, hắn cũng là vừa ăn cơm xong, đang ngồi ở viện phơi nắng. Người cảm giác thế nào a Quý thính đến mục giữ chi bên cạnh ngồi xuống. Mục giữ chi quét nàng liếc mắt một cái, nghe nha hoàng nói, người hôm nay ăn uống hảo không ít. Ta này mới vừa ăn xong, tin tức liền truyền đến lạc. Quý thính cười, nhưng còn không phải là hảo rất nhiều, ăn hai chén cháo, ngươi xem ta tinh thần có phải hay không hảo rất nhiều. Mục Dữ chi vừa rồi không nhìn kỹ nàng, nghe vậy lại nhìn về phía nàng mặt, sau một lúc lâu gật gật đầu, xem ra thân đồ xuyên còn rất hữu dụng, công chúa phủ đại phu đều không thể nhanh lên chưa khỏi bệnh, đến hắn thượng mấy cái canh giờ thì tốt rồi. Chính bưng chén trà uống nước quý thính nháy mắt sặc tới rồi, khu vài cái sau mới khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ngươi như thế nào biết? Không đúng, ta không có ta không phải ngươi đừng nói bữa. Được rồi, ta lại không phải không đồng ý, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Mục giữ chi liếc nàng, nếu không phải thân đồ xuyên an bài, những cái đó mắt cao hơn đỉnh thần như thế nào sẽ từng cái tới cấp ta kính rượu, thề muốn đem ta chuốc say. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, nhỏ giọng nói thầm, kia không phải bởi vì ngươi không đồng ý, không có biện pháp biện pháp sao? Ta nếu là không đồng ý, ngươi hôm nay liền không cùng hắn lui tới. Quý thính không nói. Sau một lúc lâu, mục giữ chi suy một tiếng, ta liền biết, không tiền đồ, bổn trông cậy vào ngươi nhiều nạp vài người, hưởng thiên hạ nữ tử không thể hưởng chi phúc, nhưng ngươi khen ngược, khi còn bé đùa dân ai, liền vẫn luôn nhớ thương đến đại, mai cho đến hiện tại cũng chưa thay đổi quá ý tưởng. Quý thính cười hắc hắc, nghĩ thầm nàng là hôm qua mới thấy rõ chính mình tâm tư, mấy năm trước là thiệt tình thực lòng không tính toán cùng thân đổ xuyên ở bên nhau. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng chính mình đã sớm bị hấp dẫn chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người khác đều đã nhìn ra đâu. kia, vậy ngươi là không phản đối. Quý Thính chờ mong nhìn hắn, mục dữ chi trầm mặc một cái chớp mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười, điện hạ, từ ta bảo muội bị người độc sát, ngươi lại thay ta báo thù lúc sau, ta liền đem ngươi coi như thân sinh muội muội đối đãi, ngươi biết đến, ta chỉ hy vọng ngươi vui sướng. lúc trước không muốn ngươi cùng chiếm hữu dục quá cường thân đổ xuyên hảo, đó là sợ hắn nếu có một ngày phụ ngươi, ngươi sẽ thương tâm khổ sở. Quý thính hơi hơi một đốn, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tuy rằng là người xuyên Việt, tựa hồ cùng trưởng công chúa là hai người, nhưng nàng từ lúc bắt đầu liền biết, nàng nếu không có tiến vào thế giới này, kia thế giới này liền vĩnh viễn đều là màu đen chữ trí đúc, này đó nhân vật căn bản là sẽ không có cụ thể hình tượng. Cho nên tuy rằng mục giữ chi cảm tạng người, tựa hồ không phải nàng, nhưng cũng xác thật là nàng. Nàng nếu xuyên thành trưởng công chúa, liền không phải cái gọi là thế ai thân, thay thế người nào đó mà là ở thế giới này, nàng chính là trưởng công chúa, chính là mục giữ chi bọn họ trong lòng trưởng công chúa. giữ chi, ta biết ngươi là trên thế giới này đối ta tốt nhất người, ta cũng biết, ngươi mới là nhất không muốn bị hưu với tưởng cao đại viện người quý thính buông tiếng thở dài. mấy năm nay vì ta, ngươi vất vả, là ta quá không tiền đồ, không thể bảo vệ ngươi. nếu là biết hoàng đế thu hồi nàng binh quyền sau, những người này sẽ vất vả như vậy, nàng lúc trước liền không nên dễ dàng bị quyền. lúc trước mới vừa xuyên qua thời điểm không nghĩ kỹ. Tổng cảm thấy quý thính là quý thính, trưởng công chúa là trưởng công chúa, nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền hảo, căn bản không cần bận tâm bên, hiện tại ngấm lại thật là mười phần sai. Nếu ngươi không bỏ quyền, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều là thi thể dị chỗ. Mục giữ chi nhìn ra nàng dối rắm không khỏi nở nụ cười. Quý thính chấp trước mắt, thành công bị thuyết phục, cũng là Nga, cầu hoàng đế kia cầu tính tình, giết ta khẳng định sợ các ngươi trả thù, đến đem các ngươi cũng giết rất mới yên tâm. Nói tới đây, quý thính lại tức giận. Hôn đả này thật là một chút lương tâm đều không có. Hiện tại là đang nói hoàng thượng sự sao. Không phải đang nói chuyện thân đồ xuyên. Mục giữ chi nghiêng nàng liếc mắt một cái. Quý thính dừng một chút, hắc hắc cười nói, ngươi không đều đã đồng ý chúng ta ở bên nhau sao, còn có cái gì nhưng liêu. Liêu ngươi sau này tính toán. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, sau một lúc lâu bông tiếng thở dài, ta không biết, nhưng là trước mắt tới nói, vẫn là lén lút đi. Thân đồ xuyên muốn quyền thế, nhất định phải có hoàng đế tín nhiệm Cho nên với ai đều có thể ở bên nhau, chính là cùng nàng không được. Nàng trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên chẳng sợ tối hôm qua cùng thân đồ xuyên đã lẫn nhau biểu tâm ý, cũng không nghĩ tới ngày sau có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Nghĩ đến đây, quý thính giữa mày ẩn có phiền muộn. Điện hạ. ân. Quý thính hoàn hồn, chỉ thấy mục giữ chi bình tĩnh nhìn nàng. Ta hỏi ngươi, trừ bỏ thân đồ xuyên, ngươi nhưng còn có khác thích người. Ngươi đem ta đương cái gì, dễ dàng như vậy thích người khác ca. Quý Thính vẻ mặt vô ngữ. Mục Dữ Chi trầm tư một lát, lại hỏi, nếu là hắn đã chết, điện hạ chính là sẽ thương thông, lại hoặc là, hắn bị thương ngươi chí thần, điện hạ nhưng sẽ tha thứ hắn. Làm gì nói loại này lời nói, ngươi thật đúng là càng ngày càng dọa người. Quý Thính biểu tình dần dần ngưng trọng, hiển nhiên là cực không thích loại này thiết tưởng. Mục Dữ Chi nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, xem ra điện hạ đối thân đồ xuyên thích, tựa hồ so với ta tưởng muốn nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Ta như thế nào cảm thấy ngươi quái quái? Quý thính mày nhăn lại. Mục giữ chi thở dài một tiếng, ta chỉ là xác định một chút mà thôi, nếu điện hạ tâm ý đã sẽ không lại thay đổi, ta đây chỉ có thể khuyên lực tương trợ. Đôi ta trộm đạo sờ nói cái luyến ái, có cái gì nhưng khuyên lực tương trợ. Quý thính càng thêm cảm thấy hắn không thích hợp. Mục giữ chi nhìn nàng một cái, đột nhiên mang theo vài phần thiệt tình, đầu góc không thông minh cũng không tồi, ít nhất nhân sinh sẽ không quá phiền não. Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, hơn nữa tìm được rồi chứng cứ. Cùng mục giữ chi nói chuyện phiếm nửa ngày sau, quý thính lại bị phủ vân kêu đi đến du ngoạn, chờ chơi một ngày trở lại bên trong phủ, cả người đều mệt muốn chết rồi. Các ngươi không cần đi theo, ta đi vào liền ngủ. Quý thính lười nhắc kêu nha hoàn lui ra, khiếp mắt du hồn giống nhau phiêu tiến phòng ngủ, không chút nghĩ ngợi liền hướng chăn thượng đảo đi. Kết quả dây tiếp theo liền bị ôm lấy, ở chăn thượng trực tiếp trở mình, quý thính hoảng sợ, thấy do đối phương là ai sau thư khẩu khí, ngươi về sau liền không thể thiếu làm ta sợ điểm. Ta như thế nào biết công chúa điện hạ lá gan như vậy tiểu, mỗi lần đều bị hạ quan dò đến. Thân đổ xuyên trong cổ họng phát ra sung sướng tiếng cười. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, lười biếng xúc ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại hỏi, ngươi tới làm cái gì? Tới xem người trong lòng. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, khoe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một chút độ cung, thân đổ đại nhân khi nào cũng như vậy miệng lươi chân chu. Nếu là điện hạ thích, hạ quan liền đi nhiều học vài câu, về sau ngày ngày đều đối điện hạ nói như thế nào. Thân đồ xuyên nói chuyện, nhẹ nhàng giúp nàng hủy đi trên đầu châu hoa. Quý thính ngáp một cái, chờ hắn đem châu hoa đều hủy đi sau. Phiên cái thân tránh ra hắn ôm ấp, đưa lưng về phía hắn lười quyện nói. Nếu là tưởng cùng buồn cung làm điểm cái gì, buồn cung khuyên thân đồ đại nhân vẫn là trở về đi. Quá mệt mỏi, ta còn không có nghỉ lại đây. Kia hạ quan cái gì đều không làm, có phải hay không là có thể lưu lại nơi này. Thân đồ xuyên mỉm cười hỏi. Quý thính ngay vậy, chiều mặt sau sơ soạn, tìm được hắn sau bắt lấy. Nhẹ nhàng đặt ở chính mình trước người Thân đổ xuyên lập tức đem nàng ôm lấy Thấp giọng nói Ngủ đi, ta điện hạ Hắn như vậy vừa nói Quý thính ngược lại ngủ không được Lật qua thân nhìn về phía hắn Ánh mắt sáng khoác Chúng ta cũng coi như là có hai lần ra thịt chi thân đúng không Ấn Thân đổ xuyên thấy nàng một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng Không khỏi mày khơi màu Quý thính cười hắc hắc Ta đây muốn làm điểm sự Cũng có thể đi Người muốn làm cái gì Thân đổ xuyên thấy nàng cười cũng nhịn không được đi theo cười. Quý Thính trực tiếp dùng hành động trả lời, trực tiếp sấn hắn không chú ý kéo ra hắn đai lưng, sau đó dùng tương đương thuần thục pháp nhìn mắt bớt. "Ân, màu tím nhạt, thoạt nhìn còn phải một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ." Quý Thính chầm mặc một cái trước mắt, buông ra hắn sau nhẹ giọng hỏi, "Ngươi hiện tại không vui sao?" Nếu nói thân đồ xuyên nguyện vọng một là vị cực nhân thần, một là cùng nàng ở bên nhau, kia này hai cái nguyện vọng hiện giờ cũng coi như đều hoàn thành, bớt liền tính không có hoàn toàn biến mất cũng không nên nhan sắc sâu như vậy mới đúng. Có ngươi ở, ta tự nhiên vui vẻ thân đồ xuyên mắt hình như co tinh quang, đã nhiều ngày là ta vui vẻ nhất thời điểm. kia vì cái gì bất còn ở? Quý thính như mày, vậy ngươi còn có cái gì không hoàn thành tâm nguyện sao? Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Thân đồ xuyên ngưỡng mày. Chính là muốn biết mà thôi. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, theo sau nở nụ cười, tính có đi, bất quá cũng mau hoàn thành. Là cái gì? Quý thính chờ mong nhìn về phía hắn thân đổ xuyên chiều nàng lèo một cái chỉ làm nàng tiến đến chính mình trước mặt sau đó thấp giọng nói hiện tại còn không thể nói cho ngươi làm đến nàng giống như rất muốn biết giống nhau quý thính không phục nằm xuống nhắm mắt lại liền phải ngủ thân đổ xuyên mỉm cười nhìn nàng vốn dĩ cho rằng nàng chỉ là cùng chính mình đùa giỡn kết quả xem nàng thật sự muốn ngủ lập tức biểu tình cổ quay lên sau đó đâu cái gì sau đó quý thính ngáp một cái nước mắt lưng tròng nhìn hắn đều cởi bỏ hắn gai lưng liền cái gì đều không là ngủ Thân đồ xuyên bất đắc dĩ đi theo nằm xuống, không có việc gì. Quý thính khẽ cười một tiếng, lan tiến trong lòng ngực hắn thực mau liền ngủ rồi. Mới đầu thân đồ xuyên còn cảm thấy nàng là trang, nhưng cẩn thận quan sát lúc sau, phát hiện nhân ra là thật sự hô hô ngủ nhiều, lúc này mới bất đắc dĩ đem người ôm lấy, đi theo cùng đi vào giấc ngủ. Ngủ đến quá sớm kết quả, chính là buổi sáng tỉnh cũng sớm, quý thính mở to mắt khi, thiên còn chưa hoàn toàn lượng, mà thân đồ xuyên đã đổi hảo siêm ý chuẩn bị rời đi, nhìn đến nàng tỉnh lại sau liền ở nàng trên chán hôn một cái, ta phải đi sớm như vậy. Ân, sợ bị người nhìn thấy, chỉ có thể sớm chút rời đi. Thân đổ xuyên ôn nhu giải thích, quý thính dừng một chút, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Tuy rằng vẫn luôn biết bọn họ quan hệ không thể bị phát hiện, cũng thật bắt đầu làm như vậy khi lại ẩn ẩn có chút ủy khuất. Thân đổ xuyên tựa hồ biết nàng ý tưởng, ngậm cười nói, yên tâm, lại chờ một đoạn thời gian, liền không cần như vậy. Ân, ta biết. Quý thính tuy rằng không tin. Nhưng sợ thân đồ xuyên khó chịu, vẫn là cười gật đầu. Thân đồ xuyên xoa bóp nàng mặt, không có lại giải thích cái gì, thừa dịp thiên còn chưa đại lượng vội vàng rời đi. Từ ngày này khởi, hai người giống như có ăn ý giống nhau, ba ngày liền làm bộ không quen biết lẫn nhau, tới rồi buổi tối lại gặp ỡ, sau đó sấn thiên còn chưa đại lượng lại rời đi. Ngay phụ một ngày, nguyệt phụ một tháng, ở quý thính cho rằng bọn họ muốn vẫn luôn như vậy đi xuống khi, hoàng đế bệnh tỉnh nguy kịch. Hoàng đế bệnh lúc trước tựa hồ hào rất nhiều bởi vậy trong khoảng thời gian này không như thế nào uống thuốc kết quả đã nhiều ngày cùng quý phi cãi nhau ở một cái phi tần chỗ túc mấy ngày trong lúc nhất thời không có tiết chế trực tiếp bị bệnh ở kia phi tần trên giường hắn lần này bệnh tới lại hung lại mãnh bị bệnh sau liên tiếp hôn mê mấy ngày mới tỉnh quý thính biết được hoàng đế tỉnh lại sau buồn muốn vào cung triều bái kết quả tới rồi cửa cung đã bị khuyên trở về hồi phủ trước quý thính nhìn mắt thủ vệ muốn so ngày thường nghiêm ngặt rất nhiều cửa cung tâm sinh ra một phân nghi hoặc Tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Loại này không đối vẫn luôn kéo dài đến sau mấy ngày, cửa cung trước sau trọng binh gác, hoàng đế bất luận kẻ nào đều không thấy, hiển nhiên là đem hoàng cung vây thành một tòa vây thành, mà thân đồ xuyên cũng tự hoàng đế hôn mê ngày ấy khởi, vẫn luôn không có đã tới công chúa phủ. Quý Thính tâm bất an dần dần mở rộng, rốt cuộc tới rồi vô pháp lại chờ đợi nông nỗi, vì thế quyết định hôm nay vô luận như thế nào đều phải tiến cung, kết quả mới vừa đem chiều phúc thay, liền bị Mục Dư Chi ngăn lại tới. Hoàng thượng nếu không gọi bất luận kẻ nào tiến cung, liền thuyết minh giờ phút này hắn không nghĩ gặp người, điện hạ vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Mục Dữ chi mỉm cười nói, Quý Thính buông tiếng thở dài, ngươi cho ta muốn đi xem hắn à? Ta chỉ là trong lòng bất an, muốn đi xem hắn đang làm cái gì, vạn nhất là cố ý thử thần tử trung tâm, thấy ta bị ngăn lại liền cái gì đều không làm đã trở lại, về sau không thiếu được phải cho ta làm khó dễ. Hoàng thượng cấp điện hạ xuyên giày nhỏ còn thiếu sao? Lại nói hắn lần này bệnh thập phần khó chơi chỉ sợ không nhất định có về sau. Mục Dữ Chi ý vị thâm trường, Quý Thính sững sốt một chút, lập tức nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Mục Dữ Chi không nói, Quý Thính mặt lập tức trầm xuống, dưới, ngươi trước đó vài ngày liền luôn là nói một nửa, chính là cùng Hoàng thượng việc này có quan hệ, hiện giờ đều khi nào, còn không chịu nói với ta lời nói thật. Mục Dữ Chi bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu chậm rãi chiều nàng quỳ xuống, Dữ Chi lừa gạt Điện Hạ nhiều năm, còn thỉnh Điện Hạ thứ tội kỳ thật giữ chi, đã sớm đối hoàng thượng có tâm làm phản. Quý Thính sửng sốt một chút, theo sau nhẹ nhàng thở ra, ta cho là cái gì đâu, lòng không phục ta cũng có, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Nhưng là thân đồ xuyên đã làm không phù hợp quy tắc việc. Trước mắt tới xem, hắn có lẽ đã thành công, hoàng thượng này bệnh, sợ là không thể lại làm vua của một nước. Quý Thính trầm mặc hồi lâu, mới run giọng hỏi, hoàng thượng bệnh, là thân đồ xuyên làm. Chờ hoàng thượng đi, hoàng thất liền chỉ còn lại có điện hạ một người. Điện hạ ngày xưa lại đến tiên đế di chiếu, có thể như nam tử giống nhau xuất nhập triều đình, nạp thiếp cưới vợ, liền có thể như nam tử giống nhau bước lên ngôi vị hoàng đế mục giữ chi thở dài, nếu vô tình ngoại, ngày trong vòng điện hạ liền sẽ trở thành vua của một nước. Mục giữ chi ngửa đầu nhìn về phía quý thính, nghĩ nghĩ nói, việc này giữ chi bổn không nghĩ báo cho điện hạ, nhưng chờ điện hạ đăng cơ sau, chỉ sợ cũng sẽ biết, giữ chi lo lắng đến lúc đó sẽ có người chân ngồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định trước một bước nói cho ngài. Cái gì? Quý thính chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ. Mục giữ chi ngửa đầu nhìn về phía nàng, vì điện hạ tương lai đế vị ổn định, cho nên hoàng thượng cần thiết chết. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, giữ chi biết điện hạ đối hoàng thượng nhiều ít còn có chút đồng bào chi nghị, nhưng giữ chi hy vọng hoàng thượng sau khi chết, điện hạ không cần khổ sở, dù sao cũng là hắn lúc trước trước muốn giết người. Hắn tuy rằng nói như vậy, đảo không cảm thấy quý thính sẽ có bao nhiêu khó chịu, nàng cùng hoàng thượng dù cho khi còn bé có chút tỉ đệ chi tình. Mấy năm nay cũng đã sớm tiêu ma sạch sẽ, chỉ là thân đồ xuyên phải làm chỉ hướng hoàng thượng đau, hắn liền cần thiết giúp hắn giải quyết hậu họa, trước một bước ổn định điện hạ cảm xúc, miễn cho tương lai điện hạ sẽ vì này giận chó đánh mèo thân đồ xuyên. Quý Thính sửng sốt một chút, cuối cùng minh bạch thân đồ xuyên bất vì sao là màu tím. Nguyên lai like hắn muốn vị cực nhân thần một người dưới, đều không phải là là thích quyền lực, mà là bởi vì muốn mượn quyền lực tiếp cận hoàng đế, báo năm đó diệt môn chi thủ, đại thù chưa đến báo phía trước tâm thù hận tự nhiên sẽ không tiêu thân đổ xuyên hôm nay liền xe động mong rằng điện hạ không cần trách cứ hắn mục dữ chi túi người hành lễ quý thính nhấp môi tưởng nói nàng mới không thèm để ý cầu hoàng đế sinh tử nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện trong đầu liền toát ra một câu nhắc nhở nếu là nam nữ chủ phi tự nhiên ra cả phi tự nguyện tử vong thế giới liền tự chủ tan vỡ nhiệm vụ phán định vì thất bại buồn thế giới nam xứng lại vô trọng hoạch hạnh phúc sẽ nàng một cái giật mình đột nhiên bắt lấy mục dữ chi xiêm ý để. Ngươi nói thân đổ xuyên hôm nay sẽ động. Là mục giữ chi không nghĩ tới nàng sẽ lớn như vậy phản ứng. Trong lúc nhất thời hơi hơi ngây người, chờ lấy lại tinh thần khi, nàng đã cưới ngựa chạy ra khỏi công chúa phủ. Mục giữ chi ý thức được sự tình phát triển có chút không đúng, vội vàng theo qua đi. Trong hoàng cung, thân đổ xuyên nhìn trên giường kéo dài hơi tàn hoàng đế, yêu nhã uống ngụm trà. Hoàng thượng bệnh thật là càng ngày càng nặng, chỉ sợ qua hôm nay, liền không thể hảo. Phản tặc không nghĩ tới thân đổ ra sẽ dưỡng ra ngươi cái này phản tặc hoàng đế một bên thở dốc một bên gắt gao nhìn chằm chằm thân đổ xuyên thân đổ xuyên khép cười một tiếng thân đổ ra vốn chính là một toa phản tặc việc này hoàng thượng không phải năm trước liền biết đến sao làm cản hoàng đế giống giận xong câu này liền ngã vào trên giường bạch một khuôn mặt hồi lâu đều không thể hoàn hồn thân đổ xuyên mắt lộ ra trầm trọng hoàng thượng nhất định thực hối hận đi vốn tưởng rằng thân đổ xuyên lẻ loi một mình mặc dù hành tối cao chỗ phía sau cũng không một người chống đỡ Lại chưa từng tưởng này cả chiều quan, phần lớn đều là gia phụ môn sinh con cháu, ngày xưa thân đổ ra thả chết cũng không cần bọn họ cứu, chỉ là vì khí tiết, mà một khi khí tiết không có, những người này đó là thân đổ xuyên lớn nhất hậu thuẫn. Hoàng đế đã nói không ra lời, chỉ có thể thở hồn hển nhìn chầm chầm hắn. Đại nhân, thời điểm không sai biệt lắm. Lưu công công đi đến thân đổ xuyên bên cạnh nói. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi hồi lâu mới nhàn nhạt nói, chấm nhưng thật ra không nghĩ tới ngay cả tín nhiệm nhất người đều sẽ phản bội. Hoàng thượng nói đùa, ngài tính cả bào tỷ tỷ cũng tin không nổi, nô tài chỉ là cái thái giám, ngài sao có thể tin tưởng đâu Lưu Công Công như thường lui tới giống nhau cung eo. Nhưng thật ra thân đồ đại nhân năm xưa đã cứu nô tài mệnh, nô tài đời này đều khó quên hắn ơn đức. Hoàng đế chào phúng cười một tiếng, Lưu Công Công dụ mắt, đại nhân, nô tài này liền đưa hoàng thượng lên đường. Trẫm đã Hoàng đế chậm rãi mở to mắt, nhìn thân đồ xuyên sau một lúc lâu nói, trẫm có thể chết. Nhưng quý phi vô tội, phóng nàng ra cung đi thôi." Hoàng thượng yên tâm, điểm này độ lượng thần vẫn phải có. Thân đổ xuyên gợi lên khóe môi. Hoàng đế lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lưu Công công bưng tới quen thuộc chén thuốc, mới biết được chính mình sớm đã bị theo dõi, chỉ là mấy năm nay quá mức tiêu ngạo, chưa từng tưởng sẽ có người làm hại hắn. "Hoàng thượng, nên uống dược." Lưu Công công dùng cùng bình thường tương đồng ngữ khí nói. Hoàng đế lạnh nhạt nhìn chén thuốc, sau một lúc lâu nhận lấy, vừa muốn đem dược uống liền có cung nhân vội vàng vào được, thân đồ đại nhân. Trưởng công chúa điện hạ muốn xông vào hoàng cung. Thân đồ xuyên đột nhiên đứng lên, các ngươi nhưng thương đến nàng. Không, không có, chỉ là cửa cung thủ vệ đem nàng bắt lấy. Cung nhân hoảng loạn nói. Thân đồ xuyên nhất thời liền mực, "Làng cản. Còn không mau đem nàng mời vào tới, nếu là bị thương một phân một hào, các ngươi liền cho nàng chôn cùng." "Là, là." Cung nhân té ngã lộn nhào chạy ra đi, thân đồ xuyên nhìn về phía trên giường hoàng đế. Cười lạnh một tiếng nói, hoàng thượng không phải tới giờ uống thuốc rồi, vì sao còn không ăn? Châm tưởng lại xem một cái hoàng tỷ. Chết đã đến nơi, nhưng thật ra đột nhiên có chút nhớ tỷ đệ thân tình, hoàng đế khẽ cười một tiếng. Tuy rằng xem thân đồ xuyên mới vừa rồi bộ dáng, liền biết hoàng tỷ là hắn đồng niu, nhưng chính mình lại sinh không ra một phân đoán hận. Thôi, vốn chính là hắn lúc trước trước đối một mẹ đẻ ra người nổi lên sát tâm, hiện giờ phản bị sát đảo cũng xứng đáng, chỉ là trước khi chết, gặp một lần nàng cũng là tốt. Đã không có thị vệ ngăn cản, quý thính thực mau vọt đi vào, thân đổ xuyên sắc mặt hòa hoãn chút, vừa muốn đón nhận đi, quý thính liền từ hắn bên người tiến lên, trực tiếp đem hoàng đế dược đoạt lấy tới phóng tới một bên. Thân đổ xuyên muốn đi đỡ nàng cương ở giữa không trùng, nàng lại giống như không thấy được giống nhau, lo lắng nhìn hoàng đế, ngươi uống dược. Ngươi uống. Ta còn không có uống hoàng đế có chút chính lăng, liền tự xưng đều đã quên. Rốt cuộc hắn không nghĩ tới, quý thính sẽ trực tiếp đánh nghiêng hắn độc. Quý thính nhẹ nhàng thở ra Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, biểu tình có một tia xấu hổ. "Cái kia, Thân Đồ đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ, còn Thỉnh đại nhân xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng." Ta không đáp ứng Thân Đồ xuyên mặt vô biểu tình nhìn nàng, "Điện hạ, nếu không phải hắn, cha mẹ ta cũng sẽ không chết." Quý Thính đầu ngón tay run một chút, nàng như thế nào sẽ không biết, nếu vô lưu đẩy một chuyện, Thân Đồ ra cũng sẽ không chết chết tán tán, Thân Đồ xuyên muốn giết hoàng đế cũng là bình thường. Chính là nàng không thể theo hắn a. Thu Hận Tiêu Vong yêu cầu thời gian, không có khả năng Hoàng Đế chết ngay mắt, thân đổ xuyên hận ý liền sẽ tiêu trừ, gian thời gian này kém đủ để cho nhiệm vụ thất bại. Kỳ thật đối với lúc này nàng tôi nói, nhiệm vụ thất bại không sao cả, chính yếu chính là trước mắt người nam nhân này sẽ vĩnh viễn bị gông cùm xiềng xích ở Thu Hận, bị gông cùm xiềng xích ở cái này không hữu hảo, không hạnh phúc kết cục. Đại nhân, ta biết ngươi muốn báo thù, ngươi, ngươi có thể đem hắn nốt lại, hoặc là kêu hắn đời đời kiếp kiếp vì thân đổ ra thủ mộ ta chỉ cầu ngươi lưu hắn một mạng, cầu ngươi. Quý Thính mắt lộ ra cầu xin, thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau lạnh giọng hỏi, nếu ta cùng với hắn chỉ có thể tuyển một cái, ngươi tuyển ai? cái này làm cho nàng như thế nào tuyển? Quý Thính cảm thấy chính mình sắp bị buộc điên rồi, hoàng tỷ ở nàng không biết làm sao khi, phía sau truyền đến suy yếu thanh âm, Quý Thính quay đầu lại, liền nhìn đến hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng, vì sao phải giúp ta? ta không nghĩ giúp ngươi, nhưng ngươi là ta đệ đệ, ta cũng không nghĩ ngươi chết. Quý Thính ở đối mặt hắn khi, thật sự không có biện pháp vẻ mặt ôn hòa. Hoàng đế khép cười một tiếng, thông thả mà lắc lắc đầu. Thân Đổ Xuyên hiện giờ đã cướp đi binh quyền, lại có thiên hạ thần làm chỗ dựa, Hoàng tỷ chớ có cùng hắn đối nghịch, ta có ngươi mới vừa rồi những lời này đó, đời này liền đã vậy là đủ rồi. Ngươi câm miệng đi. Quý Thính tức muốn hộp máu quay đầu lại, nhìn chằm chằm thân Đổ Xuyên nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói, nếu là nhất định phải tuyển một cái, ta tuyển làm hắn tồn tại, chỉ có cầu Hoàng đế tồn tại. Thân đổ xuyên trong lòng miệng vết thương mới có hy vọng khỏi hẳn, nếu hắn đã chết, liền hết thể toàn xong rồi. Thân đổ xuyên cười nhạo một tiếng, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, hảo, ngươi hảo. Thân đổ, không cần kêu ta. Thân đổ xuyên thái dương gân xanh thẳng lộ, hốc mắt cũng dần dần đỏ bừng, mặc kệ ngươi tuyển ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn hôm nay cần thiết vì ta cha mẹ, vì thân đổ ra trốn cùng. Ta cũng là vì ngươi hảo, nếu ngày sau có người biết ngươi mưu hại hoàng đế. Ta sợ sẽ xem như ta cũng bảo không được ngươi. Quý thính vẻ mặt chua sót. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, buồn bã mất mát sau này lui hai bước, nói giọng khẳng khàn: Nếu hắn không chết, tùy tiện nào ngày nói ta mưu hại hắn, chẳng phải là càng bảo không được ta. Ta sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Quý thính nhấp môi. Quý thính, ngươi luôn có ngươi đạo lý, nhưng ngươi không thể phủ nhận, mặc kệ là trên giường người này, vẫn là ngươi hậu viện những cái đó nam nhân, đều so với ta quan trọng, ngày thường có lẽ không cảm thấy nhưng một khi chuyện tới trước mắt, thân sơ viễn cận liền hiển lộ ra tới sao. thân đổ xuyên đột nhiên bình tĩnh lại, chính là hắn rõ ràng biết, áp lực nhiều năm miệng vết thương rốt cuộc tại đây một khắc thối giữa. quý thính trinh lăng nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, thân đổ, lưu công công, động, thân đổ xuyên mặt vô biểu tình, đúng vậy, lưu công công theo tiếng liền muốn qua đi. quý thính nóng nảy, vội chiều thân đổ xuyên quỳ xuống, thân đổ đại nhân, thân đổ xuyên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngươi muốn làm gì? Con thỉnh thân đồ đại nhân, tha buồn cung bảo đệ một mạng. Quý Thính nhìn hắn phẫn nộ biểu tình, trái tim đều có chút chịu đau. Lưu Công công thấy thế không dám lại động, trong đại điện nháy mắt an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Sau một lúc lâu, thân đồ xuyên trào phung cười, nếu trưởng công chúa điện hạ cầu tình, kia hạ quan tự nhiên không dám không đáp ứng. Dứt lời, hắn vất tay háo mà đi. Quý Thính đi phía trước đuổi theo vài bước, phía sau hoàng đế lại lần nữa gọi lại nàng, "Hoàng tỷ, làm cái gì?" Quý Thính buồn bực quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng Đế khép cười một tiếng. Hoàng tỷ tính tình nhiều năm như vậy, quả nhiên là một chút cũng chưa biến. Lúc trước phụ hoàng đó là ái cực kỳ tính tình của ngươi, mới tưởng truyền ngôi cho ngươi, chỉ tiếc hắn chiếu thư bị ta hủy hoại, vẫn luôn không có thể phát ra tới. Quý Thính ngây ngẩn cả người. Hoàng tỷ, ta bá ngươi vị trí nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng nên còn cho ngươi. Hoàng Đế nói xong, bưng lên bên cạnh trên bàn chén, đem chén rượu vật uống một hơi cạn sạch. Quý Thính chừng lớn đôi mắt. Vội vàng vọt qua đi, ngươi cho ta nhổ ra. Nhổ ra. Hoàng tỷ hoàng đế uống xong dược, càng thêm suy yếu lên, ta đã là hẳn phải chết chi thân. Thân đổ xuyên nhìn như đối với ngươi còn có vài phần tình cảm, không nói được muốn đỡ ngươi thượng vị, thiết không cần bởi vì ta cùng hắn sinh ra tranh cãi. Đại ta sau khi chết, liền, liền nói là ngươi làm lựa chọn, đừng nói là ta chính mình phục dược. Quý thính trinh lăng nhìn trước mắt người này, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hắn. Có lẽ là giả thiết nguyên nhân. Hắn cùng chính mình lớn lên xác thật có vài phần giống nhau, mà nhìn hắn miệng chảy ra máu tươi, có trong nháy mắt phản phất chính mình muốn chết giống nhau, khó chịu cảm giác tới không thể hiểu được. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Quý Thính liền khôi phục bình tĩnh, nhìn hắn dần dần tắt thở sau, một lòng lãnh tới rồi cực hạn. Hoàng đế đã chết, chết ở thân đồ xuyên độc thượng, thế giới này có phải hay không muốn thất bại? Quý Thính tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể của mình biến mất. Một phút, 2 phút. Dường như qua hồi lâu, Quý Thính trinh lăng mở to mắt. Nhìn trên giường nhắm mắt lại người, Trần Chờ hồi lâu mới đưa đầu ngón tay đặt ở mũi hắn phía dưới. Sắc thật là đã chết. Kia vì cái gì thế giới này còn không có biến mất? Quý Thính theo bản năng hồi ức vừa rồi cái kia ở trong đầu toát ra quy tắc, sau đó thấy được viết hoa bôi đậm tự nguyện hai chữ. Cho nên hoàng đế tự nguyện uống thuốc độc vì nàng lót đường, liền không tính vi phạm người đọc quán nghiệm cái kia quy tắc. Quý Thính hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chân mềm đến vô pháp lúc ních, ngã ngồi ở chân bước lên thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hồi lâu lúc sau, nàng bưng kín gương mặt, thật dài buông tiếng thở dài. Cho nên hiện tại nhưng làm sao bây giờ a Thân đổ xuyên còn có thể hống hảo sao? chương năm mươi tư, hoàng đế băng hà, sau nửa canh giờ quý phi tuấn tỉnh, hết thể đột nhiên binh hoang mã loạn lên. Quý thính còn không có tới kịp nghĩ ra hống thân đồ xuyên biện pháp, liền bị kéo kế thừa ngôi vị hoàng đế, thành thiên khải đệ nhất vị nữ hoàng. Kế tiếp nhật tử, nàng mở to mắt liền muốn đối mặt một đống sự vụ, mãi cho đến đêm khuya mới có thở dốc sẽ. Cả người đều gầy một vòng, có đôi khi liền cơm cũng chưa biện pháp hoàn chỉnh ăn thượng một đốn, càng đừng nói rút ra sẽ đi tìm thân đồ xuyên. Mà nàng như vậy vội chính yếu nguyên nhân, đó là tự nàng đăng cơ lúc sau, thân đồ xuyên liền cao ốm không thượng triều. Thân nhóm không có hắn cái này thừa tướng làm thống lĩnh, hơn nữa tân đế đăng cơ sự vụ đông đảo, triều chính thượng liền có chút rối loạn, thường xuyên một việc thượng vài đạo sổ con, tăng thêm nàng lượng công việc. Lại một ngày ngọ, quý thính mới vừa ngồi xuống xuyến khẩu khí, tính toán ăn một chút gì lót lót bụng. Kết quả một khối điểm tâm không ăn xong, liền có thần cầu kiến. Quý thính, nay đã là lần thứ nhì, mỗi lần đều là bất đồng thần, nghĩ mọi cách lăn lộn nàng, nếu nói chuyện này không phải thân đồ xuyên bày mưu đặc kế, quý thính là một chút đều không tin. Không có hắn đi đầu, cái nào ăn no ngại mệnh lớn lên dám như vậy trêu chọc nàng. Tuy là nàng cảm thấy chính mình xin lỗi thân đồ xuyên, lúc này tính tình cũng lên đây. Hoàng thượng, như vậy đi xuống không được, không bằng trước hết mời thân đồ xuyên trở về thượng triều đi chưa ổn định nhân tâm, ngày sau để bạn bên thần, thân đổ xuyên ở chiều quyền lực vẫn là quá lớn. mục giữ chi nhữ mày nói, trong lòng lại đối thân đồ xuyên không lắm vừa lòng. hắn lúc trước tưởng chính là chờ điện hạ làm hoàng đế, liền từ thân đổ xuyên phụ tá, nhưng hôm nay xem ra nhưng thật ra quá mức thiên chân. thân đổ xuyên ỉ vào quý thính ly không được hắn, liền một chơi tính tình liền giải mặc kệ, quý thính ngày sau tất nhiên phải bị hắn kiềm chế quá mức. quý thính cũng thập phần buồn bực, nghe vậy lập tức mạnh miệng, muốn thỉnh ngươi đi thỉnh, ta sẽ không đi. Nếu mới đầu còn lòng tràn đầy ấy náy, ở liên tiếp nửa tháng đều ăn không ngon ngủ không hào lúc sau, nàng về điểm này lòng ái náy cũng đi theo tiêu ma. Hoàng thượng, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Mục giữ chi bất đắc dĩ. Quý thính hử nhẹ một tiếng, buông chiếc đua đi trước thấy thần tử, thực mau liền hùng hùng hổ hổ đã trở lại, này đàn xuẩn chứng một chút việc nhỏ cũng tới tìm ta, sợ không phải tưởng mệnh chết ta. Đều nói cho ngươi đi tìm thân đồ xuyên trở về, ít nhất chiều chính có thể tạm thời từ hắn xử lý. Ngươi cũng không cần như vậy cố hết sức. Mục giữ chi buồn cười liếc nhìn nàng một cái, nâng giúp nàng đổ chén nước. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, lắc lắc đầu nói, tính, chứ không đề cập tới cái này, hiện giờ ta cũng thành hoàng đế, thiên hạ lại không ai dám đối ta thế nào, không cần ngươi lại chiếu cố, ngươi có hay không nghĩ tới muốn làm cái gì. Nghe tiền chiều những người đó nói, bọn họ vì rốt cuộc phong ta, vì quý phi vẫn là hoàng hậu xảo đi lên. Mục giữ chi nhúng mày. Quý thính ghét bỏ biểu môi. Ngươi quản đám kia thiết cục lốc làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Dữ chi tưởng du biến thiên hạ, đi xem đại mạc cô yên sông dài mặt trời lặn nhắc tới chính mình muốn làm sự, mục dữ chi khó được có vài phần hứng thú. Này đô thành ta là thật đãi đủ rồi, nếu là có thể, nhưng thật ra rất muốn nhìn xem khác phong cảnh. Vậy đi, ta không cướp đoạt ngươi tiền, ngươi tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì, đi thời điểm ta lại cho ngươi viết cái thân tín, nếu gặp được bất bình sự, nhớ do giúp ta bái bình. Quý thính cười hắc hắc cũng cảm thấy có thể đi ra ngoài chơi là không tồi sự. Mục giữ chi bật cười, kia giữ chi không phải tương đương thế hoàng thượng làm cải trang vi hành sự. Chính là như vậy vừa nói mà thôi, chính yếu vẫn là cho ngươi tạo thuận lợi không phải quý thính chiều hắn chấp trước mắt, chúng ta này hậu trường đủ lợi hại, không cần đến rất đáng tiếc. Kia liền đa tạ điện hạ. Mục giữ chi cười cùng. Quý thính chiều hắn lúc lắc, được rồi, chúng ta chi gian cũng đừng khách khí, ta đi trước ngủ một lát, ngươi tự tiện. Nàng nói chuyện liền bắt đầu ngủ gà ngủ gần trơ trở lại điện ngã đầu liền ngủ chỉ tiếc không ngủ bao lâu nàng liền lại một lần bị đánh thức nói là lại có quan viên cầu kiến quý thính ngồi ở trên giường ngộng du giống nhau tỉnh một lát thần đầy mặt bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài lại là bận rộn một ngày thẳng đến đêm khuya mới đưa sự vụ xử lý xong nàng ngao đến đôi mắt đều đau khuyết mắt đi đến thư phòng ngoại nhìn bầu trời ngôi sao phát ngốc thiên khải mùa xuân nhấc ngắn ngủ không nghĩ tới liền như vậy nhoáng lên thần công phu mùa xuân liền muốn kết thúc quý thính buông tiếng thở dài Đột nhiên không cảm thấy mệt nhọc, xem một cái bên cạnh đi theo Lưu Công Công, suy nghĩ một chút nói, đi chuẩn bị ngựa xe, chấm muốn xuất cùng một chuyến. Hoàng thượng chính là muốn đi gặp thân đồ đại nhân. Lưu Công Công vẻ mặt kinh hỉ, Quý thính nhẹ nhàng ân một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía bầu trời ngôi sao. Tính, tuy nói hắn này hơn nửa tháng vẫn luôn ở lăn lộn chính mình, nhưng nói đến cùng vẫn là chính mình không đúng. Lúc trước cầu hắn thời điểm không nên quy xuống, hắn cũng là thương tâm đến cực điểm đi. Đều như vậy thương tâm. Ngôi vị hoàng đế còn phải cho nàng ngồi, nàng còn có cái gì nhưng so đo đâu. Xe ngựa thực mau liền chuẩn bị tốt, quý thính ngồi xuống, thừa dịp bóng đêm lắc lư lay động hướng tới phủ thừa tướng chạy đi. Sắc trời đã tối, nếu không bao lâu đó là cấm đi lại ban đêm, lúc này bên ngoài một người đều không có, có chỉ là tuần tra binh sĩ, nhìn đến trong cung tới xe ngựa sao sôi nổi làm hành. Xe ngựa một đường thông suốt tới rồi phủ thừa tướng trước cửa, quý thính xuống xe ngựa khi, vừa lúc nhìn đến gã sai vật muốn đóng cửa. Gã sai vật nhìn đến quen thuộc mặt, vội vàng quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, châm tới tìm các người thân đồ đại nhân. Quý thính ôn hòa nói. Gã sai vật vội chạy tới thông báo, quý thính trực tiếp giống như lần trước, lập tức đi chính sảnh chờ đợi. Nàng ngồi ở chủ vị thượng, trong đầu suy tư nên dùng cái dạng gì phương thức làm nũng, mới có thể đổi lấy thân đồ xuyên tha thứ, chỉ chốc lát sau liền nghĩ ra một bộ được không phương án. Sau đó mới vừa đi thông báo gã sai vật liền vào được, nhìn đến quý thính sau co lại quý xuống. Quý Thính dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hoàng, Hoàng thượng, thân đồ đại nhân nói hắn bệnh nặng, lúc này không nên gặp khách, còn thỉnh Hoàng thượng mau chóng hồi cung. Gã sai vật đang nói những lời này khi, sợ tới mức không dám nhìn Quý Thính mặt. Quý Thính mặt vô biểu tình nhìn hắn, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, nếu bệnh nặng, không bằng chấm rời bước đi xem hắn như thế nào. Hoàng thượng, đại nhân hắn, hắn không muốn thấy ngài. Gã sai vật đều sắp khóc ra tới. Quý Thính dụ mắt, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng. Thôi, hắn hôm nay nếu là không muốn thấy, kia chấm ngày mai lại đến cũng có thể. Hắn nói ngày ngày sau đều không cần lại đến. Quý thính. Chính sảnh một mảnh tĩnh mịch, sau một lúc lâu quý thính áp xuống hòa khí, mọi mẹ tấn huyệt thái dương. Nếu hắn hôm nay không muốn thấy chấm, kia chấm ngày khác lại đến. Nàng nói xong gã sai vặt còn muốn nói cái gì, bị lưu công công một ánh mắt sợ tới mức không dám động. Quý thính thở dài một tiếng, xoay người đi trở về. từ ngày này khởi. Quý thính liền mỗi ngày buổi tối đi phủ thừa tướng chờ thượng một canh giờ, sau đó lại hướng hoàng cung đuổi. Biết được việc này phù vân bất mãn, nàng vốn là có thể thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, hiện giờ còn muốn lãng phí ở thân đồ xuyên trên người hơn một canh giờ, mắt thấy càng thêm tiểu tụy. Hoàng thượng, ngươi không thể như vậy chiều hắn, hắn có thể làm sự ta cũng có thể, chờ ta trước làm quen một chút chiều vụ, liền thế ngươi phân ưu. Phù vân ăn mặc quan phục ra dáng ra hình, nhưng nói ra nói lại vẫn như cũ ấu chí thiên chân. Quý thính bất cười, ngươi có cái này tâm liền hảo, chỉ là khả năng còn cần lại rèn luyện một đoạn thời gian, mới có thể gánh này trọng trách. Hơn nữa nàng đi tìm thân đồ xuyên, chỉ là vì cùng hắn hòa hảo, mà cũng không là vì kêu hắn thế chính mình xử lý chính vụ, cũng không biết như thế nào, tựa hồ mọi người đều như vậy cho rằng, nàng cũng liền lười đến bịa giải. Dù sao ngươi hôm nay khởi, đều không cần lại đi tìm hắn. Phù vân kiên trì, quý thính buông tiếng thở dài, được rồi, đại nhân sự ngươi cũng đừng quản. Vẫn là nhiều cùng những người khác học học như thế nào làm việc, tương lai thay ta phân ưu đi. Cũng là, ta đây liền không quấy rời ngươi, ngươi sấn lúc này không tính bận quá, chạy nhanh đi ngủ một chút. Phu vẫn nói, liền phụ chính trên đầu mũ, vội vàng rời đi. Quý thính nhìn hắn vô cùng lo lắng bóng dáng, đáy mắt một mảnh như suy tư gì, chờ lấy lại tinh thần khi, liền đã quyết định chủ ý, gọi người bắt đầu trọng tra bản án cũ, chờ được kết quả, ngày kế liền đem mục giữ chi người đều không phải là chính mình nam sủng việc báo cho chúng thần khiến cho một mảnh ô lên. Năm đó bọn họ nhân ra bị người hãm hại, chỉ có được đến công chúa phủ che chở mới có thể không bị liên lụy, thả chăm không muốn lương thần hoàn toàn đi vào nô tịch, rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa bọn họ nạp, nhưng chúng ta chi gian chưa bao giờ từng có ru cụ việc, hiện giờ bản án cũ trọng cha, cũng coi như còn bọn họ trong sạch. Quý thính ngồi ở hoàng toà thượng, nhìn dưới đài chỗ chống vị trí. Những lời này nàng đã sớm tưởng nói cho hắn, không nghĩ tới hôm nay thật vất vả nói ra, hắn lại không ở mục giữ chi người thân thế nàng mấy năm trước cũng coi như hiểu biết đơn giản chính là chiều làm việc đắc tội người bị phạt nhập nô tịch, nàng tưởng cứu bọn họ liền chỉ có thể dùng hoa tâm lấy cớ này đi cầu hoàng đế liền cùng lúc trước cứu thân đổ xuyên giống nhau dưới này đại thần hai mặt nhìn nhau cuối cùng đồng thời quỳ xuống hoàng thượng trạch tâm nhân hậu chính là thiên khải chi phúc quý thính khỏe miệng chịu chịu cảm thấy bọn họ vớt mông ngựa phương thức thật đúng là tươi mát thoát tục làm nàng dư lại một đại đoạn lời nói đều không cần phải nói dễ như trở bàn tay liền tẩy trắng nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí chắc chắn việc này không đợi hạ triều thân đồ xuyên liền sẽ biết chờ đến đêm nay đi gặp haki hắn, hắn nói không chừng một cao hứng trực tiếp liền không tức giận vì thế buổi tối quý thính ôm đầy cõi lòng chờ mong vô cùng cao hứng đi phủ thừa tướng hoàng thượng thân đồ đại nhân hắn còn ở bệnh chỉ sợ không nên gặp khách thủ vệ gã sai vật này đoạn thời gian chịu kinh hách quá nhiều giờ phút này đã có chút gợn sóng bất kinh quý thính sửng sốt một chút Lập tức nhíu mày nhìn về phía Lưu Công Công, chấm lâm chiều một chuyện, ngươi chưa từng nói cho hắn. Nô, no, nô no tài không có. Nô no tài làm sao dám nhai loại này lưới can tử. Lưu Công Công vội vàng phủ nhận. Quý thính lại liền nửa cái dấu chấm câu đều không tin, người này đã từng bị thân đồ xuyên cứu, trong lòng liền chỉ trung tâm thân đồ xuyên một người, chuyện lớn như vậy hắn sao có thể sẽ không nói. Nói cách khác thân đồ xuyên mặc dù biết việc này, cũng không chịu thấy nàng. Quý thính hít sâu một hơi, trực tiếp khí cười một khi đã như vậy, kia chấm ngày khác lại đến, dứt lời liền vung ống tay áo xoay người rời đi. Lưu công công vội vàng theo qua đi, chỉ thấy quý thính vừa ra đại môn, liền chiều xe ngựa tương phản phương hướng đi. hắn tưởng đi nhầm, vội vàng muốn kêu nàng. quý thính chiều hắn hư một tiếng, tiếp đón xe ngựa đuổi kịp. Lưu công công vẻ mặt không thể hiểu được theo qua đi, liền thấy nàng vòng quanh phủ thừa tướng một vòng, cuối cùng tìm một đổ tường thấp, tiêu xa phu đem xe ngựa dắt tới rồi tường thấp hạ. hoàng thượng ngài đây là muốn. Ngài tiểu tâm a." Lưu công công nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Quý Thính bò lên trên xe ngựa muôn hướng trong viện thiên, vội vàng dặn dò nàng. "Quý Thính bye bye." Chân nhanh nhẹn bò lên trên đầu tường, lúc này mới ghé vào mặt trên đối Lưu công công nói, "Các ngươi hồi cung đi. Hiện tại, nô tài vẫn là chờ ngài xuất hiện đi, hoặc là nô tài cùng ngài cùng nhau đi vào cũng đúng." Lưu công công vẻ mặt lo lắng. "Quý Thính lúc lắc, không cần, trở về đi, các ngươi không quay về, thân đổ xuyên vẫn là muốn đuổi ta đi." hợp lại là tưởng đem đường lui chặt đứt. Lưu công công rơi vào đường cùng, đành phải cùng Sa phu cùng nhau rời đi. Quý Thính nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới phiên tường đổ đi vào, kết quả đồng dạng một bức tường, bên ngoài thoạt nhìn là lùn, nội sườn lại chưa chắc, ít nhất nàng ngã trên mặt đất trẹo chân khi, liền có tương đương khắc sâu thể hội. T. Chân trái phát ra kịch liệt đau đớn, Quý Thính đầu vóc nháy mắt trống rỗng, phía sau lưng cũng đi theo ra một tầng mồ hôi lạnh. Tuy là thảm như vậy, Nàng vẫn là nhịn xuống không có kêu ra tới, sợ bị phủ thừa tướng thủ vệ nghe được, còn không có thấy thân đổ xuyên đã bị bắt lại. Chờ hoán lại đây điểm khi, quý thính liền kéo nàng thương chân, khập khiếng triều viện đi. Nơi này nàng chỉ đi quá chính sảnh, cho nên không rõ lắm thân đổ xuyên đang ở nơi nào, chỉ có thể bằng vào phía trước kinh nghiệm, tìm một chút chủ viện vị trí. Như vậy một tìm đó là nửa ngày, chân trái mới đầu vẫn là đau, cuối cùng trực tiếp chết lặng, trừ bỏ có chút không có sức lực, mặt khác đảo cũng khỏe. Quý thính khập khiêng đi phía trước đi, cuối cùng ở một cái tương đối khá lớn trong viện, thấy được hình bóng quen thuộc. hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau, thích hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy đến trong viện ngắm phong cảnh. Quý thính nuốt một chút nước miếng, thấp giọng tiêu câu, thân đổ. Thân đổ xuyên đầu ngón tay hơi hơi một đốn, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt hỏi, Hoàng thượng không phải đã đi trở về. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta muốn gặp ngươi. Ta hôm nay ở trên triều đình nói, ngươi đã biết đi quý thính cẩn thận lấy lòng Thời gian dài như vậy tới cũng chưa nói cho ngươi, kỳ thật, kỳ thật ta từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có ngươi một cái, ta chưa từng có thay lòng đổi dạng, cũng không có thích quá người khác. Nàng nói xong, liền chờ mong thân đồ xuyên phản ứng, không nghĩ tới đối phương cũng không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh hỏi một câu, hoàng thượng cùng ta nói này đó có cái gì ý nghĩa sao? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi là lòng ta trọng yếu phi thường người, ngày đó ta tưởng cứu tiên hoàng, là bởi vì, là bởi vì quý thính thanh em đột nhiên biến mất nàng lúc này mới phát hiện có khả năng tiết lộ quy tắc nói nàng một câu cũng nói không nên lời thân đổ xuyên tĩnh chạm một lát lúc này mới xoay người nhìn về phía nàng ánh mắt quảng cu cuể thả đại mạc thời điểm không còn sớm hoàng thượng cần phải trở về quý thính ngẩn ra một chút nhìn hắn không hề dao động biểu tình đột nhiên một trận nội trí ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều không tha thứ ta vi thần không dám quý thính chua xót lời ta đã hiểu kia về sau ta sẽ không lại đến phiền ngươi nhưng là ở đi phía trước Ta còn là muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, thực xin lỗi thân đổ, ta không nên nhất thời tỉnh thế cấp bách vì tiên hoàng hướng ngươi quỳ xuống, ta biết đó là thực đã thương người một sự kiện, thật sự thực xin lỗi. Thân đổ xuyên sắc mặt bất biến, tựa hồ nàng nói cái gì chính mình đều không để bụng. Quý thính buông tiếng thở dài, khập khiễng xoay người đi ra ngoài, thân đổ xuyên ánh mắt lúc này cuối cùng nổi lên dao động, chân của ngươi làm sao vậy. Quý thính cắn môi không nói lời nào, chỉ là nhanh hơn rời đi bước chân, kết quả dây tiếp theo liền bị hoành ôm lên nàng một cái không nhịn cười ra tới, lập tức ôm lấy thân đổ xuyên cổ. người trang, thân đổ xuyên sắc mặt khó coi. quý thính hôn hắn một chút, đừng nóng giận sao? ta biết sai rồi. thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng liền muốn buông nàng, quý thính vội vàng ôm chặt hắn, chết sống không chịu xuống dưới. người tùng, nếu không ta đối với ngươi không khách khí, thân đổ xuyên lần đầu tiên đem cảm xúc như vậy ngoại phóng. quý thính chịu buông ra mới là lạ, một bên ôm chặt chơi xấu, một bên rầm rì xin lỗi, thực xin lỗi sao? ta sai rồi. Ta không phải cảm thấy ngươi so tiên hoàng quan trọng, chỉ là cảm thấy ta cùng hắn là một cái mẹ sinh, liền như vậy nhìn hắn chết cũng không tốt, ngươi lúc ấy nếu không phải một câu đều không nghe ta, ta cũng sẽ không cấp đến quỳ xuống. Cho nên vẫn là ta sai rồi. Thân đổ xuyên mắt lộ ra hàn quang, quý thính ngươi cũng thật lợi hại, thế nhưng vì một ngoại nhân quỳ ta. Kêu kỳ thật cũng không tính người ngoài đi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn là ngươi cậu em vợ. Quý thính nhỏ giọng nói thầm một câu. Thân đổ xuyên lãnh cho nên là ta sai rồi. Không, không có, là ta sai rồi quý thính lập tức nhận sai, ta lúc ấy chỉ lo muốn cho hắn sống sót, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ thương tâm, cũng chưa kịp cùng ngươi giải thích, cho nên là ta sai rồi mới đúng. Thân đồ xuyên không nói, quý thính buông tiếng thở dài, nghiêm trang nhìn hắn, ngươi là ta quan trọng nhất người, so hoàng đế quan trọng, so giữ chi bọn họ quan trọng, so bất luận kẻ nào đều quan trọng, tuy rằng bọn họ cũng đặc biệt hảo, nhưng là chỉ có ngươi, mới là ta tới thế giới này ý nghĩa mới là ta có thể ở chỗ này sống lâu như vậy nguyên nhân thân đổ, đừng nóng giận hào sao thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng hai tay kiên cố mà hữu lực không hề có bởi vì ôm nàng lâu lắm mà lay động sau một lúc lâu hắn thanh âm cuối cùng rỡ xuống một phân ngụy trang rất là chua xót mở miệng ngươi nhưng thật ra quán sẽ lừa lừa nếu bọn họ không kịp ta quan trọng vì sao cùng bọn họ quan hệ phía trước không nói cho ta ai lừa lừa ngươi ta câu câu chữ chữ đều là thật sự quý thính công vụ tiến đến hắn bên thay thấp giọng nói là chính ngươi buồn, liền nhân ra có phải hay không lần đầu tiên cũng không biết, năm trước ta đều phải khóc đã chết, ngươi còn khi ta là ở cùng ngươi đùa giỡn. Bóng đêm tập người, đã sắp nhập hạ thời điểm, liền không khí đều mang theo nhẹ nhẹ táo ý thân đồ xuyên hầu kết giật mình, mặt vô biểu tình nhìn nàng, tiền đồ, còn sẽ chiêu này. Bị phát hiện sao? Quý thính hì hì cười, xem ra vẫn là ta công phu không tới nhà, thế nhưng liền đơn thuần thân đồ đại nhân cũng chưa câu đến. Quý thính, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, Nếu hắn ngày ấy không chết, có lẽ chúng ta chi gian vết rách liền vô pháp lại chữa trị. Thân đồ xuyên nghiêm túc nhìn nàng. Quý thính dừng một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, hắn cùng nam chủ chi gian là huyết hải thâm thủ. Chính mình nếu là thật dùng hai người chi gian tình cảm bảo hạ nam chủ, chỉ sợ thân đồ xuyên trong lòng liền giống như bị chắt một cây thứ, đều hắn trước sau thẹn với cha mẹ, tiến tới vô pháp lại đối mặt chính mình. Nhưng nếu nam chủ bị hắn giết, kia thế giới này liền sẽ đình chỉ. Hắn chưa kịp toàn bộ tiêu trừ thù hận, sẽ trước sau quanh quẩn ở trên người hắn, đời đời kiếp kiếp không được giải thoát, mà nam chủ tồn tại, thứ liền có bị rút ra kia một ngày. Cho nên rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đánh cuộc. Nhưng hắn hiện tại đã chết, cho nên ta có thể chịu đựng lúc này đây, nhưng cũng chỉ có lúc này đây, nếu ngươi lần sau còn dám vì người khác quỳ ta, tuyệt đối sẽ không có lần sau quý thính vội đánh gậy hắn nói, lấy lòng ở hắn khỏe mắt hôn hôn, tuyệt đối sẽ không. Thân đổ xuyên lặng lặng nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau mới tính thoải mái, đem cái chán để ở nàng trong lòng ngực, muộn thanh nói, ngươi không biết ta có bao nhiêu sinh khí. Thực xin lỗi sao, ta lần sau sẽ không. Quý thính lặp đi lặp lại xin lỗi. Không ngừng khí ngươi vì hoàng đế cùng ta cãi nhau, còn có ngươi đã nhiều ngày hành vi. Thân đổ xuyên thanh âm trầm thấp. Quý thính sửng sốt một chút, ta sao? Ta mỗi ngày đều tới hống ngươi nhà, phía trước không có tới là bởi vì thật sự bận quá, ta đều phải mệt chết. Cho nên vì sao không tới tìm ta xin tha? Biết rõ có chút người là bị ta chỉ thị, mới đi cho ngươi thêm phiền thoái, vì sao không chịu thùa, không tới cầu ta. Thân đổ xuyên nhớ tới việc này, liền có chút bực mình. Hắn lúc trước rời đi hoàng cung khi, xác thật từng có đời này đều không để ý tới nàng ý tưởng, nhưng bình tĩnh lại sau lại không như vậy suy nghĩ, đặc biệt là nghe được cầu hoàng đế đã chết tin tức sau, liền chờ nàng tới xin lỗi. Chính là hắn vẫn luôn chờ, lại không thấy nàng tới, đành phải gọi người cho nàng ngột ngạn trông cậy vào nàng có thể nhớ tới chính mình. Nhưng nàng sắc thật nhớ tới chính mình, lại mỗi ngày chỉ là ngoan ngoãn tới chờ một canh giờ, chờ xong liền rời đi, đều hắn tâm càng vì bị đè nén. Nàng khi nào trở nên như vậy ngoan? Hắn nói không thấy nàng, nàng liền vẫn luôn không mạnh mẽ tới gặp hắn, còn chính mình đem sở hữu chiều chính đều khiêm hạ. Hắn cố ý tìm phiền thoái, không phải vì lăn lộn nàng, mà là muốn nàng tới cầu chính mình, như thế rất tốt, không chỉ có không có tới, còn đem nàng mệt đến gầy một vòng, vừa rồi nhìn đến nàng gầy ốm cảm khi. Thân đổ xuyên chỉ nghĩ giết chính mình. Ta nhưng thật ra nghĩ đến, bất quá tất cả mọi người cảm thấy ta tới là vì tìm ngươi hỗ trợ, ta sợ ngươi cũng sẽ như vậy cho rằng, nói không chừng sẽ càng tức giận, liền không dám để quý thính méo lên hắn một loát tóc thưởng thức, kỳ thật ta nhưng mệt mỏi, trước hai ngày dư chi không phải thu thập hành lý chuẩn bị đi du ngoạn sao, ta đều thiếu chút nữa đi theo chạy. Ngươi dám. Thân đổ xuyên đột nhiên nhìn về phía nàng. Quý thính vội vàng chân an, ta không dám ta không dám. Ngươi cực cực khổ khổ cho ta tránh hạ ngôi vị hoàng đế, ta nào dám liền như vậy ném xuống a? Ngươi không thể ném xuống, là ta. Thân đồ xuyên nghiêm trang, quý thính vội mắt lấp lánh gật đầu. Đúng vậy, ta không thể ném xuống ngươi, tuyệt đối không thể. Thân đổ xuyên lúc này mới vừa lòng, ôm người chậm rãi chiều phòng ngủ đi đến. Nay vẫn là quý thính lần đầu tiên tới hắn phủ thừa tướng phòng, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, kết quả phát hiện nơi này đần độn lại vô vị, quả thực là biến tướng thư phòng, một chút ý tứ đều không có. Bị thân đồ xuyên phóng tới trên giường, quý thính không giấu ghét bỏ, ngươi nơi này cũng quá thuần tịnh chút, còn không bằng ta ngày xưa công chúa phủ một gian hạ nhân phòng. Đúng là vì làm công chúa phủ hạ nhân cũng trụ đến hảo, vi thần mới đưa đoạt được mỗi một phân tiền đều cấp mục giữ chi đưa đi. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái. Quý thính dừng một chút, lúc này mới nhớ tới còn có việc này, không khỏi ngượng ngùng cười, kia thật đúng là ủy khuất ngươi, ta về sau liền chính mình có tiền, ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào toàn bộ thủ đô là của ngươi. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn kêu vi thần cùng nhau no túi tiền riêng." Thân Đồ Xuyên nhướng mày. Quý Thính sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới thứ này là Thân Đồ Xuyên, là cái kia nghe đồn nhất ngay thẳng Thân Đồ Xuyên, trừ bỏ tạo phản điểm này không tốt, mặt khác thật coi như cương trực công chính. Nếu lúc này thật sự dám ngẩng đầu, phòng trừng là phải bị hung hăng giáo huấn. Già chân đau. Thời khắc mâu chốt, Quý Thính quyết định nói sang chuyện khác. Thân Đồ Xuyên dừng một chút, nhíu mày, Không phải trang sao? Ta bộ dáng này sao có thể là trang? Quý Thính Vô Ngữ, kết quả mới vừa nói xong liền nhìn đến hắn hoài nghi ánh mắt, lập tức tức giận sốc lên váy, chỉ thấy nguyên bản tinh tế trắng non mắt cá chân chỗ, lúc này xưng đến giống màn thầu giống nhau, chảy ra địa phương còn phiếm hồng tơ máu. Hoắc Quý Thính hít hà một hơi, nàng nghĩ tới rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, nhìn đến miệng vết thương trong ngáy mắt, nàng lập tức đau đến ai ai thẳng tê ừ. Thân đổ xuyên cũng ngây ngẩn cả người. Phùng nàng không có thương tổn đến địa phương lạnh dọc hỏi, như thế nào thương? Còn không phải ngươi, chết sống không chịu thấy ta, ta đành phải trèo tường vào được. Quý thính một bên hô đau, một bên còn không quên đem nổi đưa cho hắn. Thân đổ xuyên sú mặt, trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy thành thật, ta nói không thấy ngươi sẽ không sông tới sao? Còn đem chân thương thành như vậy, thật sự là thiếu thu thập. Nói như vậy, ngươi kỳ thật chờ mong chính là ta sông tới. Quý thính chiều hắn chấp chớp mắt. Thân đổ xuyên như mày. Hiện tại là nói cái này thời điểm. Không phải, ta chân đau quá nga. Quý Thính nháy mắt chịu thua. Thân đồ xuyên hừ nhẹ một tiếng, là người đi kêu Thái y về lại đây, phủ thừa tướng Ly Hoàng cung có một khoảng cách, Thái y y đi vào đã là 30 phút sau, nhìn đến Quý Thính ở thân đồ xuyên trên giường hoảng sợ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm làm hắn không có đem kinh ngạc biểu lộ ra tới, chỉ là túi đầu giúp đỡ xử lý miệng vết thương. Trên chân chảy ra địa phương đồ dược, dư lại đó là cấp có chút ư xương cẳng chân xoa bóp Hảo mau chóng làm thương hảo lên. Vừa nghe muốn ở vốn dĩ liền đau trên đùi xoa bót, Quý Thính lập tức kịch liệt phản đối. Thái y không dám tiến lên, thân đồ xuyên mặt vô biểu tình đem người chân áp, học xoa bóp pháp sau tự mình giúp nàng mát xa. Ở chân xương khởi địa phương bị ấn một chút khi, Quý Thính hét lên một tiếng, nước nở đem mặt vùi vào thân đồ xuyên cổ áo, anh một tiếng bắt đầu khóc. Quá đau a, so từ trên tường ngã xuống khi đau nhiều. Thái y chỉ nghe được Quý Thính khóc, nửa điểm không dám ngẩng đầu lên, sợ thấy được nàng khóc tướng. Ngày khác sẽ bị giết diệt khẩu. Thân đồ xuyên nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, trừ bỏ đôi mắt rung động một chút sau, mặt khác thời điểm đều không lưu tình chút nào giúp nàng mát xa, chờ đến thai ý ỉa lại đây xem một cái, xác định kinh lạc đã thông, lúc này mới xoay người rời đi. Quý Thính quần áo hỗn độn nằm liệt trên giường, mấy lóe tóc rừng ở bên thai, bởi vì vừa mới đã khóc, khỏe mắt phiếm đào hoa nhan sắc, thấy thế nào như thế nào đáng thương. Ta về sau không bao giờ muốn lý ngươi. Quý Thính phi thường nghiêm túc cùng thân đồ xuyên nói chỉ tiếc bởi vì thanh em giàu dĩ mềm mại, nghe tới một chút thuyết phục lực đều không có. thân đổ xuyên chỉ áo trong nằm ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngày mai ta đi thượng triều, ngươi lưu lại nơi này ngủ nướng. bất quá nếu ngươi còn sinh khí, hơn nữa không để ý tới ta nói, ta đây chỉ có thể hiện tại sai người đi kêu lưu công công, làm hắn mang ngươi hồi cùng, miễn cho chậm trễ ngươi ngày mai lâm chiều. thân đổ xuyên nói, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. quý thính trầm mặc một cái trước mắt, bình tĩnh nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên. Nếu không ngươi đem ta vị cũng xoắn đi. Nàng đến bây giờ mới phát hiện, đương hoàng đế chính là một cái hố, nàng hiện tại chỉ nghĩ từ trước. Xin lỗi, vi thần lại không phải tạo phản nghiện, tạo một lần liền đủ rồi. Thân đổ xuyên cẩn thận né qua nàng chân, đem người ôm vào trong ngực. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, thực mau liền nặng để ngủ. Một giấc này cực kỳ hảo, hơn nữa đồ không có người đánh gãy, quý thính đã mau đã quên, chính mình bao lâu không có ngủ quá tốt như vậy rác. Tỉnh lại khi đã là hôm sau buổi trưa. Nàng mở to mắt mê mang một cái trước mắt, đột nhiên ngồi dậy, người tới. Thay quần áo. Nha hoàng nghe được nàng thanh âm, vội vội vàng vàng chạy tiến vào, quỷ gối chân đạp biên hỏi, cấp hoàng thượng thỉnh an. đường thỉnh mau mau mau cho chấm thay quần áo, thượng triều bị một rồi. Quý thính một cái đầu hai cái đại. Nha hoàng nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, lại thực mau cúi đầu. Hoàng, hoàng thượng, thân đồ đại nhân làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay không cần thượng triều. Quý thính sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua hai người nói gì đó, lập tức ngửa về phía sau, chẳng sợ chân còn ở từng trận đau, cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Chấm nhớ nhầm, một khi đã như vậy, ngươi liền đi xuống đi, chấm ngủ tiếp một lát. Đúng vậy, quý thính thính nha hoàn rời đi thanh âm, bất chi bất giác lại ngủ nướng, chờ lại một lần tỉnh lại, thật sự xem như buổi trưa phân. vừa mở mắt, liền nhìn đến một đôi mang cười đôi mắt, quý thính sửng suốt một chút, mới không tự chủ được nở nụ cười, ngươi chừng nào thì trở về trở về có trong chốc lát, đã đói bụng đi, lên dùng vài thứ. Thân đổ xuyên nói, liền muốn kéo nàng lên. Quý thính thuận theo vương, chờ hắn đem chính mình kéo tới khi, cảm thấy mị mãn ôm hắn không bỏ được giải, ta rất nhớ ngươi nha. Bất quá là đi ra ngoài một cái buổi sáng, liền nghĩ như vậy ta. Thân đổ xuyên khỏe môi dương lên. Quý thính cười một tiếng, ta tưởng ngươi thật lâu. Thân đổ xuyên hơi giật mình, mới ý thức được nàng nói chính là này đoạn không gặp mặt thời gian, ánh mắt không khỏi ôn nhu rất nhiều. Ngày sau, chỉ mong chúng ta không cần lại có như vậy biến yếu. Ân, sẽ không, ta sẽ không lại cùng ngươi cãi nhau. Quý thính cười tủm tìm nói. Nàng cảm thấy thân đồ xuyên là thế giới này cho nàng tốt nhất lễ vật, mới không bỏ được cùng hắn giận dỗi. Chỉ tiếc nàng không nghĩ nháo, biệt nữ lại chủ động đã tìm tới cửa. Chờ chân thương dưỡng hảo sau, nàng lại lần nữa bắt đầu vào chiều sớm, ngồi ở cao cao tại thượng vị trí, chỉ có nhìn đến phía dưới thân đồ xuyên, trong lòng mới tính yên ổn chút chỉ là này yên ổn không bao lâu đã bị một cái võ tướng đánh vỡ hoàng thượng thần có buồn đấu. trương ái khanh cứ nói đừng ngại quý thính tâm tình không tuổi mỉm cười nhìn về phía hắn võ tướng tức khắc phẳng phất bị cổ vũ lập tức nói ra hoàng thượng hiện giờ tứ hải thái bình vạn sự đã thành hoàng tộc lại chỉ hoàng thượng một người hậu cung bỏ không không người còn thỉnh hoàng thượng vì thiên khải vận mệnh quốc gia nhiều tuyển tú nữ không đúng thú nam võ tướng miệng gáo một cái trước mắt Có điểm không biết nên nói như thế nào cái này từ, vì thế thời khắc mấu chốt đại quê mùa tính cách liền bày ra ra tới, tóm lại là nhiều nạp mấy cái thân thể cường tráng nam nhân, vì hoàng thất khai chi tắng diệp. Quý thính, không biết có phải hay không nào giác, tổng cảm thấy phía dưới có một đạo giết người ánh mắt rừng ở trên người nàng. Võ tướng lời này cũng đúng là cả chiều võ chuyện quan tâm nhất, chỉ là còn không có người nhắc tới, hiện giờ một khi có người dẫn đầu, liền một đám người sôi nổi đi theo góp lời. Quý thính chỉ cảm thấy ánh mắt kia càng ngày càng sắp bén, không khỏi nuốt hạ nước miếng, ngượng ngùng đánh gây những người này, hành, được rồi, các ngươi có hay không nghĩ tới, nam nhân cùng nữ tử rốt cuộc là có khác nhau, chấm chỉ có một bụng, một lần mang thai thêm sinh con cũng đến một năm tả hưu thời gian, tìm quá nhiều người chẳng phải là lãng phí. Kia như thế nào tính lãng phí? Võ tướng trừng mắt, đúng là bởi vì nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, hoàng thượng mới muốn nhiều tìm mấy cái, như vậy một ngày kia sinh hạ long tự. Bọn họ cũng không biết là của ai, chỉ có thể một đám người ngoan ngoãn hợp dưỡng, nếu là tìm người thiếu, tất nhiên có thể suy đoán ra là con của ai. Những người khác đối Long tự tâm sinh ác ý làm sao bây giờ? Quý thính, ngươi nói rất có đạo lý, ta thật là vô pháp phản bác. Cho nên phương thức tốt nhất, đó là một cái loại hình tìm tới mấy cái, vừa vặn hoàng thượng cũng thích mỹ nam, như vậy hậu cung yên ổn, hoàng thượng vui sướng, thiên hạ cũng thái bình, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim. Võ tướng càng nói càng đắc ý. Liền kém hiện tại lôi kéo Quý Thính đi tuyển người. Lúc này Võ Đại Thần Phảng phất đạt thành nhất trí, toàn mở miệng phụ họa. Quý Thính ngâm thân đồ xuyên liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn chính ý vị thâm trường nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ không tính toán tự mình ra mặt. Nhưng ánh mắt kia cũng rõ ràng viết, nếu nàng không thể hảo hảo xử lý việc này, hắn khả năng thật sẽ tái tạo một lần phản. Quý Thính một cái giật mình, vội mở miệng đánh gãy bọn họ, chấm không đồng ý. Trong đại điện nháy mắt an tĩnh lại. Quý Thính nhẹ thư một hơi, lúc này mới chậm rãi nói: Chấm phụ hoàng trên đời khi liền dẫn chấm nhưng thê bốn tiếp, nhưng chấm nhiều năm như vậy lại trước sau một người, đơn giản là chỉ nghĩ tìm một người cộng độ đầu bạc, hiện giờ sao có thể bởi vì kế thừa đại thống, liền vi phạm năm đó ý nguyện. Hoàng thượng, chúng đại thần nóng nảy, quý thính nhấp môi, chấm tâm ý đã định, lại nói hậu cung người nhiều không phải cái gì chuyện tốt, nữ tử cùng nam tử thể lực cách xa, nếu những cái đó chấm bên gối người đột nhiên muốn hành thích, chấm chẳng lẽ còn đem mệnh đáp đi vào. Chúng đại thần giống như rất có đạo lý bộ dáng. Quý Thính cười cười, lại nói chấm đã tìm được cái mẫu người, cuộc đời này chỉ nguyện cùng hắn cộng độ cả đời, thả người này chính trực thanh minh, mãi hoàng hậu tốt nhất người được chọn, chấm đã quyết định ít ngày nữa liền cùng hắn thành hôn, chúng ái khanh liền không cần nhiều nhọc lòng. Hoàng thượng, hậu vị một chuyện liên quan đến sát tắc, hoàng thượng không thể qua loa, nếu là người này ra thế quá lớn, ngày sau không thiếu được muốn tham gia vào chính sự, còn thỉnh hoàng thượng tư. Võ tướng nóng nảy. Quý Thính bất đắc dĩ Yên tâm đi, người này cũng không có cái gì ra thế, sau này cùng chấm thành hôn, chấm đó là hắn duy nhất chỗ dựa. Nói lời này, nàng ôn nhu nhìn về phía thân đồ xuyên, chỉ thấy đối phương ý cởi trên khỏe môi cơ hồ muốn nức chế không được. Trời thấy còn thương, nàng này xem như hôn quá con đi. Không đợi quý thính thở phào nhẹ nhõm, một cái lao thần liền hỏi, xin hỏi hoàng thượng, hoàng hậu người được chọn là ai, chính là này cả chiều võ đều nhận thức người. Các người đều nhận thức, hắn đó là thân đồ xuyên thân đồ đại nhân. Quý thính nhìn thân đồ xuyên nở nụ cười, thân đồ xuyên cũng ôn nhu nhìn nàng, hai người chi gian không khí thơm thơm ngọt ngọt, tựa hổ vô pháp bị người ngoài sở ảnh hưởng. Chỉ là nàng tiếng nói vừa dứt, cả chiều võ đều ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu sở hữu quan đột nhiên quỳ xuống, dẫn đầu cái kia khóc thiên thường địa, Hoàng thượng A. Người đều làm Hoàng thượng, như thế nào còn không buông tha thân đồ đại nhân nột? Cưỡng bách đàng hoàng phụ nam loại sự tình này cần phải không được A. Quý thính. Thân đồ xuyên chương 55. Chờ đến các đại thần đều tin tưởng bọn họ hai cái là lưỡng tình tương duyệt, mà không phải một cái cưỡng bách một cái khác, đã là sau nửa canh giờ. Quý thính nói được miệng khô lưới khô, nâng chung trà lên đột nhiên rót một ly, chờ lưu công công tục nước trà, lúc này mới chiều thân đổ xuyên chiêu. Lại đây, thân đổ xuyên dừng một chút, khoe miệng ngậm cười đi ra phía trước, từ nàng tiếp nhận cái ly uống một hớp lớn, sau đó mới chậm gì gì khuyên bảo, Hoàng thượng, như vậy không ra thể thống gì, ngày sau không cần lại làm vi thần lên đây. Thiếu tới, nói lời này thời điểm khỏe miệng có thể hay không san bằng chút. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, đi xuống đi. Thân đổ xuyên ý cười trên khỏe môi càng sâu chút, nguyên bản thanh lãnh diện mạo hiện giờ phảng phất mã một tầng phát quang, nơi trốn trương hiển từ bi vì hoài. Tuy là đã tin tưởng mấy năm nay này hai người là bởi vì bị tiên hoàng cản trở, lúc này mới không có thể quang minh chính đại ở bên nhau chúng đại thần, không một không trận mắt há hốc mồm. Này này này! Tổn thọ Nga! không nghĩ tới hai cái đối thủ một mất một còn còn có thể có ở bên nhau một ngày. Bởi vì tâm tình quá mức phức tạp, chúng đại thần lúc sau toàn bộ hành trình chưa nói cái gì, lâm triều kết thúc đến thế nhưng so tưởng tượng còn sớm. Quý thính thần thanh khí sảng lãnh thân đồ xuyên hướng hậu cung đi, vừa đi vừa nói, nhà ngươi ly cung vẫn là xa chút, không bằng trong khoảng thời gian này liền ở tại ta nơi này đi, ta gọi người thu thập ra tốt nhất cung điện cho người như thế nào. Đa tạ hoàng thượng ý tốt, chỉ tiếp nghiêm khắc lại nói tiếp, vì thần hiện giờ vẫn là vô danh vô danh phận Chỉ sợ lưu tại trong cung có tổn hại thanh danh. Thân đổ xuyên rất là tiếc hận nói. Quý thính. Điên cầu hoa, hắn gì thời điểm còn chú ý danh phận. Nàng buông tiếng thở dài, các ngươi này đó thần, chú ý chính là quá nhiều. Thôi, nếu không muốn, liền vẫn là hồi ngươi phủ thừa tướng đi, ta chính mình chủ cũng có thể. Gần nhất trừ hiến vội vàng thu chỉnh quân đội, phù vân mới vừa vào sĩ nỗ lực học tập. Mục giữ chi càng là hôm qua liền thu thập hảo tiểu tay nải rời đi. Nàng một người trụ thật là có điểm nhàm chán Thân đổ xuyên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, chầm trước muốn hay không cùng nàng nói thẳng. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, phía trước quý thính liền đột nhiên đứng yên. Không đúng a, ta không phải đã đem chúng ta quan hệ tuyên cáo thiên hạ sao? lại như thế nào sẽ có tổn hại? Ngươi có phải hay không muốn cho ta cầu hôn a? Quý thính vẻ mặt trần chờ nhìn hắn, thân đổ xuyên khép cười một tiếng, thông suốt. Ngươi là nam nhân ta là nữ nhân, nên ngươi cầu thú mới là. Quý thính hử một tiếng, thân đổ xuyên ngưỡng mày, ta nhưng thật ra tưởng cầu thú chỉ tiếp thiên khải khai quốc nhiều năm như vậy, không có cái nào hoàng thượng là gả đến trong nhà người khác. nói được cũng là nga quý thính thành công bị thuyết phục. trầm tư một giây sau cười nói, một khi đã như vậy, vậy chấm tới cầu thú đi. thân đổ xuyên ngươi có bằng lòng hay không làm ta quý thính trợ phu. thân đổ xuyên rũ mắt cười nhạt, sau một lúc lâu chiều nàng quỳ xuống, trầm rãi nói, vi thần thân đổ xuyên, nguyện vì hoàng thượng váy hạ chi thần. nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, không hề khó xử ta một chút. ta nhưng nói cho ngươi. Qua này thôn nhưng không này cửa hàng. Quý thính ôm cánh tay cười nói. Thân đổ xuyên đi theo cười cười, vì thần chờ một ngày này, đã ước chừng đợi gần 4 năm, như thế nào bỏ được khó xử hoàng thượng. Quý thính trên mặt cười dừng một chút, sau một lúc lâu mới túi người ở hắn trên chán in lại một nụ hôn, lôi kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên, ngày sau đều do ta tới chờ ngươi, ngươi không nên chờ nữa ta. Hảo! Thân đổ xuyên ách thanh đáp ứng. Câu Thánh hôn, đó là thành thân. Quý thính nghĩ sớm một chút đem sự tình xong xuôi liền nhẹ nhàng, liền tại nội vụ phủ đưa lên tới hôn kỳ nhật tử, chọn một cái gần nhất, cũng chính là một tháng sau. Kết quả việc này một chiêu cáo thiên hạ, quý thính liền hối hận, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, chỉ là làm cái nghi thức mà thôi, cư nhiên sẽ như vậy phiền thoái. Cung nhân thu thập cung điện chuẩn bị hỷ phục này đó không đề cập tới, chính là nàng cùng thân đồ xuyên cũng có vô số chuyện phiền toái, yêu cầu từng vụ từng việc đều tự mình đi làm, mà những việc này đều áp súc ở trong một tháng khi. Nàng chỉ nghĩ lập tức đào hôn. Một ngày ban đêm, quý thính gối thân đổ xuyên cánh tay thở ngắn thăng dài, rốt cuộc đưa tới người kia hỏi một câu, làm sao vậy? Tiểu xuyên A, người có hay không cảm thấy, chúng ta này hôn sự có chút quá hấp tấp. Quý thính thử. Thân đổ xuyên hơi hơi hiếp mắt, hoàng thượng ý tứ là. Không bằng đem hôn kỳ đẩy sau đi, như vậy cũng đỡ phải thật nhiều sự đều làm không được, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Quý thính lập tức nói, nói xong mặt liền khổ xuống dưới. Ta gần nhất đã hồi lâu không có ngủ quá hảo giác. Hoàng thượng không ngủ quá hảo giác, vì thần liền ngủ qua. Thân đổ xuyên trong thanh âm đã có nguy hiểm chi ý, vì thần không chỉ có muốn vội hôn sự, còn muốn xử lý chính vụ, mà hoàng thượng chỉ cần vội hôn sự mà thôi, như thế liền chịu không nổi. Chịu được, còn không phải là một tháng sau, ta đương nhiên chịu được. Quý thính phát hiện chính mình cầu sinh dục thật là càng thêm cường, ban đầu là nhất không địa vị trưởng công chúa, hiện giờ là nhất không địa vị hoàng đế, thật sự là thật đáng buồn à. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, rút ra đai lưng đem nàng hệ thượng, quý thính vẻ mặt vô tội, ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng vẫn là quá nhàn, bằng không cũng sẽ không luôn muốn chút loạn tám tao sự, không bằng vi thần làm hoàng thượng vội một ít, cũng ngủ ngon đến càng hương. Thân đổ xuyên nói đi giải nàng quần áo, quý thính, nàng mỗi ngày đều vội thành cẩu, nào có sức lực ứng phó hắn. Đáng tiếc không chờ nàng kháng nghị, thân đổ xuyên liền dùng thực tế hành động giúp nàng quên mất phiền áo. Quý thính đến cuối cùng cánh tay đều nâng không đứng dậy. Súc ở thân đồ xuyên trong lòng ngực thấp giọng kháng nghị, kết quả mới vừa nói hai câu oán giận nói, liền hoàn toàn ngủ rồi. Liên như vậy ngao đến một tháng sau, hai người cuối cùng đã bái tổ miếu thành thân, trở thành danh chính ngôn thuận phu thê, mà thân đồ xuyên cũng rốt cuộc chịu dọn tiến cung, chỉ là hắn không có chính mình tầm cung, trực tiếp ở tại quý thính trong cung. Nếu là hoàng thượng khang khang muốn cùng ta phân phòng trụ, ta đây liền hồi phủ thừa tướng. Thân đồ xuyên nhàn nhạt uy hiếp, quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta khi nào muốn cho ngươi một người ở? Liền tính cho ngươi phân tẩm cung, ngươi cũng có thể ngày ngày túc ở ta nơi này. Một khi đã như vậy, hà tất muốn làm điều thừa, phi cho ta lộng cái tẩm cung ra tới. Thân đổ xuyên dầu muối không ăn, quý thính đành phải tùy hắn đi. Chỉ là bọn hắn đều ở tại chủ điện một chuyện, tuy rằng tân hôn bắt đầu các đại thần không nói cái gì, nhưng chờ thời gian lâu rồi, liền có chút hơi tử, đặc biệt là mãi cho đến nửa năm sau, quý thính bụng vẫn là không có động tĩnh, bọn họ rốt cuộc có chút sốt ruột. Thân con hảo! Ở thân đồ xuyên ảnh hưởng hạ không dám nói cái gì, nhưng võ tướng lại là thiếu kiên nhẫn, khuyên quý thính vài lần sau đều bị có lệ, chỉ có thể các loại tìm kiếm sẽ. Cứ như vậy liên tiếp năm qua đi, hoàng thượng đăng cơ năm, vẫn cứ không có con nối dõi Vì thế ở ngày nọ sáng sớm, mấy cái tướng quân trực tiếp đi ngự thư phòng cầu kiến, đi vào liền cấp quý thính quỳ xuống. Quý thính hoàng sợ, các ngươi làm gì vậy, có nói cái gì liền cứ việc nói đi. Hoàng thượng! Thân chờ cả gan, câu hoàng thượng tuyển tú tràn đầy hậu cung. Đi đầu tướng quân biểu tình đau kịch liền nói, vì thần biết hoàng thượng cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, nhưng ta thiên khải không thể vẫn luôn vô hậu, còn thỉnh hoàng thượng vì thiên khải, vì ba cánh, khai cung nạp phi. Quý thính theo bản năng nhìn về phía một bên cái bàn, nghĩ đến thân đồ xuyên hôm nay bị phù vân gọi lại hỏi đồ vật sau, trong lúc nhất thời có chút may mắn. Nếu là làm hắn nghe được, không nhất định đến nhiều sinh khí. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì nàng không phải thế giới này người, cho nên tuyệt không khả năng sinh hạ thế giới này hài tử. Tuy rằng ban đầu đã cùng thân đồ xuyên nói qua, nhưng trong lòng vẫn là không quá thoải mái, đặc biệt là thân đồ xuyên muốn thay nàng đối mặt áp lực. Chúng ái khanh trước đứng lên đi, trong từng hứa hẹn kiếp này chỉ có thân đồ một người, tuyển tú một chuyện chấm là sẽ không đáp ứng. Quý thính bất đắc dĩ nhìn bọn họ, tưởng mau chóng đem bọn họ giải quyết. Hoàng thượng! Được rồi quý thính nhấp môi đến ghế trên ngồi xuống, chầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, các ngươi chỉ biết muốn tràn đầy hậu cung, chính là con biết khác. Liên sẽ không dùng đầu lại vì sao năm đó tiên hoàng vẫn luôn vô tử tướng quân sửng sốt một chút nháy mắt có nào đó không tốt phỏng đoán nhưng lập tức tự mình phủ nhận đó là bởi vì tiên hoàng bệnh nặng nhưng tiên hoàng bệnh nặng trước như thế nào cũng không làm hậu cung bất luận cái gì một người hoài thượng hài từ đâu quý thính nhún mày, nhìn bọn họ thay đổi sắc mặt tám sàng cảm ơn cái này mà gì sơ ở ngay từ đầu giả thiết thượng liền yêu cầu nam chủ cần thiết thuần khiết không tỳ vết mới có thể xứng đôi đồng dạng thuần khiết nữ chủ phía dưới các tướng quân mặt nghẹn đến mức đều đỏ Quý thính xem bọn họ còn rất đáng thương, không khỏi từ từ bông tiếng thở dài, Con nối doi sự, chấm sẽ lại nghi cách, nhưng hậu cung vẫn là không cần tràn đầy, bởi vì sung cũng vô dụng, đến nỗi chấm không thể sinh dưỡng một chuyện. Thân chờ thề với trời, tuyệt không lộ ra nửa phần. Chúng tướng quân bội nói, quý thính nở nụ cười, không, các ngươi vẫn là cùng những người khác đều nói một chút đi, cũng đỡ phải bọn họ lại đến phiền ta. Đem những người này đuổi đi sau, thân đổ xuyên liền vào được, nhìn nàng một cái lơ đáng hỏi. Bọn họ tới tìm ngươi làm cái gì? Không có việc gì, chính là liêu một ít chính vụ. Quý thính không muốn hắn khó chịu, liền nghĩ giải cái nói dối. Kết quả thân đồ xuyên sắc mặt ngược lại kéo xuống dưới, liêu cái gì chính vụ? Tuyển tú chính vụ. Vì sao phải gắt ta? Thời điểm mấu chốt còn rất nhạy bén. Quý thính vô pháp, đành phải đem vừa rồi hết thể đều nói, nhìn đến thân đồ xuyên kinh ngạc biểu tình sau, cười nhào vào trong lòng ngực hắn, ta gặp người, là không nghĩ ngươi sinh khí, nơi nào là muốn đi tuyển tú không phải đều cùng ngươi đã nói, ta đời này liền ngươi một cái. Thính ngươi ngoan. Thân đổ xuyên biệt nữ hừ nhẹ một tiếng, khỏe môi lại dương lên. Quý thính buông tiếng thở dài, đối hắn biệt nữ cũng là bất đắc dĩ. Mấy năm nay hắn tâm bất bình cùng thống khổ đã sớm ma bình, nhưng thế giới này lại chậm chạp không có thể kết thúc, bất quá là bởi vì hắn bất an. Hắn sợ chính mình không thích hắn, hoặc là lại yêu người khác, quý thính đối điểm này cũng không hề biện pháp, rốt cuộc bọn họ hai cái thân phận cách xa quá lớn chẳng sợ hiện giờ hắn đã là có thể tả hữu thiên khải triều đỉnh trọng thần cũng vô pháp ném rất trong lòng về điểm này bất an người thật sự không ngại ta không thể sinh nếu ngươi khăng khăng muốn cùng ta ở bên nhau kia thân đổ ra đó là tuyệt hậu quý thính thật cẩn thận hỏi ra chính mình lo lắng đã lâu vấn đề kỳ thật ở bất an làm sao ngăn thân đổ xuyên một cái thân đổ xuyên ôm đắc dụng lực chút nói giọng khàn khàn người đó là ta hài tử đời này kiếp này ta chỉ nguyện ngươi tại bên người quý thính cười Sau một lúc lâu vẫn là cảm thấy không được, nhưng ngươi thân đổ ra có thể tuyệt hậu, hoàng thất không được à, vẫn là đến có cái hải tử kế thừa ngôi vị hoàng đế mới được. Nhưng hoàng thất hiện giờ đã mất dòng bên, nếu là từ đại thần ra qua kế, lại dễ dàng có xa hoạn, ngươi tính toán như thế nào làm? Thân đổ xuyên hỏi, quý thinh tử trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, đến trước bàn ngồi xuống viết thư, giữ chi mấy năm nay là ở bên ngoài du lịch, biết đến khẳng định nhiều, đều hắn đi xem cái nào nghèo khổ nhân ra ở bán hải tử. Trước mua một cái lại nói Này phương pháp thế nhưng ngoài ý muốn đơn giản Kết quả không đợi quý thính một phong thơ viết xong Cung nhân liền tới báo mục dư chi đã trở lại Hai người liếc nhau Lập tức đi ra ngoài tìm người Sau đó đi rồi không bao xa Liền thấy được trong lòng ngực hắn tá lót Quý thính Thân đồ xuyên Các ngươi nhìn đến ta đó là loại vẻ mặt này Mục giữ chi nở nụ cười Mấy năm nay ở bên ngoài du lịch Cả người thần sắc đều nhẹ nhàng sang sảng Quý thính meo lại đôi mắt Ngươi trong lòng ngực cái kia, là ta tưởng đồ vật sao? Thứ gì? Đây là cái trẻ mới sinh, ta ở thành ngọc quan bờ sông nhặt cảm thấy cùng các ngươi hai người có duyên, liền mang theo đã trở lại. Mục giữ chi thần sắc ôn nhu xem một cái hoài hài tử. Chợt vừa nghe đến thành ngọc quan cái tự, thân đổ xuyên đầu ngón tay run một chút, lập tức rũ mắt giấu đi mắt cảm xúc. Năm đó cha mẹ bởi vì đường xá xa xôi, không thể trở lại kinh đô hạ táng không nói, còn chưa từng ở bọn họ bên người túc trực bên linh cứu. Hiện giờ một năm chỉ có thể đi hai tranh, là hắn cho tới nay tiết với. Quý thính biết hắn lại nghĩ tới cha mẹ, không khỏi vô vô hắn phía sau lưng, thân đổ xuyên hoán hoãn, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía nàng. Các ngươi hai cái trước đừng mắt đi mày lại, chạy nhanh đem các ngươi khuê nữ ôm đi. Mục giữ chi ôm hải tử ôm đến cánh tay đều toàn, kết quả này hai người một chút ánh mắt đều không có, hắn đành phải trực tiếp hạ mệnh lệnh. Quý thính buồn cười đi qua đi, ngươi thủy tiện nhặt cái hải tử liền nói là chúng ta khuê nữ. Có phải hay không cũng quá tùy nhìn đến hài tử mặt sau, nàng thanh âm đột nhiên im bạt. Mục dữ chi nở nụ cười, như thế nào không nói. Đứa nhỏ này quý thính trinh lăng. Thân đổ xuyên thấy nàng phản ứng không đúng, như mày đi qua, đỡ nàng cánh tay nhìn về phía mục dữ chi trong lòng ngực hài tử, nhất thời cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này giờ phút này chính tỉnh, không khóc không náo ở mục dữ chi trong lòng ngực phát ốc, thoạt nhìn thật là ngoan ngoãn. Mà nàng ngoan ngoãn không đủ để làm quý thính hai người đều sừng sốt Chủ yếu là bởi vì nàng gương mặt này, thật sự là quý thính cảm giác thực kỳ diệu, cảm thấy chính mình nếu thật có thể cùng thân đồ xuyên sinh cái hài tử nói, có lẽ liền trưởng cái dạng này đi, cái này trẻ mới sinh thật sự là đem nàng cùng thân đồ xuyên đặc điểm kết hợp đến quá xảo diệu. Mặt hình cái mũi giống thân đồ xuyên, môi đôi mắt giống quý thính, đặc biệt là đôi mắt, mặc cho ai nhìn này song xinh đẹp ánh mắt, cũng không có biện pháp nói hài tử không phải quý thính sinh. Người từ nào nhận được? Quý thính ngơ ngẩn hỏi. Mục Dữ Chi nhìn mắt thân đồ xuyên, mặt mày ôn hòa nói, thành Ngọc Quan Bắc Hà bên bờ, năm đó, Năm đó thân đồ thừa tướng mệnh tăng chỗ, Quý Thính sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía thân đồ xuyên, chỉ thấy hắn đôi mắt hơi nhuận, sau một lúc lâu nói giọng khẳng khàn, Hoàng thượng, cha mẹ cấp chúng ta tặng cái hải tử tới. Quý Thính cười nhạt một tiếng, đem hải tử tiếp nhận tới, thân đồ xuyên vội vội đỡ lấy, gần là ôm lấy trong nháy mắt, hai người liền cảm giác được này một phần dày nặng, chúng ta. Liền như vậy có hài tử Quý thính thật cẩn thận Thân đồ xuyên nở nụ cười Là, có Đến, con nối doi sự thế Nhưng liền như vậy giải quyết Hơn nữa thân đồ xuyên thế lực càng lúc càng lớn Chiều lại không người dám tuyển chọn tú sự Hai người thế nhưng liền như vậy lại qua hai năm Nữ nhi giao giao cũng trưởng thành đầy đất chạy loạn con khỉ quậy. Này khuê nữ càng ngày càng tiêu ngạo Ta thật sợ nàng về sau sẽ trở thành hôn quân Quý thính vẻ mặt buồn dầu Nhìn mãn viện tử chạy loạn giao giao Bên cạnh thân đồ xuyên không lắm để ý, như thế nào sẽ, có ta ở đây, nàng không dám. Điều này cũng đúng, này khuê nữ tùy nàng, sợ nhất thân đồ xuyên. Quý thính cười cười, quay đầu nhìn về phía thân đồ xuyên, ta cảm thấy, ta có thể cùng ngươi quá cả đời. Vô nghĩa, bất đồng ta quá cả đời, ngươi còn tính toán với ai quá cả đời. Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, hiện nhiên là không đem lời này để ở trong lòng.